Nói lời thật lòng, chúng ta hai cái người vốn là đến nơi đây tới nương nhờ họ hàng, ai biết thân thích không ở chỗ này, ngược lại gặp được đại quân tiếp cận, ngươi nói một chút chúng ta hai anh em cái này vật khí, may mắn gặp ngươi." Nam nhân đôi mắt nhỏ ngắm liếc mắt một cái lại đây đưa cơm đồ ăn Nguyệt Nhi, trên mặt mang theo vừa lòng cười ngươi nhìn xem, ta muội tử tên này liền khởi hảo, Hoa Mai Đâu, tên người tốt càng mỹ, tới, vì chúng ta có thể gặp nhau làm một ly." Nguyệt Nhi thu thập hào đồ ăn, liền ở một bên giúp đỡ rót rượu thường thường đi theo người rượu, mặt khác đem để tài hướng bên này biên cảnh thượng Kim Long Quốc đại quân thượng dẫn. Ai, ta cùng ta ca vốn dĩ tính toán tìm không thấy thân thích liền ở chỗ này làm mua bán nhỏ, dù sao cũng phải tưởng cái biện pháp nuôi sống chính mình không phải, ai biết nơi này thế nhưng sẽ như vậy, địch nhân lập tức liền phải đánh lại đây, ai còn dám làm buồn bán A. Nguyệt Nhi dẫu cái miệng nhỏ, kia tiểu biểu tình làm uống xong rượu nhếp lâu bảo tâm ngứa, chính là ngại với lạc bác huyên ở đây, mặt khác lúc này mới nhận thức ngày đầu tiên hắn còn không thể lập tức lộ ra bản tính tới, bằng không hảo nên đem tiểu Mỹ nhân cấp dọa chạy. Ai, các ngươi biết cái cái gì à, Kim Long Quốc quân đội đừng nhìn nhân số nhiều, chính là tới rồi chúng ta này địa giới còn không phải từ chúng ta định đoạt. Hừ, ngươi cho rằng sở quốc nơi này Kim Long Quốc người liền như vậy có thể tùy ý xuất nhập, chúng ta nơi này thập vạn đại sơn liền đủ bọn họ chịu được, đừng nói địa hình không quen thuộc, ngay cả này chung quanh chúng ta đều mai phục hảo nhân thủ, liền chờ bọn họ thượng câu đâu. Đánh không chết bọn họ cũng đến hung hăng cắn bọn họ một ngụm, bên này độc trùng nhiều, khí độc cũng nhiều, lộng không hảo liền sẽ toàn quân bị diệt, cho nên việc này không đại ra trong tưởng tượng như vậy bi quan, chúng ta đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần bọn họ dám vào tới, có bọn họ hối hận thời điểm. Nam nhân rượu đến trong bụng, lời này tự nhiên liền nhiều lên, chính là hắn chưa nói những cái đó phục binh đến tuột cùng là ở đâu cái phương vị, tuy rằng Nguyệt Nhi cùng Lạc Bác huyên phán đoán nên ở phụ cận, bằng không cứu viện khẳng định là không kịp. Chính là nơi này sơn quá nhiều, bọn họ làm không rõ ràng lắm đối phương cụ thể vị trí, hiện tại thời gian thực gấp gáp, cần thiết phải nghĩ biện pháp từ nam nhân trong miệng bộ ra tới lời nói tới. Cho nên Nguyệt Nhi này rượu đảo đến càng ân cần, nam nhân uống rượu nhiều, lời nói cũng liền càng ngày càng nhiều, hoán giận cùng bất mãn, này đó không phải Nguyệt Nhi bọn họ muốn biết đồ vật Đại ca, ngươi xem chúng ta về sau cấp quân doanh đưa đồ ăn thế nào, như vậy sinh ý có thể làm không? Nam nhân cười khổ một tiếng việc này nơi nào còn có thể đến phiên các ngươi à? Sớm đã có người làm, còn đều là làm quan an bài tốt, không nói chúng ta nơi này, ngay cả kia hai cái mai phục địa phương nhân gia chỉ sợ cũng đã sớm an bài hảo, đừng nói ta không biết địa phương, liền tính ta biết, đại ca ngươi ta hiện tại vị trí này, nhân gia cũng không nghe nói. Huynh đệ à, ta khuyên ngươi vẫn là tưởng điểm khác, tạm thời đừng có gấp, liền ở ca nơi này ở, chúng ta chậm rãi nghĩ cách. Nguyệt Nhi xem nam nhân không giống như là nói dối bộ dáng. Lại cân nhắc một chút, cũng là, người này cấp bậc thấp, chưa chắc liền biết này mặt trên an bài, đối phương bảo mật thi thố làm thật không sai, bất quá này đã xem như có rất lớn thu hoạch, ít nhất biết đối phương có phù bình, bước tiếp theo khiến cho bọn họ người sờ một chút, nhiều người như vậy muốn ăn uống, nàng cũng không tin tìm không thấy đối phương. Cấp lạc bác huyên đưa mắt ra hiệu, hai cái người cũng liền không ở vấn đề này thượng tiếp tục dây dưa, chờ nhiếp lâu bảo ngủ hạ lúc sau, hai cái người trộm cắn trong chốc lát lô thai. ân Cái bang huynh đệ liền ở phụ cận, ta đi theo bọn họ nói một chút, việc này làm cho bọn họ tới tra, hẳn là thực mau liền có tin tức. Nguyệt Nhi gật gật đầu làm đại ca kia đầu làm chuẩn bị đi, bọn họ bên này nhân số không nhiều lắm, chỉ sợ cũng là gửi hy vọng cùng những cái đó phục binh, ta đoán nơi này khẳng định có chút miêu nhị, tựa như lần trước tạo ra làm ra người kia, nói vậy cũng là sở quốc bên này, bên này người am hiểu dùng độc, nhưng cái đó phục binh mới có chính là sẽ cái này. Ta cứu cứu cấp chuẩn bị dược chưa chắc liền đủ. Làm chúng ta người tìm cái lợi hại người cấp chúng ta làm đại phu cho đại gia phối dược, để người vặn nhất. Nhớ tới những cái đó độc trùng độc dược Nguyệt Nhi đều cảm thấy đau đầu, cái này là người phương Bắc cũng không am hiểu, một khi chúng chiêu, kia cũng không phải là một người hai người đơn giản như vậy, rất có thể chỉnh chi quân đội đều sẽ bị chỉnh suy sụp Lạc Bác Huyên cũng biết sự tình nghiêm trọng tính, cái này thành trì cũng không phải nhiều khó công, mấu chốt chính là những cái đó ở nơi tối tăm người, những người này không trừ, sớm muộn gì sẽ thành thai họa. Chính ngươi cẩn thận một chút, người này cũng không biết là trang vẫn là thật say, đề phong điểm, ta xem hắn không có hảo tâm. Nguyệt Nhi tay nhỏ khắp lạc bác huyên một chút, muốn nói hắn không hào tâm, chúng ta cũng chưa chắc chính là thiệt tình, cho nhau lợi dụng bái, hắn cho rằng có thể chiếm được tiện nghi đâu, người này như vậy đại niên kỷ, sao có thể không lão bà hài tử, đương chúng ta là tiểu hài tử dễ khi dễ, ha ha, chờ xem, có hắn hối hận thời điểm. Cũng may thẳng đến lạc bác huyên đã trở lại, nhiếp lâu bảo cũng không tỉnh lại. Bất quá Lạc Bác Huyên này sắc mặt lại có chút không quá đẹp. Sao? Lạc Bác Huyên thở dài, cho mày ta cảm giác bên ngoài giống như có người ở giám thị, cũng không biết có phải hay không ta hào giác. Nguyệt Nhi giật mình, người này đã hoài nghi chúng ta. Lạc Bác Huyên lắc đầu tạm thời còn không rõ ràng lắm, xem hắn hôm nay buổi tối bộ dáng giống như không có gì khác thường, ta hoài nghi là quân doanh bên trong người nghe nói việc này đối hai ta cá nhân thân phận sinh ra hoài nghi. Ai, việc này có chút phiền phức Người hai ngày này có khác mặt khác hành động, chờ phía dưới người chuyển tin tức đi, người này tạm thời chúng ta còn không thể động, đừng rút dây động dừng, cao tướng quân kia đầu ta phỏng chừng thuốc nổ cũng làm không sai biệt lắm, liền tính thật sự tìm không thấy địa phương, có mấy thứ này cũng đủ dùng. Lạc Bác Huyên không phải không thấy được Nguyệt Nhi trên mặt kia phó lo lắng thần sắc, Nguyệt Nhi cái dạng này làm hắn đau lòng, từ Bắc đến Nam, từ Kinh Thành mãi cho đến Sở Quốc, này dọc theo đường đi vất vả Nam nhân đều cảm thấy mệt, húng chi nàng một cái cô nâng ra. Nếu không phải vì hắn, phòng trưng liền tính là La Nguyệt Nhi tự do tự tại hành tẩu, nàng lăn lộn cũng không như vậy cần mẫn, nhân gia có thuyền lớn, đến bây giờ cũng chưa chính thức ngồi thuyền lớn đi chơi qua đâu. Ôn Nguyệt Nhi bả vai, hai cái đầu người chống đầu đừng lo lắng, hết thể còn đều ở khống chế chúng đâu, chúng ta người cũng đều giấu ở chỗ tối, một khi có nguy hiểm, chúng ta khẳng định có thể toàn thân mà lui. Nguyệt Nhi ở Lạc Bác Huyên trong lòng ngực thở dài cũng không biết chúng ta kiếp trước thiếu Âu Dương ra cái gì, này nhàn sự là càng quản càng nhiều. Ai, tính, liền tính không phải vì nhà bọn họ, vì này thiên hạ dân chúng lại không chịu chiến loạn chi khổ Ta cá nhân nhận nhận tính, mưa gió qua đi, bọn họ hưởng thụ đến chính là chân chính yên lặng tưởng hòa nhật tử Nguyệt Nhi cùng lạc bác huyên hàn huyên trong chốc lát, sau đó do dự một chút nếu là cha xét đến đối phương che giấu địa điểm Ta phụ trách một chỗ đi, tuy rằng ta cũng không biết đối phương có cái gì bản lĩnh Chính là tổng không thể trơ mắt nhìn chúng ta binh lính bị bọn họ hạ độc cấp hại chết Theo ý ta tới chết trận xa trường đó là binh lính quang vinh, như vậy cách chết có chút oan. Lạc bác huyên cười khổ một chút những người đó gặp được ngươi chết liền không an. Ngươi cũng không nghĩ, ngươi này thương bệnh vừa vặn, lại như vậy lộng vạn nhất tăng thêm nhưng sao chỉnh. Chúng ta lại không phải không ai tay, có thể đánh lại đây chính là hy vọng về sau đại gia ai cũng đừng khơi mào chiến sự, bằng không chúng ta lúc này đã sớm ở nông thôn quá chúng ta chính mình tiểu nhật tử. Nguyệt nhi vẫn như cũ vẫn là lắc đầu không được. Ta chính là buôn như vậy, Nhật Tử có thể sớm ngày kết thúc mới có thể nói ra nói như vậy tới. Nhiều ta mặc kệ, đến lúc đó, ta liền phụ trách một chỗ đi, sớm lộng xong ta hảo sớm chút trở về. Ta còn là thích hải đảo bên kia yên lặng Nhật Tử, thổi thổi gió biển, đánh đánh cá, đuổi hải, thật tốt ta. Ngay cả đào hoa thôn cũng chưa trên đảo Nhật Tử bình tĩnh. Ai, dù sao ta không quá tưởng hồi đào hoa thôn, một khi ta đại bá bọn họ có tin tức, về sau trong nhà còn có đến náo nhiệt, không quay về, liền không quay về. Kỳ thật không cần sợ bọn họ, chúng ta huyện thành có phòng ở, đến nơi nào đều có chúng ta sáng nghiệp, nghĩ đến đâu tùy tâm ý của ngươi, ta không sao cả, ngươi đến nơi nào nơi nào chính là chúng ta ra, chạy nhanh đi ngủ đi, đều mệt mỏi một ngày. Đêm nay Thượng Lạc Bác huyên không làm sao dám ngủ, hắn là lo lắng này nhiếp lâu bảo không đánh chuẩn, rốt cuộc nơi này tới gần quân doanh, liền tính bọn họ người ở phủ cận chính là thật sự có chuyện gì, muốn chạy tới cũng đến một đoạn thời gian. Cũng may này một đêm không có gì sự tình phát sinh. Nhiếp lâu bảo sáng tinh mơ lên còn rất hưng phấn, lôi kéo lạc bác huyên đến bên ngoài đi rồi một vòng, thuận tiện cho hắn giới thiệu một chút chung quanh tình huống. Lạc bác huyên này một đường thể hội một chút, đêm qua mấy người kia hẳn là không phải nhiếp lâu bảo làm ra, bằng không dẫn hắn đến quân doanh bốn phía đi chuyển, nếu không phải người này vô tâm, nếu không chính là quá có tâm. 367 bình chia làm hai đường. 367. Ha ha, đại ca, chúng ta vẫn là mau trở về đi thôi nơi này cũng không phải là ta như vậy dân chúng có thể tới cũng đừng cho ngươi thêm phiền toái chờ hôm nay ta đi ra ngoài tìm một chỗ có thích hợp phòng ở ta liền cùng ta muội muội dọn ra đi đừng ở chỗ này cho người thêm phiền toái nhiếp lâu bảo có chút giật mình làm gì đâu xem thường đại ca đúng không tạm thời liền kiên định ở chỗ này ở chờ cái gì thời điểm tìm được thích hợp phòng ở lại dọn ra đi cũng không muộn đại ca cũng không ngăn cản đâu dù sao chúng ta là huynh đệ cái kia ta hỏi một câu ta muội tử nói nhân ra không Nhiếp lâu bảo cuối cùng vẫn là không nhịn xuống, này hồ ly cái đôi lộ ra tới, lúc này lạc bác huyên tổng không thể bóc chính mình đoàn đi, nói hắn cùng Nguyệt Nhi là một đôi, kia chẳng phải là đều lòi. Ha ha, đại ca, ta muội tử còn nhỏ đâu, cha mẹ mất, chúng ta hai anh em cái sống nương tựa lẫn nhau, này không còn không có tới cấp cho nàng tìm nhân ra đâu, đại ca nếu là có thích hợp giúp ta muội giới thiệu một cái. Lạc bác huyên có khác ý vị nhìn thoáng qua nhiếp lâu bảo đại ca, việc này cũng không nóng nảy. Cha mẹ ta giữ đạo hiếu, thời gian còn phải một năm mới có thể qua đâu. Thế nào cũng đến qua một năm lại nói. Trong lúc này ngươi a liền giúp đỡ ta muội muội lưu ý một chút. Ngươi xem nơi này chúng ta trời xa đất lạ, nguyên tưởng rằng đầu phục thân thích, nhân gia có thể giúp một phen. Ngươi nói ta cái này đường huỳnh trưởng cũng không quá phương tiện, có ngươi cái này đường đại ca ở, vừa lúc ta cũng tỉnh thao này phân tâm. Lạc Bác Huyên nói ở giữa nhiếp lâu bảo lòng kẻ dưới này ha hả huynh đệ, việc này có đại ca đâu, ngươi có thời gian liền đi ra ngoài đi dạo. Nói không chừng là có thể tìm được thích hợp sống đâu Trong nhà bên này đừng lo lắng Ta muội tử ở tại ta nơi này so nơi nào đều an toàn Lạc bác huyên trong lòng xem thường một chút Còn an toàn đâu Liền bởi vì thủ ngươi này đầu đại sắc lang ta mới không yên tâm đâu Bất quá trên mặt lại không hiện Một bộ anh em tốt biểu tình Bất quá kia đôi mắt lại cũng không nhàn rỗi. Nếu đối phương lành hắn lại đây Không nhìn thượng vài lần chẳng phải là thực xin lỗi đối phương này phân tâm ý Bất quá nơi này cũng không gì đẹp Theo chân bọn họ quân doanh đều không sai biệt lắm, trên đường trở về, ngoài ý muốn đụng phải mấy cái tham đầu tham não người, lạc bác huyên đệ nhất cảm giác những người này chính là đêm qua giám thị hắn một người. Gì, bọn họ là đang làm gì, thấy thế nào rất nhàn nhã. Đối đầu kẻ địch mạnh bọn họ không cần huấn luyện. Nhiếp lâu bảo cũng kỳ quái đâu, vẻ mặt nghi hoặc biểu tình mấy người này sao hồi sự a, sao chạy đến bên này. Lạc bác huyên xem vẻ mặt của hắn không giống như là giả bộ, đại ca, ngươi nhận thức bọn họ. Nhiếp lâu bảo gật gật đầu bọn họ nhưng như đầu, ngày thường không làm cái gì đứng đắn sự, chuyên môn sau lưng cha nhân ra việc từ, dù sao ta không quá thích bọn họ, bọn họ những người này còn không thể đắc tội, náo không hảo cho người sau lưng tới như vậy một quyển, chúng ta những người này ăn không hết gói đem đi. Những người này, nhiếp lâu bảo ngày thường là nghe nói qua, ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy, chính là đi theo những người này hắn thật sự không đánh quá giao tế. Hắn cũng không rõ ràng lắm những người này vì cái gì ở ngay lúc này xuất hiện ở nhà thuộc khu này một mảnh, chẳng lẽ nơi này xảy ra vấn đề. Nhiếp lâu bảo không nốc trong lòng cũng ở phạm nói thầm, lạc bác huyên này ánh mắt phiêu lóe một chút, trong lòng tức khắc liền có chủ ý. Đại ca, ngươi xem, nơi này dù sao cũng là quân doanh, chúng ta hai anh em cái ở nơi này có chút không quá thích hợp, nếu không hôm nay chúng ta hai cái người liền đi ra ngoài tìm phòng ở đi, nếu là tìm được rồi, ta liền tới đây thông chi ngươi một tiếng. Về sau ngươi đến chúng ta nơi đó cũng có thể phương tiện một ít, ở chỗ này vẫn là tận lực thiếu cho ngươi thêm phiền toái. dù sao chúng ta sẽ không ly ngươi qua xa, qua lại mọi người đều phương tiện, ngươi nói đi. Lạc Bác Huyên hiện tại đã suy nghĩ cẩn thận, những người này chỉ sợ cũng là hướng về phía bọn họ tới, hiện tại nếu là còn không đi nói, mười có về sau khó có thể thoát thân. Nhiếp Lâu Bảo cũng buồn bực đâu, những người này đột nhiên xuất hiện ở nhà bọn họ phụ cận, việc này thật sự thực ý vị sâu xa. Cái này hai anh em cá nhân tới chỗ có phải hay không khiến cho mặt trên chú ý? Liên tính lại tưởng chiếm tiện nghi, chính là hắn người này cũng rõ ràng, lúc này giữ được chính mình mới là quan trọng nhất. Dù sao người chung quanh đều biết này hai cái người là hắn cứu trở về tới, muốn thật sự có việc cũng cùng hắn xả không thượng quan hệ, hiện tại rời đi là tốt nhất. Ai, cũng đúng, tìm được rồi liền tới đây nói cho ta một tiếng, như vậy chúng ta cho nhau cũng có thể nhiều chiếu cố một ít, đi thôi. Hắn là không nghĩ xem mấy người kia xem bọn họ ánh mắt, tràn đầy đều là đánh giá cùng suy đoán, ánh mắt kia làm lạc bác huyên đều cảm thấy trong lòng dùng mình, những người này chính là không đơn giản, không thể bởi vì quá lòng tham, là Nguyệt Nhi cùng hắn ở vào nguy hiểm hoàn cảnh. Cho nên trở về liền cùng Nguyệt Nhi nói phải rời khỏi sự. A, nhanh như vậy, những người đó theo dõi chúng ta. Nguyệt Nhi đều không làm hắn tưởng, có thể làm lạc bác huyên buổi sáng vừa ra khỏi cửa liền hạ quyết tâm, kia sự tình khẳng định là không đơn giản. Chỉ sợ là cùng những cái đó dám thị bọn họ người có quan hệ. Lạc bác huyên cũng không nhiều lắm thiếu, chỉ là nói một câu tình huống khẩn cấp, ăn cơm xong liền đi. Nhiếp lâu bảo hư hư giữ lại vài câu, khiến cho lạc bác huyên bọn họ đi rồi, chính hắn một người ở trong sân còn có chút phát ốc rõ ràng này tiểu nha đầu lập tức là có thể tới tay, sao việc này đột nhiên liền nghịch chuyển đâu Trong lòng còn có chút toán trách những cái đó làm điều tra người, đều là bọn họ đem người cấp dọa đi rồi. Bất quá lạc bác huyên bọn họ rời đi không bao lâu Niếp lâu bảo đã bị người cấp bắt đi, những người này đối đột nhiên mà tới lạc bác huyên cùng Nguyệt Nhi thân phận sinh ra hoài nghi. Hơn nữa này hai cái người vội vàng rời đi thực không hợp với lẽ thường, xui xẻo Nhiếp lâu bảo liền thành bị người thẩm vấn đối tượng. Đến nỗi Nguyệt Nhi cùng lạc bác huyên vội vàng rời khỏi sau, trực tiếp liền hướng bọn họ ước định địa điểm chạy tới nơi. Lại đã đi xuống, hai ta cái khẳng định đến xảy ra chuyện, không thể không nói cái này sở đội là rất nghiêm, hai ta cái mới xuất hiện khiến cho người cấp phát hiện. Tính. Nơi đó chúng ta cũng không thể lại đi qua, mười có cái kia nhiếp lâu bảo cũng có thể bị người tra hỏi. Nguyệt Nhi thở dài ta nói đi, ngươi sao đột nhiên phải rời khỏi, cảm tình đối phương tính cảnh giác như vậy cao, tính, lưu tại nơi đó cũng không nhiều lắm tác dụng, cái kia xui xẻo diệp lâu bảo phỏng trừng quay đầu lại sẽ có người thu thập hắn. Nguyệt Nhi không như vậy nhiều đồng tình tâm, cho dù có, kia cũng là cho nên đồng tình người, giống nhiếp lâu bảo người như vậy, nếu là lúc ấy không dậy nổi vài tâm tư nàng cũng sẽ không tìm tới hắn. Cho nên việc này cũng chẳng trách bọn họ. Người khác đã sớm tới rồi, lại còn có cho bọn hắn hai cái người mang đến một cái lệnh người phân chấn tin tức. Chúng ta tìm được rồi bọn họ mai phục địa điểm, muốn nói lên còn phải cảm tạ cái bang huynh đệ, không bọn họ chúng ta căn bản là không thời gian kia, cũng không cơ hội tìm được địa phương. Nguyệt Nhi cùng lạc bác huyên so với bọn hắn còn hưng phấn đâu, mạo hiểm lại đây, chính là vì thăm dò rõ ràng đối phương chi tiết, này chi tiết đều thăm dò rõ ràng, bọn họ cũng không cần lưu lại nơi này. Thanh một cười cho bọn hắn đưa qua một trương tờ giấy vừa lấy được. Sư phó của ngươi bọn họ lợi hại hơn. Thật là không nghĩ tới cái này. Âu Dương nghĩ nếu là tàn nhẫn lên so Dạ Bắc người đều cao. Ngươi nhìn xem, như vậy nhiều tù binh liền như vậy đặt tại Dạ Bắc biên cảnh, dẫn người hướng bên trong đẩy. Dạ Bắc người hiện tại là thế khó xử. Nguyệt Nhi nhìn đến mặt trên nội dung, vô đuổi, quá tuyệt vời. Sư phó chính là cao nhân a. Dạ Bắc người liền tính là có năng lực phản kháng. Chính là như vậy nhiều tù binh đâu. Đại biểu chính là các bộ lạc chi gian rít lợi đâu, ha ha, biện pháp này thật mệnh hắn có thể nghĩ ra được, phỏng trừng không dùng được bao lâu dạ bác người liền hảo nên ngồi xuống nói việc này. Thanh thúc, nếu tình huống chúng ta đều hiểu biết, chúng ta trước như vậy ăn bài. Nếu người tới nơi này, không thể đều rút về đi, như thế nào cũng đến nhìn thẳng những người đó, cho nên Nguyệt Nhi cùng đại gia một thương lượng, binh chia làm hai đường, hai mặt mai phục đều ăn bài chính mình người đội kịp, nàng cùng lạc bác huyên bọn họ mấy cái đi về trước mang binh lại đây. Bên này người từ Thanh Mục cùng đầu gỗ từng người phụ trách. Lại lần nữa trở lại đại bản doanh, Lạc Trấn Xuyên cùng Lạc Bác Thần hai cái trước hết quan tâm là hai người bọn họ người có hay không bị thương vấn đề, chờ an hạ tâm, lúc này mới hỏi thăm bọn họ lần này đi vào kết quả. Công thành đi, ta cùng bác Huyên một người mang một chi quân đội đi ngăn chặn đối phương viện Binh. Hai cái người đem bọn họ tìm hiểu tới tin tức cùng mọi người chia sẻ một chút, đặc biệt là nghe được hai cái người còn ở tại một cái sở quốc tiểu quan quân trong nhà. Lạc Bắc Thần đều nghe được kinh hồn táng đảm. các ngươi là gan cũng thật đủ đại, người nào trong nhà các ngươi đều dám đi, cũng may mắn các ngươi rời đi đến kịp thời. Nói cách khác, phỏng chừng lúc này chúng ta đều hảo sửa đánh qua đi cứu các ngươi. Việc này Nguyệt Nhi hiện tại ngẫm lại đều cảm thấy có chút huyền, nếu là thật sự người tới chào bọn họ, bọn họ nếu muốn chạy khả năng tính cơ hồ cực kỳ bé nhỏ. Lúc trước thật đúng là chính là không nghĩ tới này hậu quả mới có thể to gan như vậy chạy tới. Dù sao chúng ta cũng an toàn đã trở lại. Việc này bỏ qua đi chúng ta trước nói nói nên như thế nào đánh. Đề cập đến chân chính tác chiến, cao trung đường hắn môn cũng vô tâm tư nói giỡn, đại gia chính thức ngồi ở cùng nhau, vây quanh bản đồ địa hình bắt đầu nghiên cứu lên, mọi người ngươi một lời ta một ngữ phát biểu từng người cái nhìn. Nguyệt Nhi lần này không nói thêm cái gì, trong thành mặt có bọn họ người làm tiếp ứng, dư lại liền xem công thành hiệu quả. Lạc bác huyên nhưng thật ra phát biểu chính mình cái nhìn trong thành bên kia vẫn là vận một ít thuốc nổ qua đi. Như vậy hắn môn có thể ở các quan khẩu tạc như vậy vài cái, tóm lại là đối công thành bộ đội khởi làm dùng, tiểu thúc ngươi xem đâu. Lạc chấn xuyên gật đầu hành, quay đầu lại ta làm người cấp đưa qua đi. Nhân viên an bài thỏa đáng, Nguyệt Nhi mang theo chuẩn bị sẵn sàng lạc ra quân đi trước, mới đầu đại gia không phải không phản đối Nguyệt Nhi mang binh đi ra ngoài ý tưởng, nhiều như vậy các lao ra đâu, sao có thể làm nàng một cái tiểu cô nương tự mình mang binh, Nguyệt Nhi có bản lĩnh là một chuyện, thật sự làm đứa nhỏ này sung phong. Đây chính là làm đang ngồi ra môn nhóm đều cảm thấy có chút xấu hổ. Bất quá Nguyệt Nhi kiên trì, bởi vì nàng có nàng lý do, nàng có thể sử dụng độc trùng, chính là người khác không được, đặc biệt là tránh ở trong núi. Lộng không hảo toàn quân bị diệt đều có khả năng, phải ai đi đều không thỏa đáng, chỉ có nàng đi mới là nhất chọn người thích hợp. Tại thuyết phục không thông giới tình huống, Lạc Trận Xuyên chỉ có thể là Nguyệt Nhi mang nàng quen thuộc Lạc gia quân qua đi, những người này dù sao cũng là Nguyệt Nhi bọn họ một tay mang ra tới. Vô luận là hiểu biết còn có nhận chi, Nguyệt Nhi dẫn bọn hắn qua đi nhất thích hợp. Vốn dĩ lạc Bác Huyên tưởng cùng Nguyệt Nhi cùng nhau, bất quá lại làm nàng cấp cự tuyệt, chủ yếu là trận đánh mai phục quân đội tính nguy hiểm muốn so công thành muốn đại. Nguyệt Nhi cảm thấy nơi đó mặt khẳng định có không ít sẽ dùng độc người, làm lạc Bác Huyên cùng nàng cùng nhau, còn không bằng làm hắn cùng lạc Bác Thần cùng nhau công thành đâu. Ít nhất nàng đã xảy ra chuyện, hai người bọn họ còn có thể tồn tại. Công kích mặt khác một đường sự tình làm lạc Trấn Xuyên cấp ôm xuống dưới, ai đoạt cũng chưa dùng. Nhân ra lý do cũng tương đối đầy đủ. Ta ở phương Nam đợi đến lâu một ít, ngươi nói các ngươi ai có thể so với ta càng hiểu biết bên này tình huống. Nơi này ta đi nhất thích hợp, Cao đại ca, ta này hai cái cháu trai ta nhưng giao cho ngươi. Trước khi đi còn không yên tâm công đạo ca hai cái vài câu, gắt gao ôm bọn họ chụp vài cái. Lạc Bắc Huyên tắc đem chuẩn bị tốt một ít tương quan dược vật nhét vào lạc trấn xuyên bối túi. Tiểu thúc, bảo trọng, ta chờ các ngươi thắng lợi tin tức. Nguyệt Nhi hai người bọn họ người vừa ly khai, Đem lạc bác huyên ca hai tâm cũng mang đi, hai người bọn họ thân nhân muốn đi như vậy nguy hiểm địa phương, hơn nữa vẫn là vì bảo hộ bọn họ ca hai cái, ai cũng không chịu làm cho bọn họ theo đi, ngay cả cao trung đường cùng hoàng lao tướng quân đều không cấm âm thầm cảm thán. Nguyệt Nhi cùng lạc chấn xuyên này hai cái người có thể nói là có tình có nghĩa điển phạm, kia địa phương bọn họ tuy rằng không đi, nhưng là nghe thám tử hồi báo quá, nguy hiểm thành độ thật sự so kinh thành bên kia muốn cao không ít. Này hai cái người nếu là đi qua kia cũng thật chính là cựu tử nhất sinh A. Được rồi, các ngươi ca hai cái cũng đừng phát sầu, bọn họ đều mang theo như vậy nhiều giải dược đi qua, chúng ta tìm người này cũng là trong đó cao thủ, giải dược có thể biết được hắn đều làm ra tới, yên tâm đi. Đau lòng thì đau lòng, chính là ca hai cái cũng đến cường đánh lên tinh thần tới, công thành lập tức muốn bắt đầu rồi, hai người bọn họ chính là tiên phong, nếu hai người bọn họ thất lợi, kia sự tỉnh phía sau đã có thể không dễ làm. Cho nên một trận ca hai cái ở trong lòng đã thầm hạ quyết tâm, chỉ có thể thắng không thể thua, nói cách khác, Nguyệt Nhi bọn họ bên kia đã có thể khó khăn. Nguyệt Nhi bên này dẫn người xuất phát lúc sau, có chính mình người làm dẫn đường, đảo cũng không lo lắng sẽ bại lộ hoặc là lạc đường, mấu chốt chính là này sở quốc nơi nơi đều là độc trùng, Nguyệt Nhi là lo lắng vạn nhất giải dược không có tác dụng, kia bị thương người nàng cũng thật liền không có biện pháp, cho nên mới vừa tiến trong rừng cây, nàng làm sở hữu binh lính đều cột chắc chân còn có cổ tay áo. Ngay cả trên người đều che đến kín mít. Phòng trùng dược cũng đều ở trên người giải một ít, mặt khác mỗi người đều ăn một viên giải độc hoàn, được không dùng trước tiên tìm cầu một chút trong lòng ăn ủi Lập tức liền phải vào núi, mọi người đều tiểu tâm một ít, đừng làm ra động tinh tới, địch nhân liền ở chúng ta cách đó không xa. Gian do hảo mọi người, Nguyệt Nhi đầu tàu gương mẫu cùng dẫn đường đi vào trước. Nguyệt Nhi cô nương, phía trước chính là bọn họ cắm trại địa, ngươi xem, bên kia khói bếp lợn lở. Nguyệt Nhi nhìn một chút nơi xa. Thật đúng là chính là, mọi người đều tại chỗ nghỉ ngơi, chúng ta đi trước xem xét một chút. Nguyệt Nhi mang theo bên người hai cái người đi theo dẫn đường đi phía trước xem xét, bọn họ chủ yếu mục đích chính là ngăn cản những người này gấp rút tiếp viện thủ thành bộ đội, hiện tại chỉ cần coi chừng những người này, bọn họ liền tính là thắng lợi. Nơi này địa hình có chút phức tạp, cũng không giống phương Bắc trong núi như vậy, có thứ gì trên cơ bản mọi người đều hiểu rõ, nơi này chính là vượt qua bọn họ nhật chi, nàng mang lại đây người trên cơ bản đều là người phương Bắc. Đối bên này khí hậu còn có trạng hướng căn bản là hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên vì bảo đảm nhân viên nhỏ nhất thương vong, Nguyệt Nhi chỉ có thể tự tay làm lấy. Nguyệt Nhi cô nương, ngươi xem, bọn họ bên này trụ xem như cao điểm, ở hướng phía sau kia nhưng chính là sơn, chúng ta đợi cái này địa phương xem như gò đất mang, nếu là muốn đánh mai phục không phải thực lý tưởng. 368 cao thủ quyết đấu 368 Dẫn đường có thể nói tận tâm tận trách. Hắn cũng biết trước mắt tháng này Nhi cô nương ở bọn họ cái bang vị trí có bao nhiêu cao, cho nên biết đến hắn cũng đều nói, như thế nào lộng chỉ có thể xem Nguyệt Nhi cô nương lựa chọn. Nguyệt Nhi cao mày nhìn chầm chằm phía trước quan sát nửa ngày, không thể không nói lần này sở quốc người lựa chọn địa điểm thực hảo, so thượng một lần nhưng thông minh nhiều, vừa thấy chính là cái sẽ đánh giặc hơn nữa cũng hiểu biết nơi này tình huống người. Trong lòng âm thầm hỏi chính mình, một trận nên như thế nào đánh, nàng trong lòng không đế a, Nơi này rừng cây thực mật sao? Dẫn đường gật gật đầu là, sâu không lường được, hẳn là không ai có thể đi ra như vậy rừng cây, cho dù có kia cũng là ít ỏi không có mấy, trong rừng cây tình huống quá phức tạp, độc trùng cũng nhiều, liền tính là dân bản xứ cũng dễ dàng không dám hướng rừng cây chỗ sâu trong đi, chỉ có những cái đó hàng năm ở chỗ này săn thú người có lẽ có thể, chính là người như vậy rốt cuộc không phải rất nhiều. Nguyệt Nhi ngón tay bắt đầu nhẹ khấu mặt đất, như vậy địa hình thực bất lợi với bọn họ phục kích, bất quá nhớ tới lạc Trấn xuyên bên kia. Nàng trong lòng nhiều ít cũng có chút tan ủi, ít nhất nàng còn có thể ngự thú, lạc chấn xuyên bên kia cũng thật chính là thật đánh thật dựa trí tuệ dựa thực lực. Huống hồ bọn họ trong tay còn có thuốc nổ đâu, lại vô dụng có thứ này ở trong tay nàng nhiều ít còn có thể có chút tự tin. Các ngươi trở về làm người mặc kệ là cắt đằng vẫn là cắt đan bằng cỏ túi, xem bọn họ tay nghề, ta yêu cầu thứ này, muốn mau, mặt khác làm đại lượng xin che ra tới. Tuy rằng chưa nghĩ ra nên làm như thế nào, chính là mấy thứ này nàng khẳng định có thể sử dụng thượng lần trước ở hoàng cung lúc ấy nàng chính là tràn đầy thể hội đồ vật nhiều không sợ liền sợ không đủ dùng hiện tìm không kịp còn không bằng trước tiên chuẩn bị như vậy làm chờ đợi binh lính cũng có thể có cái sống làm làm đại gia trong lòng không như vậy nhiều bất an nơi xa nàng thậm chí có thể nhìn đến sở quốc binh lính ăn tĩnh bưng bát cơm từng người ăn chính mình trong tay đồ ăn không ai ồn nào cũng không ai cười đùa căn bản là làm người tìm không ra bọn họ sơ hở tới quan sát nửa ngày. Nàng là tìm không ra bất luận cái gì một cái có lợi cho bọn họ công kích điều kiện, trừ bỏ ngự thú, ngăn chặn nói có lẽ có thể. Các người hai cái có cái gì ý tưởng không? Bên người hai cái thủ hạ cũng đều lắc đầu đầu, chúng ta cũng nghĩ không ra càng tốt biện pháp tới, cùng chúng ta bên kia tình huống không giống nhau không nói, cùng chúng ta phía trước đánh sở quốc người điều kiện còn không quá giống nhau, không có gì có thể lợi dụng. Nguyệt Nhi thở dài được rồi, không có, chúng ta liền phục kích, chỉ cần bọn họ được đến tin tức. Chỉ sợ sớm muộn gì đều đến xuất động, lúc ấy chính là chúng ta xuống tay cơ hội, trở về trước xem bọn hắn đều chuẩn bị như thế nào. Xin che đại gia có thể lý giải, muốn túi đại gia thật có chút tưởng không rõ, bất quá mặc dù là không rõ chính là mọi người trong tay việc nhưng không chậm trễ, lớn lớn bé bé túi ở mọi người khéo tay thực mau liền biên chế hảo. Nguyệt Nhi đem nàng trong lòng ý tưởng cùng đại gia nói một chút cái này, trang thượng thổ lũy lên liền có thể đường tâm chắn dùng, có thể phòng hộ chúng ta không chịu cùng tiến tập kích. Xuyên che các ngươi nghĩ cách ở trên đường chôn hảo, không chát người chát mã cũng đúng a. Này đó các ngươi dược các ngươi cầm, theo hướng do ném, đối diện người đều bị kín sát mặt, tiểu tâm chúng chiêu. Nguyệt Nhi đâu vào đấy an bài đi xuống, đến loại tình trạng này, nàng phát giác cũng không có gì hảo lo lắng, đánh không lại liền chạy bái, dù chi bọn họ vẫn là có bị mà đến, không đạo lý lộng bất quá những người này. Các ngươi nắm chặt thời gian chạy nhanh đi lộng, ăn uống đều mang hảo, bên kia công thành phòng trường cũng nhanh. Gian do thật lớn ra nàng mặt khác mang theo vài người lưu tại bên người để người vật nhất, xem đại gia ăn đồ ngon liền xuất phát, nàng lúc này mới mang theo bên người mấy người này vòng đến đối phương phụ cận, lặng lặng chờ đợi. thực mau trong thành bên kia bốc cháy lên khói báo động, trong núi vốn dĩ rất có trật tự binh lính hiện tại một đám đều xôn sao lên, càng có rất nhiều nghi vấn. ở nguyệt nhi trong mắt, những người này trong mắt giống như đều mạo thị huyết quan mang, chẳng lẽ ở này đó sở quốc người trong mắt kim long quốc người liền như vậy yếu đuối mong manh? các minh đệ, kim long quốc người tới. Chúng ta xuất phát, làm cho bọn họ cũng biết chúng ta sở quốc người lợi hại, vì tử nạn huynh đệ không báo thủ thời điểm tới rồi. Sở quốc người tựa hồ định liệu trước bộ dáng, Nguyệt Nhi không khỏi khỏe miệng ngầm một mặt cười lạnh, vừa mới bắt đầu nàng còn có chút mềm lòng, hiện tại nàng có chút khinh bỉ chính mình. Này đó nơi nào là cái gì bình thường người A, bọn họ chính là thời thời khắc khắc đều ở chuẩn bị tiêu diệt bọn họ người đâu. Nguyệt Nhi cô nương, bọn họ muốn xuất phát. Bên người người nhắc nhở một câu, Nguyệt Nhi gật gật đầu đánh tín hiệu cờ làm phía dưới người chuẩn bị sẵn sàng. Từ khi kinh thành một trận chiến, làm Nguyệt Nhi nếm tới rồi tín hiệu cờ chỗ tốt. Hiện tại các nàng lạc gia quân bên này đã học được dùng cái này, chủ yếu là phương tiện. phía dưới người nhìn đến mặt trên đỏ tươi cờ xí ở không ngừng biến hóa, trong lòng đều hiểu rõ, nên làm chuẩn bị đều chuẩn bị tốt, liền chờ địch nhân đến. Nguyệt Nhi ở sở quân mặt sau ổn ngồi bất động, chờ đối phương tướng lãnh hiệu lệnh xuất phát thời điểm, trong tay vũ khí đã chuẩn bị tốt, cái này sở quốc tướng lãnh cũng không biết là như thế nào suy xét. Hắn thế nhưng đi ở đại quân mặt sau Cũng không biết là bởi vì sợ chết ra Vẫn là có khác ý tưởng Dù sao hắn bên người còn đi theo mấy cái ăn mặc không phải binh lính phục sức người Nguyệt Nhi trong lòng mừng thầm Cơ hội này hảo Trong tay ám khí hướng về phía đối phương liền bay qua đi Lần này nàng xuống tay căn bản là không lưu tình Bắn người trước hết phải bắn ngựa Bắt giặc bắt vua trước Sở quốc cái này tướng lánh nằm mơ Cũng chưa nghĩ đến hắn phía sau còn có một bàn tay đen Hắn sở dĩ lựa chọn ở phía sau đi Một cái là hắn bên người mấy người này đều là người tài ba, đến bảo vệ tốt, mặt khác hắn cảm giác có chút không tốt lắm, loan thoáng cảm thấy giống như hắn cái thứ nhất lao ra đi, sẽ có nguy hiểm, bất quá mặc dù là như vậy hắn vẫn như cũ không tránh thoát Nguyệt Nhi này chí mạng ám khí. A, hắn ngã xuống, cũng kinh động bên người mấy người kia, phía trước binh lính đã cùng Nguyệt Nhi mang đến người đánh nhau rồi, căn bản là không ai sẽ chú ý đến này sự tình phía sau, hơn nữa bọn họ cũng không nghĩ tới còn sẽ như vậy. Sở quốc mấy người kia trận tròn mắt, này không đợi xuất kích sao người trước đổ đâu. Nguyệt Nhi đã sớm nhìn thấy mấy người này, sớm bọn họ ngây người công phu, trong tay ám khi đã bay đi ra ngoài. Bất quá nơi này có công phu cao, có thể tránh thoát đi. Bất quá này chỉ là trong đó một cái, người khác vẫn là chúng chiêu. Bất quá những người này trước khi chết không phục lắm đem chính mình trong tay độc dược cũng chiều Nguyệt Nhi phương hướng bắn lại đây. Đáng tiếc bởi vì lực đạo duyên cớ nửa đường thượng liền rất xuống dưới, Nguyệt Nhi hiện tại trong tay cây sáo đã cầm lấy tới. Du dương tiếng sáo truyền khắp toàn bộ rừng cây. Nghe được tiếng sáo, đối phương ánh mắt rõ ràng đen tối không rõ, càng có rất nhiều âm ngoan, giống như Nguyệt Nhi chính là hắn không đội trời chung kẻ thù, trong tay động tác cũng không chậm, tôi độc cám khí thật giống như hoa lê vũ giống nhau hướng về phía Nguyệt Nhi liền tới rồi, người này giống như còn ngại chưa hết giận, trong miệng đồng thời ở khắc khắc phát ra một loại rất kỳ quái thanh âm. Nguyệt Nhi tuy rằng chuyên tâm thổi cây sáo, nhưng là bên ngoài tình huống nàng không phải một chút cũng chưa cảm giác. Đối phương ám khí đụng phải nàng công lực cháo, trực tiếp liền bắn ngược đi trở về. Tuy rằng bị đối phương đều trốn rồi qua đi, chính là nàng lần này lại có tân phát hiện, giống như lần trước bị bệnh lúc sau, nàng công lực lại đại trướng. Nàng cũng rõ ràng trước mắt người này công lực không yếu, nói như thế nào đâu, là nàng trước mắt gặp được mạnh nhất người, bất quá cũng coi như là đối phương xui xẻo, liền nàng chính mình cũng chưa ý thức được nàng nội lực hội trưởng nhanh như vậy, vậy khó trách đối phương như vậy cường cao thủ liền ám khí đều không thể gần nàng trước người bên người kia mấy cái chuẩn bị cấp Nguyệt Nhi đương hộ pháp người một đám đôi mắt đều thẳng trước nay không thấy được quá như vậy kịch liệt trường hợp không thể nói là kịch liệt hẳn là quỷ dị phía trước Nguyệt Nhi ở cửa cung một trận chiến thời điểm bọn họ cũng gặp qua lúc ấy cùng tình huống hiện tại còn vô pháp so lúc trước cái kia triệu hoán độc trùng người căn bản là không trước mắt người này lợi hại hơn nữa nghe đối phương khắc khắc quái tiếng kêu làm cho bọn họ có loại phía sau lưng khởi gió lạnh cảm giác Nguyệt Nhi đã nghe được trong rừng cây có kỳ quái tiếng vang Muốn nói là độc chủng cái gì cũng không phải cái loại này thanh âm. Thanh âm này rất lớn thực vang giống như có loại đất dung núi chuyển cảm giác, cũng không biết có phải hay không nàng ảo giác, giống như đối phương biết nàng là ai bộ dáng vừa lên tới chính là liều mạng tư thế, căn bản là không có bất luận cái gì thương lượng đường sống, cũng là nàng cùng đối phương là đối địch quan hệ, muốn cho nhân gia thủ hạ lưu tình sao có thể. Chờ kỳ quái thanh âm càng ngày càng gần thời điểm, Nguyệt Nhi cũng cả người dọa ra mồ hôi lạnh, đây là cái quỷ gì đồ vật. Nàng chưa thấy qua. Muốn nói là long cũng không giống muốn nói là cá sấu liền càng không phải. Dù sao lớn lên rất cao lớn cũng thực khủng bố. Đặc biệt là xem người ánh mắt đều mạo lục quang đâu. Nguyệt Nhi trong lòng sốt ruột à. Nàng cứ gọi tới vài thứ kia cùng nhân ra cái này đầu vô pháp so. Hiện tại nàng còn không xác định thứ này đến tuột cùng là hai người bọn họ người chung ai gọi tới. Sa chung chuột kiến. Mặc dù là ngủ đông động vật đều bị hai người bọn họ người từng người triệu hoán. Từ giấc ngủ chung thức tỉnh hỏa tốc hướng bên này đuổi. Nguyệt Nhi phía sau mấy người này một đám tròng mắt đều mau rớt đến trên mặt đất, chưa bao giờ biết thế gian này thế nhưng còn có như vậy quái vật, phỏng chừng một ngụm đều có thể nuốt vào hai người bọn họ. Một đám há to miệng cũng không biết nên là kêu hay là nên nói điểm gì, dù sao hiện trường thực quỷ dị. Đối phương xem Nguyệt Nhi ánh mắt tràn ngập đắc ý. Tiểu nha đầu, hôm nay ngươi tận thế liền phải tới rồi, chịu chết đi. Ngay sau đó trong miệng nhắc mãi thanh âm càng lúc càng nhanh, cho nàng cảm giác người này hẳn là niệm nào đó chú ngữ. Nguyệt Nhi tiếng sáo ngay sau đó vừa chuyển, vốn dĩ rất cao kháng thanh âm hiện tại lại biến huyển chuyển mà nhu hòa, hình như là ở ngâm sướng bài hát Du ngủ dường như. Vốn dĩ đối thủ là ở thúc dục hắn triệu hắn tới quái vật đi công kích Nguyệt Nhi, ai có thể nghĩ đến quỷ dị một màn xuất hiện, cái kia vốn dĩ ánh mắt hung ác quái thu ở nghe được Nguyệt Nhi tiếng sáo sau, giống như thực hưởng thụ bộ dáng, dung đùi đắc y ở nơi đó chính mình nhạc thay nhạc thay, giống như đã say mê ở âm nhạc, căn bản là không đi công kích Nguyệt Nhi. Nam nhân nhìn lên chính mình này nhất chiêu không thấu hiệu, khó tránh khỏi có chút sốt ruột, nhìn thoáng qua chu vi lại đây độc trùng trước mắt, hắn muốn mượn trợ mấy thứ này cùng Nguyệt Nhi đối kháng, hắn cũng nghe nói Kim Long Quốc có như vậy một cái sẽ thổi xáo ngự thú tiểu cô nương, hơn nữa chính mình sư đệ chính là chết ở đối phương trong tay. Nhưng là sư đệ công lực hắn trong lòng minh bạch, hắn tự cao chính mình công phu hảo, ngự thú năng lực so sư đệ cường, cho nên nhìn đến Nguyệt Nhi mới đầu hắn thật đúng là liền không để vào mắt, một cái tiểu cô nương nghe nói vẫn là một cái ở nông thôn lớn lên không có trải qua sư phó chỉ điểm, chính mình cân nhắc ra tới một bộ đồ vật, thế nào cũng so ra kém hắn như vậy dốc lòng tu luyện như vậy nhiều năm người, một tiểu nha đầu mà thôi, công phu lại lợi hại có thể lợi hại đi nơi nào, sư đệ đã chết nghe nói cũng không phải làm này tiểu cô nương thân thủ giết, mà là làm dã thú cấp tập kích Bất quá hiện tại hắn hối hận, quá khinh địch, phải biết rằng là như thế này, hắn không bằng chạy nhanh rời đi, cho dù là trở về lại tìm giúp đỡ tới. Hắn cũng không tin người nhiều cái này ở nông thôn nha đầu còn có thể như vậy thông dao ứng đối. Bất quá Nguyệt Nhi nhưng chưa cho hắn dư thừa tự hỏi thời gian, thư hoàn âm nhạc qua đi, ngay sau đó sát khí đón thời, nhưng cái đó còn tại chỗ dừng lại, theo tiếng nhạc mà say mê loại bỏ sát lúc này, đây đột nhiên cảm giác trong lòng dùng mình, giống như trong óc nhiều một thứ, đó chính là sát sát sát, tiến lên muốn giết chết đối phương. Mà bọn họ tiếp thu tin tức chính là vọt tới nam nhân kia địa phương giết chết kia nam nhân. Nam nhân kia nhìn lên tình huống không đúng, muốn trốn, chính là nhiều như vậy loài bò sát đâu, hắn có trốn bản lĩnh, chính là này đó động vật cũng không phải ăn chay. Này trên mặt đất bò bầu trời phi, cái nào đều nhằm vào hắn tới, vốn dĩ hắn cũng có ngự thú thuật, chính là cùng nguyệt nhi cái này so sánh với, hắn vô pháp khống chế này đó động vật, liền càng đừng nói là công kích người. Không có biện pháp giới, trong tay độc dược che trời lấp đất giải đi ra ngoài, liền vì cho chính mình thắng được chạy trốn thời gian, đáng tiếc mấy thứ này người trước ngã xuống. Người sau tiến lên không nói, Nguyệt Nhi này tiếng sáo giống như mang theo tên bắn lén dường như, hắn thường thường sẽ bị này sóng âm gây thương tích đến. Ngay cả đứng ở Nguyệt Nhi phía sau mấy người này cũng không nhàn rỗi. nếu đối phương không có biện pháp thương đến bọn họ, đại gia liền thừa dịp không đương cấp nam nhân chế tạo điểm phiền thoái. Còn đừng nói, thật sự liền có một mũi tên bắn chúng đối phương phần eo, Nguyệt Nhi nhìn đến đối phương tình huống này, cây sáo thanh âm lại lại lần nữa tăng lên lên, kia khí thế giống như có chút rời non lớp biển. Ngay cả tránh ở nàng mặt sau mấy người này đều có chút bị này khí thế cấp hủ dọa, Bởi vì bọn họ có thể cảm nhận được này tiếng đàn kia túc sát chi khí, may mắn này sát khí là hướng về phía đối phương đi, nếu không phải đứng ở Nguyệt Nhi sau lưng, phỏng chừng bọn họ hiện tại đã sớm ngã trên mặt đất. Xem đối diện nam nhân kia một ngụm lao huyết phun tới, mãn hàm thu hận nhìn chằm chằm Nguyệt Nhi, hai mắt đều sắp phun ra tức giận, giờ phút này hắn cũng biết hôm nay chỉ sợ thật sự khó mà xử lý cho em đẹp. Một ngụm lao huyết phun ở trong tay trùy thủ thượng, miệng lẩm bẩm, ngay sau đó trùy thủ giống như giải quá đôi mắt dường như, hướng về phía Nguyệt Nhi liền bay qua đi. Tuy rằng đồ vật còn chưa tới trước mắt, chính là Nguyệt Nhi ẩn ẩn có thể cảm giác được này, mặt trên sát khí cùng oán khí, giống như này trùy thủ có sinh mệnh dường như. Thậm chí có thể nói này trùy thủ giống như chính là đối diện người kia cảm xúc, loại này ý tưởng làm nàng chính mình đều lắc bắp kinh hãi, đối phương đây là cái gì bản lĩnh? Thế nhưng có thể làm một cái vật chết có sinh mệnh cùng cảm tình. Này còn có thể lợi hại, nếu là làm người này rời đi, về sau nàng phiền toái liền lớn, nàng tự cho là nàng chính mình còn không có như vậy đại bản lĩnh, có thể làm một kiện vũ khí có người cảm tình. Cho nên lần này nàng cũng không rảnh lo khác, đánh lên sở hữu tinh thần toàn lực đối phó nam nhân, liền cái kia phi ở giữa không trung trị thủ cũng bởi vì cường đại dòng khí mà vô pháp đi tới. 369 không xuất hiện. 369. Sở hữu động vật giờ phút này đều bị nàng điều động lên công kích đối phương. Ngay cả Nguyệt Nhi phía sau này mấy cái hộ pháp người đều không khỏi chặt lại cổ, bởi vì toàn bộ trong rừng cây giờ phút này cùng phong gào thét, cây cối đều bị này đột nhiên mà khởi gió thổi đến nhánh cây loạn hoảng, tiểu một chút trực tiếp liền cong eo. Đối diện nam nhân bị giã thu công kích đồng thời cũng bị này vô hình uy áp khống chế được tay chân, chính là trong nháy mắt sự tình, người đã bị giã thu phân thực, liền cái xương cốt cặn bạ cũng chưa có thể lưu lại. Nha, Mặt sau mấy người này kinh ngạc chỉ có thể phát ra này một cái đơn âm. Nguyệt Nhi mở to mắt, nhìn thoáng qua đối diện, sau đó âm nhạc tùy theo cũng thư hoan xuống dưới, những cái đó bị tụ tập lên lũ dã thú lục tục hướng rừng tây đi, giống như cái này địa phương vừa rồi cái gì cũng chưa phát sinh quá dường như. Thẳng đến sở hữu đổ vật đều lui tán, Nguyệt Nhi lúc này mới chậm dai thu cây sáo, người cũng mệt mỏi nằm liệt. Ta trời ạ, mệt chết ta. Thủ hạ người chạy nhanh từ phía sau đỡ lấy nàng, mặt khác vài người chiều sơn tiếp theo nhìn, không khỏi đều vui vẻ cười. Phỏng chừng là bởi vì vừa rồi tiếng sáo ảnh hưởng, có chút giã thú cũng công kích phía dưới địch nhân, cộng thêm thượng phục kích cùng thuốc nổ, dưới chân núi mặt địch nhân đã hoàn toàn bị bọn họ sở không chế, sở thừa người cũng không mấy cái. Nguyệt Nhi cô nương, ngươi xem, chúng ta thắng, thật sự. Còn sợ Nguyệt Nhi không tin đâu, dùng sức dùng ngón tay chỉ chỉ phía trước. Nguyệt Nhi thật dài thở hồn hển một ngụm khí thô, vừa rồi thật sự cơ hồ dùng hết nàng toàn bộ lực lượng, đối phương thật sự là cường đại, nàng đều như vậy công kích. Nhân ra đều còn không có ngã xuống, nếu không phải này đó dã thú hỗ trợ, chỉ sợ bọn họ hai cái cuối cùng ai ngã xuống thật sự không tốt lắm nói. Nhìn nhìn lại dưới chân núi, tháng bại đã định, có thể làm nàng cũng chỉ có thể làm được này đó. Được rồi, bối ta đi xuống đi, hiện tại ta là một chút sức lực đều không có. Mấy người này cũng biết vừa rồi đối trọi có bao nhiêu kịch liệt, có thể tồn tại bọn họ đã xem như thực may mắn, nếu là không đi theo Nguyệt Nhi lại đây, phỏng chừng giờ phút này táng thân động vật trong bụng chỉ sợ là bọn họ. Nguyệt Nhi thoát lực ở bọn họ trong mắt kia tuyệt đối là hết sức bình thường sự tình, cho nên bối Nguyệt Nhi xuống núi bọn họ cảm thấy đây là một kiện vô cùng vinh hạnh sự tình. Dưới chân núi người nhìn đến Nguyệt Nhi bọn họ xuống dưới, một đám hoan hô nhảy nhót nào tới. Bất quá nhìn đến Nguyệt Nhi này tái nhợt sắc mặt, Đại Gia trong lòng nhiều ít cũng biết điểm tình huống. Nguyệt Nhi cô nương, ngươi không sao chứ? Mọi người quan tâm cùng lo âu biểu tình Nguyệt Nhi đều xem ở trong mắt, cũng ấm ở trong lòng, hướng Đại Gia vây vây tay không có gì vấn đề lớn chính là không sức lực, đại gia trước tại chỗ nghỉ ngơi, làm điểm cơm bổ sung một chút thể lực, sau đó chúng ta còn phải chi viện mặt khác vinh đệ. Nguyệt Nhi hiện tại là thật sự đói bụng, phía trước đại gia chỉ là đơn giản ăn một lát lương khô, trải qua trận này chiến đấu lúc sau, mọi người lúc này mới cảm thấy chính mình bụng đều bẹp, đặc biệt là nhìn đến Nguyệt Nhi tình huống này, đại gia trong lòng cũng đều minh bạch, thượng một lần ở kinh thành đánh nhau thời điểm, Nguyệt Nhi cô nương liền xuất hiện quá đói đến thoát lực trả uống, cho nên biết nàng hiện tại nhu cầu cấp bách muốn ăn cái gì. Nguyệt Nhi cô nương, ngươi chờ một lát một chút, đồ ăn lập tức phải. Chuyên quản nấu cơm nhân thủ chân nhanh nhẹn nhóm lửa nấu cơm, đại gia hỏa cùng nhau động thủ, Nguyệt Nhi vô lực dựa vào trên thân cây, nhìn đại gia khí thế ngất trời cảnh tượng, khoe miệng cũng mang theo một mặt vừa lòng cười, như vậy đã thực hảo, đại gia còn có thể ở một cái trong nồi rào gáo, tồn tại so gì đều hảo. Đồ ăn làm tốt, đệ nhất chén đại gia đầu tiên là Nguyệt Nhi ăn, nàng cũng không cùng này đó huynh đệ khách khí. Liên tiếp ăn hai đại chén cơm đồ ăn lúc này mới cảm thấy trong bụng rốt cuộc có thực uống nữa một chén canh, nàng lúc này mới xua xua tay, các ngươi ăn đi, ta đã ăn được. Đại gia Hỏa vừa ăn biên hương phân nói đến vừa rồi chiến đấu, tuy rằng này đó binh lính không phải không trải qua quá chiến tranh, chính là lúc này đây ngay cả Nguyệt Nhi trong lòng cũng chưa đế, điểm này bọn họ không phải không thấy ra tới. Nhưng cố tình chính là như vậy, bọn họ vẫn như cũ ở Nguyệt Nhi dẫn dắt hạ lấy được thắng lợi. Lúc này đây so nào một lần chiến đấu đều làm người cảm thấy kinh hồn tăng đảm, so kinh thành kia một lần càng sâu. Có chút người trong lén lút cho rằng, cả đời này có thể xem như vậy một hồi đánh nhau bọn họ đã thấy đủ, về sau có thể dùng để cùng bọn con cháu khoe ra. Nguyệt Nhi mỏi mệt nhắm mắt lại nghỉ ngơi, mệt là thật mệt, bất quá nàng cũng vui vẻ, ít nhất nàng mang đến người không mấy cái hy sinh, nàng không bao giờ tưởng trải qua huyện thành lần đó, chờ chính mình huynh đệ thi thể trở về, lại còn có nhiều như vậy. Cái loại này cảnh tượng hiện tại nằm mơ nàng đều có thể mơ thấy, này khoa không phải người nên quá sinh hoạt. Đại gia hỏa xem Nguyệt Nhi nhắm mắt ngủ, tự động tự giác phóng thấp thanh âm, tuy rằng có chút người không tận mắt nhìn thấy đến, chính là nghe người ta nói đã làm cho bọn họ cảm thấy nghĩ mà sợ, chỉ sợ Nguyệt Nhi cô nương lần này là công lực hao hết. Thủ hạ người cầm một kiện áo đông cấp Nguyệt Nhi đắp lên, hắn liền canh giữ ở bên người vừa ăn cơm vừa phụ trách cảnh giới, đây chính là bọn họ cái bang bà bối, cũng không thể ra bất luận cái gì huống Trước khi đi thời điểm bàng chủ nhưng dặn dò hắn nhiều lần, làm hắn chiếu cố hảo Nguyệt Nhi. Mọi người đều ăn được, ai cũng không dám đánh thức Nguyệt Nhi, chủ yếu là mọi người đều cảm thấy nàng quá mệt mỏi, chính là mặc dù là như vậy, Nguyệt Nhi vẫn như cũ vẫn là từ chung quanh thanh âm nghe ra điểm manh ngồi tới, kỳ thật nàng cũng không thật sự ngủ thật, chính là cảm thấy quá mệt mỏi, cả người đều mệt, so ở kinh thành lần đó đều phải mệt, giống như xương cốt đều đi theo đau. Chân mắt thiếu chút nữa bị trước mắt này từng đôi quan tâm đôi mắt cấp hoàng sợ đều làm gì đâu ăn được liền xuất phát đi. Nguyệt Nhi cô nương, ngươi không có việc gì? Nguyệt Nhi thở dài cho dù có sự cũng đến đỉnh, đem ngựa dắt lại đây, chúng ta xuất phát. ở mọi người lo lắng trong ánh mắt, Nguyệt Nhi phi thân lên ngựa, căn bản là nhìn không ra tới vừa rồi kia đầy mặt mỏi mệt bộ dáng, có nàng làm tấm gương, đại gia còn có cái gì hảo chần trở, đánh lên tinh thần đi theo Nguyệt Nhi cùng nhau lên đường. đến nỗi những cái đó tu binh, rứt khoát cột vào tại chỗ, có thể tồn tại là bọn họ tạo hóa. Đã chết đó chính là bọn họ mệnh, theo chân bọn họ không quan hệ, lập tức muốn lao tới chiến trường, ai cũng không thời gian kia đi để ý tới bọn họ. Nguyệt Nhi lần này không tính toán chi viện Lạc Trấn Xuyên bọn họ, cũng không phải không lo lắng cái này tiểu thúc thúc, mà là nàng trong lòng liền có như vậy một loại cảm giác, Lạc Trấn Xuyên sẽ không có việc gì, nàng nơi này đều có thể gặp được như vậy cường đối thủ, kia sở quốc chuyện quan trọng còn có so nàng gặp được đối thủ còn cường nói, còn không bằng trực tiếp phái đến trên chiến trường đi đâu. Như vậy sở quốc phần thắng liền lớn hơn nữa một ít. Bất quá nàng trực giác thật đúng là là được rồi, Lạc Trấn Xuyên lúc trước là ỷ vào chính mình cùng hắn mang người đều ở Nam Bộ sinh sống thời gian lâu như vậy, liền tính là không thích hứng cũng so nguyệt nhi bọn họ mang đến phương Bắc Binh hiếu thắng. Ít nhất bọn họ thích hứng năng lực muốn so này đó lâm thời tổ kiến Lạc Gia quân muốn tốt hơn quá nhiều, cộng thêm thượng bọn họ đã trước tiên chuẩn bị như vậy nhiều thuốc giải độc vật, thế nào cũng có thể ứng phó kế tiếp cục diện. Bất quá làm hắn ngoài ý muốn kinh hỉ chính là lĩnh ngộ thế, nhưng sẽ ở ngay lúc này xuất hiện, hơn nữa nhân ra là chuyên môn lại đây giúp hắn, cái này làm cho Lạc Chấn Xuyên có loại tha hương nộ cố chi cảm giác, trong lòng cảm động liền càng gia tăng rồi một tầng. Lĩnh ngộ mới mặc kệ hắn là gì tâm lý, vô vô đầu vai hắn, một bộ cao thâm khó đoán bộ dáng huynh đệ, đừng cảm động, ta cũng là tiện đường, nghe nói các ngươi tới, liền tới đây nhìn xem ngươi, nếu là cảm tạ ta, về sau nhiều mời ta ăn chút ăn ngon là được, yêu cầu không nhiều lắm vốn đang cảm động tràn đầy lạc trấn xuyên bị hắn này buổi nói chuyện cấp làm cho trực tiếp liền cho hắn một cái xem thường được, tưởng giúp ta liền nói giúp ta bái, ta lại không phải không cảm kích, ngươi ra hỏa này vốn dĩ rõ ràng là làm tốt sự, làm cho giống như chính mình gì thế độc lập dường như. ngươi này tình huynh đệ ta lánh, về sau à, đừng nói là ăn ngon, nghĩ muốn cái gì, mở miệng, huynh đệ không có, ta cháu trai bọn họ có à. Hắc hắc, Nguyệt Nhi nha đầu này có bao nhiêu đại bản lĩnh, nói vậy ngươi cũng rõ ràng, nghĩ muốn cái gì. Ngươi cứ việc nói, ta không được không phải còn có bọn họ đâu, muốn thật tính lên, hai người bọn họ có thể có hôm nay vẫn là ngươi gia hỏa này một tay thúc đẩy. Lĩnh lộ mộ một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng, bất quá nói chuyện kia tuyệt đối làm giận tìm bọn họ đó là ta theo chân bọn họ giao tình, ta phải tìm ngươi, ngươi gia hỏa này có cái gì ta đây liền đi theo cọ cái gì, dù sao ngươi nơi này khẳng định không lo ăn uống, về sau làm tốt chờ ta tới cửa chuẩn bị đi. Ngay sau đó sắc mặt cũng trở nên đứng đắn lên ta cùng ngươi nói. Các ngươi cũng đừng xem thường sở quốc này đó kỳ nhân dị sĩ, lần này ta nhưng nghe nói sở quốc chiêu mộ vài cái nhân vật lợi hại, cũng không biết Nguyệt Nhi nha đầu bên kia tình huống thế nào. Lĩnh ngộ đối chính mình thân thủ vẫn là tương đối có nắm chắc, liền tính sở quốc dùng độc gì, với hắn mà nói không xem như cái gì đại sự, chính là Nguyệt Nhi bên kia tắc bất đồng, hắn kỳ thật nghĩ tới đi giúp Nguyệt Nhi, bất quá nhớ tới Nguyệt Nhi nha đầu này kia một thân đặc dị bản lĩnh, lâm thời thay đổi chủ ý lại đây giúp Lạc Trấn Xuyên cái này bằng hưu mang người tuy rằng tương đối cường, chính là thật sự cùng nhân gia cao thủ đối thượng nói, kia độc liền đủ bọn họ uống một hồ. cũng may có lĩnh ngộ tại bên người, liên lạc chấn xuyên cuối cùng đều không thể không cảm thán, sở quốc người hắn thật đúng là chính là coi thường, đặc biệt là đối phương sử dụng độc dược, liền hắn thiếu chút nữa đều phải trúng chiêu. muốn nói lĩnh ngộ người này thật có thể nói là là hắn phúc tình, mỗi lần đều là đối phương ra tay hắn mới có thể vượt qua cửa ải khó khăn. ai, đừng như vậy nhìn ta à. Ca ta chính là cái cứu khổ cứu nạn Bồ Tát, đặc biệt là giống ngươi như vậy thí chủ, chúng ta liền càng đến trợ giúp, đừng lại dùng kia cảm kích ánh mắt nhìn ta, bằng không ta hảo nên nhịn không được muốn phương ra. Vốn dĩ ngươi liền không phải kia tính cách, nhưng đừng làm ra cái loại này bộ dáng. Hai ta cái ai với ai à? Vốn dĩ hẳn là một bộ cảm động đến rơi nước mắt trường hợp, lang là làm lĩnh ngộ cấp chỉnh lần có hỉ cảm, liền thanh một bọn họ đều không thể không cười lắc đầu. Nhà bọn họ nhị ra gặp được như vậy một cái không rửa theo lẽ thường ra bài hòa thượng, kia nhưng xem như gặp được khắc tinh. Lạc Chấn xuyên mọc ra một hơi hành, về sau muốn ăn cơm vậy đến nhà của chúng ta, quản đủ, khắc, huynh đệ ta liền không nói, dù sao Nhật Tử còn trường đâu, đi thôi, nếu ngươi đã đến, đến rồi, vậy giúp người giúp tới cùng đi, coi như là cứu khổ cứu nạn, vì dân chúng mưu phúc lợi. Lúc này đây hoàn toàn đem sự tình giải quyết, đối hai nước dân chúng có lợi nhất. Lĩnh Ngộ thở dài bằng không ngươi nghĩ sao? Ta nguyện ý quản loại này nhàn sự, ta chính là vì dân chúng suy nghĩ, bằng không ta một cái phương ngoại chi nhân không hảo hảo tu luyện chạy nơi này làm gì tới, được rồi, không cùng ngươi nhiều lời, phía dưới đã có thể xem các ngươi, ta phải hồi các ngươi đại bản doanh nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Lĩnh ngộ tuy rằng chưa nói ra tới khác, chính là người này dám ở lúc này rời đi, lạc trấn xuyên này trong lòng đặc biệt nắm chắc. Gia hỏa này biết bói toán, nói cách khác nguyệt nhi bên kia hẳn là không có gì vấn đề lớn. Bằng không y đi theo lĩnh ngộ này tâm tính khẳng định sẽ đi qua hỗ trợ. Vô vô lĩnh ngộ bà vai. Huynh đệ, cảm tạ à, quay đầu lại thỉnh ngươi uống rượu mừng, nhà của chúng ta bác Hiên cùng ngược nhi, cái này ngươi nhưng nhất định đến tham gia. Lĩnh ngộ hứ một tiếng đó là, ta chính là nửa bà mối đâu, việc này người khác không tham gia ta khẳng định đến tham gia à, được rồi, các ngươi nên làm gì làm gì đi, ta đi rồi. Lĩnh ngộ liền cùng một trận gió dường như, tới cũng vội vàng đi cũng không tung. Nháy mắt công phu người này liền biến mất ở bọn họ trong tầm mắt. Người này cũng thật có ý tứ, đừng nhìn nói chuyện rất hướng, chính là người này làm việc hợp chúng ta ăn uống. Lạc Trấn Xuyên vô vô đầu gỗ cánh tay người này à, muốn thật tính lên đối chúng ta lạc ra chính là có đại ân, đi thôi. Lĩnh nộ kỳ thật cũng không có đi quá xa, hắn còn có một kiện chuyện quan trọng muốn đi làm, hắn muốn chạy nhanh cho không giá hỏa này đi tin. Bên này Nguyệt Nhi cùng Lạc Trấn Xuyên hai chỉ nhân mã ở nửa đường tương phùng. Hai cái người một thương lượng dứt khoát bọn họ liền không đến dưới thành mặt đi xem náo nhiệt, bọn họ chuẩn bị từ phía sau xuống tay, nếu trong thành có bọn họ người, nói vậy này thủ thành người cũng sẽ không quá thoải mái, không bằng sấn hiện tại bọn họ không chuẩn bị thời điểm từ phía sau đánh bọn họ cái trở tay không kịp. Ha ha, vậy dựa theo ngươi nói, ta vừa mới bắt đầu còn tính toán qua đi hỗ trợ đâu, hiện tại cảm thấy ngươi chủ ý này không tồi. Nguyệt Nhi cũng là lâm thời này lòng tham, ai cũng không nghĩ tới các nàng sẽ nhanh như vậy liền kết thúc chiến đấu. Bên này có nàng, bên kia có lĩnh ngộ như vậy một cái cao nhân ở, bằng không nàng phòng trường này sẽ khẳng định đi giúp Lạc Trấn Xuyên, nơi nào còn sẽ có tinh lực đi quản bọn họ công thành sự, như vậy nhiều người, còn có tiên tiến vũ khí, cái này thành chỉ bắt không được, kia đã có thể thật sự thực xin lỗi nàng cùng Lạc Trấn Xuyên tại đây bên cạnh bận việc đã nửa ngày. Còn đừng nói công thành thật sự liền không nguyệt nhi tưởng tượng thuận lợi vậy, sở quốc người đã biết bên này phòng cửa thứ nhất có bao nhiêu quan trọng, ba đường đại quân đều toàn quân bị diệt Nếu này một quan ngăn không được, kia về sau Kim Long quốc quân đội thật sự liền sẽ tiến quân thần tốc, vì dự phòng về sau phiền thoái, cho nên tại đây một quan thượng bọn họ nhưng xem như lao lực cân não. Nguyệt Nhi bọn họ bên kia xem như sở quốc bố trí kỳ binh, kia lạc bác Huyên ca hai cái đối mặt đó chính là cửa ải khó khăn. Không phải đối phương binh lực có bao nhiêu lợi hại, mà là bọn họ vô pháp tới gần cửa thành, cũng không biết sở quốc người làm cái gì tay chân, tùy tiện ở cửa thành bên kia đôi một ít cục đá đôi lúc sau, người này đến gần rồi. Chính là chuyển không ra đi, đặc biệt là vô pháp tiếp cận cửa thành. Việc này không chỉ có là lạc bác huyên K2 buồn bực, ngay cả cao trung đường đều cảm thấy kỳ quái. Mới đầu bọn họ căn bản là không đem này đó phá cục đá để vào mắt, chính là thật sự đường K2 cái tiến đến khiêu chiến thời điểm. Này việc lạ liền đã xảy ra, hai người bọn họ người giống như ở bên trong đảo quanh chuyển dường như, mà bọn họ ở bên ngoài xem rất rõ ràng, bất quá đổi một người qua đi vẫn như cũ vẫn là đồng dạng tình huống. Hòng rồi! Ta sao cảm giác đây là đối phương bố trí trận pháp, tuy rằng đơn sơ, chính là dùng được a. Lạc Bác Huyên vừa rồi cùng Lạc Bác Thần ở một bên cũng thấy được, đây là trận pháp không sai, vòng tới vòng lui, có điểm giống trận dường như. cân nhắc một chút, cả hai cái lại đụng vào một chút đầu. Cao tướng quân, hiện tại thời gian cấp bách, chúng ta không thể tại đây mặt trên tiêu hao lâu lắm, không bằng trực tiếp dùng thuốc nổ đem mấy thứ này đều tạc, như vậy cũng phương tiện chúng ta công kích. Nói cách khác, Nguyệt Nhi cùng ta tiểu thúc bên kia chưa chắc có thể kiên trì lâu lắm. Rất thời gian càng dài đối sở quốc càng có lợi. 370 huynh đi ra ngoài. 370. Cao trung đường đương nhiên cũng rõ ràng điểm này. Hắn cũng cảm thấy lạc bác huyên biện pháp này được không? Bởi vì hắn đã nghĩ không ra càng tốt biện pháp tới. Binh thư thượng có giảng trận pháp sự tình. Chính là cái này trận pháp hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy đâu. Đơn giản như vậy, khá vậy nhất hữu hiệu. Căn bản là không phí nhiều ít sức lực là có thể đem bọn họ cấp ngăn cản ở bên ngoài. Hành, người dẫn người đi đem cái này cục đá đôi cấp tạc ta phái người hiểm hộ các ngươi Đều rõ ràng, sở quốc người khẳng định sẽ không dễ dàng làm cho bọn họ phá hư bọn họ trận pháp, cho nên lạc bác huyên bọn họ quá khứ thời điểm, trên tường thành mũi tên liền cùng châu châu giống nhau hướng về phía làm phá hư người liền bay xuống dưới. Bất quá cũng may có mặt khắc binh lính dơ tâm chắn hiểm hộ, mà lạc bác huyên bọn họ chỉ cần bậc lửa thuốc nổ ném qua đi có thể, tuy rằng có một ít tính nguy hiểm, chính là bên người có người bảo hộ, đảo cũng không tạo thành bao lớn thương tổn nhiều lắm bên người có người trên vai chung mũi tên, không có gì sinh mệnh nguy hiểm. Theo dầm dập tiếng nổ mạnh, sở quân cục đá trận liền như vậy bị lạc bắc thần bọn họ cấp phá, đã tàn khuyết không được đầy đủ cục đá trận căn bản là phát huy không được nó ứng có công dụng. Cao trung đường bản tay vung lên, đã sớm chuẩn bị tốt kim long đội giống như mãnh hổ giống nhau nhào hướng sở quốc cửa thành. Lạc bắc huyên bọn họ một tiếng chống làm tinh thần hang hái thêm, liên tục cùng bên người người hướng cửa thành bên kia ném mạnh thuốc nổ. Tuy là sở quốc cửa thành lại kiên cố. Chính là cũng không chịu nổi như vậy tàn phá, hơn nữa này đó thủ thành binh lính vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy trận thế, thật sự có chút doa ông Đây là cái quỷ gì đồ vật, chỉ là nghe nói Kim Long Quốc có một bí mật vũ khí, nghe nói rất lợi hại, chính là bọn họ ai đều không có chính mắt nhìn thấy quá, lúc này đây nhưng xem như làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt, uy lực quá mánh, liền đôi mắt đều không thể mở, liền càng đừng nói là thủ vệ cửa thành. Lúc này đây cao trung đường cũng là thật sự bỏ vốn gốc, vốn dĩ bọn lính đã đủ mỏi mệnh. Này trưởng lẽ ra có thể không đánh, chính là vì lâu dài khởi kiến, bọn họ những người này thương lượng mới đến như vậy vừa ra, liền vì làm bọn lính giảm bất thương vong, hắn làm người không thiếu tạo thuốc nổ, lần này cuối cùng là bài thượng công dụng Ở sở quốc bọn lính còn ở ngây người hết sức, Kim Long quốc bọn lính đã thế như trẻ che vọt vào trong thành. Rồi sau đó Phương Nguyệt Nhi cùng Lạc Trấn Xuyên dẫn dắt bộ đội ở người một nhà tiếp ứng hạ cũng trực tiếp vọt vào trong thành ở đối phương tự cho là thực an toàn hậu phương lớn hoàn toàn cắt đứt bọn họ trở về lộ chiến đấu kết thúc thực mau bởi vì Kim Long quốc quân đội vốn dĩ nhân số liền chiếm ưu thế sở quốc trải qua thượng một lần bị thương nặng căn bản là không có quá nhiều binh lực bố trí ở chỗ này hơn nữa bọn họ cũng lo lắng nếu đem sở hữu binh lực đều đè ở nơi này cái này địa phương một khi có chuyện gì mặt khác địa phương căn bản là vô pháp cô kỵ đến cho nên đối Nguyệt Nhi bọn họ tới nói này ngược lại là một chuyện tốt bọn họ cũng không nghĩ tạo quá nhiều giết chóc. Giết người không như vậy hảo chơi, tuy nói là ở trên chiến trường, chính là tốt xấu kia cũng là điều tươi sống sinh mệnh, mặc dù là đối thủ. Từ căn thượng nói lẫn nhau trì gian căn bản là không có gì thâm thù đại hoan, rất nhiều người tuy rằng đã chết lặng, chính là thiện lương tâm vẫn như cũ vẫn là không có thay đổi, bọn họ cũng hy vọng chuyện như vậy vĩnh viễn đều đình chỉ, không cần lại lần nữa phát sinh. Xong xuôi sự tình trở lại binh doanh không giờ phút này yên lặng bốc cháy lên ba nén hương, ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất, nhắm mắt lại miệng bẩm. Hắn là ở vì mất đi người niệm vãng sinh chú. Mặc kệ là sở quốc binh lính vẫn là kim long quốc binh lính ở hắn trong mắt không có gì khác nhau. Nếu là không có trận này không nên phát sinh chiến tranh, bọn họ có lẽ sẽ canh giữ ở cha mẹ thê nhi trước mặt tận hiếu tận trách, hiện tại cái gì cũng chưa, mặc kệ phía sau có bao nhiêu đại vinh dự lại mua không tới bọn họ sinh mệnh. Không niệm xong kinh thở dài một hơi, trước mắt thương xót nhìn khói bốc lên tứ phương nơi xa, chỉ sợ lúc này sở quốc hoàng thượng đã biết bên này thất bại tin tức đi. Lạc bác huyên bọn họ công hãm biên thành lúc sau, nghiêm thêm quản thúc chính mình binh lính, không thể đối dân chúng tạo thành bất luận cái gì thương tổn, liền cái tiện nghi đều không cho đại gia đi chiếm, vốn dị ba tánh sinh hoạt liền đủ khốn khổ, hắn không hy vọng bởi vì bọn họ tham gia tăng thêm bọn họ thống khổ, như vậy sẽ hoàn toàn ngược lại. Nguyệt Nhi bọn họ ở trước tiên đối đã mất khống chế biên thành một lần nữa làm an bài, đó chính là giảm miễn sở hưu thuế má, dán ra bố cáo an ủi mọi người. Làm đại gia trước kia như thế nào quá hiện tại vẫn như cũ còn như thế nào quá, sẽ không bởi vì Kim Long quốc binh lính đã đến khiến cho bất luận cái gì biến động. Cao trung đường bọn họ càng là chọn dùng thân dân chính sách, mang theo thu được vật tư đi trợ giúp những cái đó khó khăn người nghèo. Kỳ thật ở sở quốc dân chúng trong mắt, này đó Kim Long quốc binh lính giống như so với bọn hắn quan binh càng đáng yêu, ít nhất nhân ra tôn trọng bọn họ, chưa cho bọn họ mang đến nhiều ít không tiện, thậm chí còn có, ngay cả này làm quan đều như vậy thân dân. Liền cùng người thường giống nhau một chút cái giá đều không có. Bởi vì từ trên xuống dưới như vậy một nỗ lực, biên thành bên này dân chúng không có bởi vì Kim Long quốc binh lính công chiếm bọn họ thành trì mà phản kháng, liền rối loạn đều chưa từng từng có, cái này làm cho từ trên xuống dưới đều đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ai, bước tiếp theo chúng ta làm sao bây giờ? Tiếp tục đánh vẫn là chờ bọn họ tới cầu hòa. Này người đáng chết đều đã chết, ha ha, ta cũng chưa nghĩ đến cái kia nhếp lâu bảo sẽ bị chính bọn họ người cấp giết. Tấm tác, bọn họ cũng thật đủ tàn nhẫn. Nguyệt Nhi cười khổ một tiếng, muốn nói lên, sở quốc có thể đi ra xâm lược này một bước, theo chân bọn họ trị quân nghiêm khắc có rất lớn quan hệ, quốc phú quân đội cường đại rồi, bọn họ kia tham lam chi dục liền bành trướng, đáng tiếc bọn họ bất hạnh gặp chúng ta, ai? Đối tiến thêm một bước tiến công sự Nguyệt Nhi trong khoảng thời gian ngắn cũng lưỡng lự, lại như thế nào chú ý, chính là Trung Quy vẫn là có người muốn uổng mạng, chính là sự tình đã làm được này một bước, dễ dàng từ bỏ cũng không phải nàng phong cách. Làm tốt tiến công chuẩn bị đi, liền tính chúng ta tính toán là làm cho bọn họ cầu hòa, kia cũng không thể làm cho bọn họ nhìn ra tới, đi phía trước đi, vật tư không cần đại gia phát sầu, bên này ta đã chuẩn bị tốt, một thành chỉ mất đi có lẽ không làm cho bọn họ cảm giác được có cái gì, nhiều liền thích đau. Một câu đem tiến công bước đi định rồi xuống dưới, bởi vì mọi người đều là kinh nghiệm xa trường người, đều hiểu được một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đạo lý. Cao trung đường đánh nhịp định án, hắn cũng sốt ruột bên này tình huống cũng không phải hắn sở hiểu biết cùng am hiểu, vẫn luôn ở phương Bắc Đại thói quen, ở bên này hắn thật đúng là có chút không quá thích ứng, cũng may có như vậy mấy cái đắc lực giúp đỡ, bằng không hắn đã sớm dẹp đường hồi phủ. Hành, đều đi trước chuẩn bị đi. Kỳ thật hắn trong lòng ở trong tối từ khi tính, tốt nhất sở quốc này đầu có thể sợ hãi, có thể sớm một chút theo chân bọn họ cầu hòa, bằng không giết chóc quá nhiều, lại như thế nào không đành lòng, thứ này đánh đỏ mắt, ai còn lo lắng đối phương là ai ph Nhất tao hương vẫn là dân chúng. Kỳ thật sở quốc hoàng thượng giờ phút này đã sợ hãi, hắn trong lòng so với ai khác đều xuất ruột, chạy nhanh đem này đó Kim Long Quốc người cấp lộng đi, bằng không, liền y đi theo bọn họ cường hữu lực thế công còn có kia lực phá hoại cực cường vũ khí, đánh lại đây đó chính là chuyện sớm hay muộn. Cho nên ở trên triều đình khắc khẩu thật lâu các đại thần lần đầu ý kiến nhất trí, đó chính là cùng Kim Long Quốc chạy nhanh hòa đàm, đám người đánh lại đây, đừng nói là làm nhân ra thần công phòng trường liền tù nhân bọn họ đều làm không được. đương lạc bác huyên bọn họ bắt lấy cái thứ hai thành trì thời điểm. sở quốc đặc phái viên đã tới rồi dưới thành. nghe nói sở quốc hoàng thất phái tới cầu hòa đặc phái viên, mọi người tâm mới rốt cuộc đông xuống. đại gia không có xâm lược quốc gia khác tâm tư, nhiều chiếm quốc thủ đối bọn họ tới nói không bằng một cái sống sở sở sinh mệnh tới quan trọng đều là không có dạ tâm lớn người. trung quân ái quốc là bọn họ trách nhiệm cùng sứ mệnh, chính là này xâm lược thật sự không phải bọn họ ước. nguyễn ban đầu, ai nha? Nếu người này tới, vậy các ngươi phải hảo hảo tiếp đón đi, ta trước đi xuống." Nguyệt Nhi vừa định rời đi làm cao trung đường bọn họ cấp ngăn cản nhưng đừng a, ngươi cho chúng ta là có thể nói việc này a, bọn họ được đến kinh thành đi theo hoàng thượng nói, chúng ta chỉ là tiếp thu bọn họ hòa đảm thư mà thôi, nói trắng ra là chính là tạm thời đầu hàng, giữ lại điều kiện, kia được đến chúng ta trước mặt hoàng thượng đi trần tình đi. Bất quá, đây cũng là một cơ hội, ngươi a hảo hảo nhìn xem cái này sở cốt sứ thần đến tuột cùng là gì dạng. Ân có thể làm khó làm khó hắn, ta đều thật nhiều năm chưa thấy được cảnh tượng như vậy. Cao trung đường là hưng phấn cùng tự hào, hắn đời này mang theo cả đời binh đánh cả đời trượng, chính là trước nay liền không có làm cho tới bây giờ này nóng nỗi, nói lời thật lòng, hắn tự hào đồng thời cảm thấy hổ thẹn a không có Nguyệt Nhi những người trẻ tuổi này giúp đỡ, tưởng có hôm nay như vậy cục diện nằm mơ đi, còn chờ nhân ra thần phục đâu, sao có thể, không mất nước liền không tồi. Nguyệt Nhi chớp chớp đôi mắt, trầm tư trong chốc lát, gật gật đầu, hành. Ta cũng trông thấy này sở quốc phái tới đại thần, bằng không muốn gác ở ngày thường, có bạc nhân ra cũng không nhất định có thể tiếp kiến chúng ta đâu. Nguyệt Nhi ôm không sao cả thái độ, bất quá nhìn thấy đối phương sứ thần thời điểm, này trong lòng lửa giận đằng lập tức đã bị bậc lửa. Này nơi nào là một cái chủ động yêu cầu cầu hòa phương nên có thái độ, ngươi nhìn xem mới vừa vừa thấy mặt, đối phương chỉ là làm theo phép hướng cao trung đường ôm một cái quyển, sau đó đem cầu hòa thư một giao, liền chờ bọn họ bên này người đưa hắn đến kinh thành đi đâu. Không đợi cao trung đường mở miệng, Nguyệt Nhi trước nổi giận ngươi trở về đi, cái này cầu hòa các ngươi không thành ý, chờ cái gì thời điểm các ngươi có thành ý ở lại đây cũng không mượn, hoặc là chờ chúng ta đánh tới các ngươi hoàng thành dưới chân, các ngươi lại cầu hòa chúng ta còn có thể tiếp tục nói. Một câu đem đối phương cấp hoàng sợ, đây là ai à, một cái không chớp mắt tiểu nha hoàn cũng dám làm trò như vậy nhiều người mặt hạ mặt mũi của hắn. Ở sở quốc tốt xấu hắn cũng coi như được với phải tính đến nhân vật đi, liền tính là thừa tướng thấy đều đến cho hắn ba phần mặt mũi tới rồi kim long doanh thế nhưng liền một cái nha hoàn đều dám xem thường hắn này chẳng phải là hạ bọn họ sở quốc người mắt mũi sắc mặt lập tức chầm đi xuống ngươi là quạng hành nào nào cánh tỏi ở chỗ này nhưng không ngươi một cái hạ nhân chỗ nói chuyện đường đường kim long quốc đều là chút cái gì quý cũ thế nhưng làm một cái tiểu nha hoàn ở chỗ này nói hầu nói tả này cũng quá không đem chúng ta sở quốc người để vào mắt đi nguyệt nhi hừ lạnh một tiếng nhìn chăm chăm đối phương ánh mắt mang theo một cổ tử hàn khí không đợi nàng mở miệng đâu cao trung đường trực tiếp liền đem hắn đưa lại đây cầu hòa thư cấp ném tới trên mặt đất. Ừ, tôn trọng. Cái này từ ta xem ngươi vẫn là hảo hảo trở về cùng ngươi tiên sinh học một lần, đây là các ngươi sở quốc thành ý. Thật sự đem chúng ta kim long quốc người trở thành xin cơm ăn mày không thành, liền như vậy điểm thành ý, ngươi có thể đi trở về, nói cho các ngươi quốc quân, liền nói chúng ta ở các ngươi đô thành gặp nhau. Một câu nhưng đem đối phương cấp hoàng sợ, Nguyệt Nhi mở miệng hắn có thể chọn. Chính là cái này chính là Kim Long Quốc chứ danh tướng lãnh cao trung đường A, đối phương nếu là không vui, hắn lần này chẳng phải là bạch lại đây, quan trọng nhất chính là hắn trở về vô pháp công đạo. Thái độ ngay sau đó liền biến mềm mại cao tướng quân, có cái gì không hài lòng địa phương chúng ta có thể hảo hảo nói sao, chúng ta khẳng định có thể đạt tới các ngươi vừa lòng. Cao trung đường cười lạnh vừa lòng, liền ngươi trước mắt nói điều kiện ta là giống nhau đều không hài lòng, liền tính đưa đến chúng ta kinh thành ngươi cũng đến làm theo trở về. Chúng ta vẫn là đừng nhiều lời, cho các ngươi sở quốc có thể làm chủ người lại đây nói. Còn có, chú ý các ngươi thái độ, các ngươi là lại đây cùng chúng ta giảng hòa, không phải lại đây cùng chúng ta nói điều kiện, điều kiện gì, kia cũng đến xem chúng ta vừa lòng mới được. Còn có ngươi biết nàng là ai sao, hừ, liền loại này nhãn lực thấy đều không có người, còn không xứng cùng chúng ta đàm phán, người tới, tiện khách. Cao Trung Đường cũng chưa cấp đối phương biện giải cơ hội, trực tiếp liền tương lai người bắn cho đi ra ngoài. Nguyệt Nhi buồn cười hướng cao trung đường vươn ngón tay cái cao bà bá, thật là có người, lợi hại, liền nói đều không cho đối phương nói, đây mới là cao minh đàm phán, đặc biệt là như vậy không trường ánh mắt đổ vở, chúng ta căn bản là không cần cùng hắn nói, chuẩn bị tiếp theo tiến công đi, sở quốc cũng thăng lớn, bọn họ còn không có thật đến sợ thời điểm, bằng không sẽ không phái người như vậy lại đây, đặc biệt là hiện tại bọn họ còn không có tư cách cùng chúng ta nói điều kiện. Lạc Trấn Xuyên âm trầm một khuôn mặt. Liền nói chuyện thanh âm đều mang theo một mặt lánh nếu không phải hai nước giao chiến không giết sứ thần, bằng không nói cái này không có mắt đổ vật ta đã sớm làm thịt, dám ở chúng ta địa bản thượng kiêu ngạo, ai cho hắn lớn như vậy lá gan, Nguyệt Nhi nói rất đúng, đánh, không đánh sợ, bọn họ liền không biết nên dùng cái gì thái độ, lúc này đây chúng ta không cần bọn họ thịt đau không thể bỏ qua. Cao trung đường thở dài sở quốc hoàng đế cũng bị mù mắt, tìm như vậy một cái ngu ngốc lại đây, vốn dĩ có thể hảo hảo nói chuyện. Cái này bọn họ lại muốn tổn thất thành trì, chấn xuyên, này tấn công sự tình ngươi mang Bắc huyên cùng bác thần qua đi, cần phải làm cho bọn họ biết xem thường chính mình đối thủ là cái gì kết cục. Cao trung đường kỳ thật cũng đầy mình hòa khí, xem mặt trên đối phương liệt ra tới điều kiện, nói lời thật lòng, đừng nói là hoàng thượng, ngay cả hắn nhìn đều xem bất quá mắt, phỏng trừng người như vậy đưa qua đi, kia cũng là làm âu dương dịch mình phát hỏa, còn không bằng trực tiếp tống cổ trở về, vốn dĩ bọn họ nghĩ vì dân chúng suy nghĩ tận lực sớm một chút kết thúc chiến tranh, đáng tiếc đối phương không phối hợp. Nguyệt Nhi cười lạnh một tiếng làm thủ hạ người đi ra ngoài đêm hôm nay Sở quốc sứ thần lại đây mỗi tiếng nói cử động thêm chút liêu tuyên truyền đi ra ngoài, đừng tưởng rằng chúng ta Kim Long quốc xem thường Sở quốc người, mà là bọn họ căn bản là không thành tin lại đây đàm phán. Muốn nói trách nhiệm kia cũng là ở Sở quốc trên người, đừng làm cho dân chúng cho rằng chúng ta hiếu chiến, làm quốc nội người cho bọn hắn tạo áp lực. Lạc Bác Thần hắc hắc cười cũng là, gia hỏa kia không có mắt. Ta đệ mội nhiều lợi hại một người à, không đương trưởng cho hắn đá ra đi đã đủ cấp sở quốc mặt ngũi, bất quá hắn nếu là đem hôm nay việc này học cho bọn hắn quân chủ nghe, nhất định không hảo trái cây ăn, liền cá nhân đều nhận không rõ, người như vậy lại đây làm gì, chỉ có thể hư đại sự. Được rồi, chúng ta đi chuẩn bị, phỏng trừng không dùng được bao lâu bọn họ liền hảo nên phái người tới. 371 thành ý. 371. Sự tình thật đúng là đã bị lạc bác thần cấp nôn trùng bị người đuổi ra đi đặc phái viên tự dắt trong ngoài mặt mũi đều không đẹp hầm hư chạy trở về bất quá chờ hắn học xong rồi lời nói lúc sau tức giận đến sở hữu đại thần đều xin muốn trị người này tội ngươi có biết hay không cái này nữ chính là ai ngươi này đáng chết đồ vật ngươi là muốn cho chúng ta sở quốc gặp phải diệt vong hoàn cảnh a hoàng thượng nữ nhân này không phải người khác đó chính là giúp đỡ cao trung đường diệt ta ba đường đại quân giúp đỡ kim long quốc hoàng đế bình định phản loạn cái kia yêu nữ nếu không phải nàng chúng ta chuẩn bị kỳ binh như thế nào sẽ bị người không hề dấu hiệu cấp diện. kia chính là chúng ta mời đến cao nhân a. cái này mỗi trường mắt đổ vật thế nhưng ở cái kia nữ trước mặt nói hầu nói tả, không đương trường làm thịt hắn đã là người ta nể tình. các đại thần càng nói càng kích động, đặc biệt là thừa tướng, người này cả ngày vỗ hoàng thượng mông ngựa, hôn cho tới bây giờ địa vị, nếu không phải hắn, nhân gia cũng sẽ không nhanh chóng phát binh công kích cái thứ ba thành trì. hiện giờ bọn họ đã vô lực phản kháng, bởi vì Kim Long Quốc Đại quân nổi bật chính thịnh đánh đâu thằng đó, không gì cản nổi, đặc biệt là đối đại mất đất dân chúng, nhân gia thật sự làm thực hảo, chính lệnh phương diện muốn so với bọn hắn hảo quá nhiều, nếu vẫn luôn như vậy đi xuống, sở quốc sớm muộn gì một ngày đều phải trở thành Âu Dương gia thiên hạ. Sở quốc hoàng đế vốn đang không quá hiểu biết tình huống, nghe các đại thần vừa nói nơi nào còn có thể làm, bọn họ quá khứ là cầu hòa, cũng không phải là cùng nhân gia phô trương, người này cũng thật hỏng rồi hắn đại sự. Người tới, cho ta kéo xuống đi chém, hỏa tốc phái người qua đi. Thừa tướng, ngươi đi một chuyến đi. Nếu người đầu tiên là thử nói, lần này sở quốc hoàng thượng cũng không dám lại ôm như vậy tâm tư, Kim Long Quốc người căn bản là không mua bọn họ chướng nếu còn như vậy đi xuống, hắn hoàng thượng cũng thật sự đương đến cùng. Cùng các đại thần thương lượng một chút lớn nhất có thể nhuận bộ điều kiện, phái thừa tướng qua đi tự mình cùng cao trung đường bọn họ gặp mặt. Lúc này đây nguyệt nhi bọn họ cuối cùng là nhìn đến sở quốc thành ý cùng ứng có thái độ, nhìn xem nhân gia này thừa tướng, mặc dù là đối đãi một cái không quen biết người cũng ôm có ba phần khách khí đặc biệt là nhìn đến nàng tuy rằng bất động thanh sắc chính là ánh mắt kia tóm lại là không lừa được người kinh ngạc lúc sau chính là có chút sợ hãi bộ dáng nguyệt nhi trong lòng không khỏi buồn cười xem ra nàng thanh danh đã lưu truyền rộng rãi phỏng trưng hẳn là không phải cái gì lời hay có lẽ ở sở quốc người trong mắt nàng chính là cái quái vật thấy đối phương thái độ khiêm cung nguyệt nhi cũng không tưởng làm khó người đặc biệt là nhìn đến cao trung đường bọn họ nhìn nghị hòa thư nội dung trên mặt lộ ra vừa lòng biểu tình trong lòng nhiều ít có chút đế. chỉ sợ lần này sở quốc là thật sự sợ hãi, chỉ cần lấy ra làm cho bọn họ vừa lòng điều kiện tới, cái gì cũng tốt thương lượng, ít nhất đại gia hỏa sở trả giá nỗ lực không có hưởng phí. đối sở quốc thừa tướng, cao trung đường nên có tôn trọng một chút không thiếu, nhưng là nguyệt nhi hắn lại không giới thiệu, có thể ít người biết đứa nhỏ này liền ít đi người biết, nhiều, về sau nguyệt nhi sinh hoạt chỉ sợ cũng sẽ không bình tĩnh, đến nỗi nhân gia nhận không nhận ra tới, vậy không phải hắn suy xét phạm vi. Xem ra các ngươi quốc quân thành ý mười phần, như vậy, ta hiện tại liền an bài người đưa ngươi qua đi, giữ lại sự tình đến xem chúng ta hoàng thượng. Tiễn đi người, cao trung đường hỏa tốc phái người đem đối phương nghị hòa thư đưa hướng kinh thành, thế nào cũng phải nhường hoàng thượng bên kia trong lòng có cái đế. Nguyệt Nhi nhưng thật ra khá tò mò sở quốc đến tuột cùng khai ra cái dạng gì điều kiện. Ha ha, ba cái thành trì về chúng ta sử dụng, đến nỗi dùng nhiều ít năm, xem hoàng thượng bên kia như thế nào định, lần này bồi thường chúng ta tổn thất cùng hao phí Mặt khác mỗi năm hướng Kim Long Quốc tiến cống, về sau Kim Long Quốc dân chúng ở sở quốc có thể tự do hành tẩu, về sau Vĩnh không xâm phạm Kim Long Quốc, ngươi xem này kiện đủ dụ hoặc người đi. Nguyệt Nhi gật gật đầu này còn kém không nhiều lắm, phía trước điều kiện thật là tống cổ tiểu hải tử, cao bà bá, vừa rồi ngươi viết không biết yêu cầu bọn họ bồi thường nhiều ít bạc. Cao Trung Đường đắc ý gật đầu ta đây còn có thể thiếu viết, này đó quân dụng vật tư kia nhưng đều là các ngươi cung cấp, này nhưng đều là yêu cầu tiền. Không bạc chúng ta cũng kiên trì không đến nơi này đâu, yên tâm, bá bá lần này khẳng định hướng về ngươi, ta đã cấp hoàng thượng viết các ngươi lần này tiêu phí, phía trước chúng ta cũng từng thảo luận qua việc này, chỉ nhiều nếu không sẽ thiếu mướn. Ai, lần này xem như hoàn toàn đều kết thúc, phỏng trừng trong nhà năm cũng qua, các ngươi như thế nào cái tính toán, là đi trước ga vẫn là chờ hoàng thượng phái người tới cùng ta cùng nhau. Nguyệt Nhi chạy nhanh xua xua tay chúng ta nhưng không cùng ngươi cùng nhau, chúng ta mấy cái trước mang lạc ra quân đi, chúng ta ở kinh thành gặp mặt. Lạc Trấn Xuyên gật gật đầu Nguyệt Nhi cùng bác Huyên đi trước, bác thần cùng ta trước lưu lại nơi này cùng đại bộ đội cùng nhau đi. Nguyệt Nhi, các ngươi trở về lúc sau nhớ rõ đem ngươi tẩu tử bọn họ đều tiếp ra tới, mặc kệ nói như thế nào bọn họ cũng nên tới rồi phải về nhà lúc. Trong nhà kia đầu ngươi nhiều giúp đỡ chiếu ứng một ít, tuy rằng này thiên hạ bình định rồi, chính là này an toàn thượng đã có thể khó mà nói, trong nhà kia đầu dừa các ngươi. Lạc Trấn Xuyên thúc cháu kỳ thật cũng tưởng trở về, đều ba năm nhiều không đi trở về, ai không nghĩ ra? Đặc biệt là trong nhà thân nhân, lạc bác thần tuy rằng gặp qua một lần, chính là kia cũng là vội vàng một mặt, hắn trong lòng so với ai khác đều sốt ruột đâu, hai cái người hận không thể lôi kéo Nguyệt Nhi cùng lạc bác huyên nhiều dặn dò hai câu. Không đợi Nguyệt Nhi bọn họ xuất phát đâu, lạc bác thần cùng lạc chấn xuyên hai cái người đã sớm gấp không chờ nổi đi ra ngoài chọn mua một xe lớn đồ vật, sợ này hai cái người không mang lễ vật trở về, liền Nguyệt Nhi nhìn đến này một xe lớn đồ vật đều có chút phát sầu. Tiểu thúc, đại ca chúng ta cũng mua thật nhiều đâu lạc bác thần nhưng không ngại nhiều à càng nhiều càng tốt càng nhiều càng tốt trở về một nhà phân một chút cũng không thừa cái gì nói cho ngươi tẩu tử chúng ta lập tức là có thể đi trở về làm nàng hảo hảo lo liệu trong nhà kia đầu ta phỏng chừng ngươi là không cái kia nhàn rỗi đi quản còn đừng nói lạc bác thần còn đoán thật đối nguyệt nhi lần đầu tiên bồi lạc bác huyên hồi lạc phủ lúc sau nàng thật đúng là liền không cái kia tinh lực cùng thời gian đi quản trong phủ sự tình đại đa số đều là thành một bọn họ ở quản Hơn nữa quản gia cũng không tồi, này đó có thể tin cậy người là Nguyệt Nhi cùng lạc bác viên hai người bọn họ tỉnh quá nhiều tâm tư. Lại nói tiếp làm đồng hiểu huyền cùng Miêu Nhi hai mẹ con cái sớm ngày trở về, hai người bọn họ ít nhất có thể thoải mái rất nhiều. Trong nhà có cái này đại tổ ở, bọn họ liền không cần bận tâm quá nhiều đạo lý đối nhân xử thế, đặc biệt là này đó quý nhân trong giới con con vòng, Nguyệt Nhi là thật sự không quá lành nghề. Hành, chúng ta tiếp đại tẩu bọn họ sẽ thực mau liền đến kinh thành. Nguyệt Nhi trước khi đi đem Bạch Bảo Ninh bọn họ bốn người đều triệu tập tới rồi cùng nhau hảo hảo ăn một bữa cơm, cũng một lần nữa bố trí bọn họ ở sở quốc kế hoạch. Đả kích kinh tế là một chuyện, kiếm tiền đó là hàng đầu mục tiêu, bước tiếp theo chính là dùng bọn họ thuyền chiếm cứ sở quốc ngoại thương này một hối. Dù sao thuyền đều làm tốt, hơn nữa chúng ta phía trước thuyền, trước mắt sở quốc còn không có nhà ai có thể so sánh chúng ta thuyền lớn hơn nữa càng nhiều càng tốt, điểm này ngươi yên tâm đi, bước tiếp theo chúng ta liền xuống tay chuyện này. Dù sao buôn đi bán lại cũng không cần chúng ta trả giá thứ gì. Chỉ cần có thuyền chúng ta liền có thể làm được điểm này, chúng ta đều thương lượng hảo, về sau muốn mở ra dạ bắc cùng đồ lan bên kia mậu dịch, có tiền không tránh đó là ngốc tử, có tốt như vậy điều kiện cùng cơ hội bằng gì không làm a? Nha đầu, trở về cùng ngươi bà ngoại nói đừng lo lắng chúng ta bên này, quá đoạn nhật tử chúng ta sẽ trở về xem nàng. Bạch Bảo Ninh cũng nhớ nhà a, chính là bên này một đại sạp sự tình, không để ý tới thuận hắn cũng không yên tâm trở về. Cứu cứu, bên này sự tình bồi dưỡng mấy cái chính mình người giúp đỡ xử lý, ngươi đừng đều mọi chuyện tự tay làm lấy, một người tinh lực dù sao cũng là hữu hạn, thật sự không được nói, ta lại từ cái bang điều vài người lại đây hỗ trợ. Lạc bác huyên ở một bên gật đầu ta xem hành, cứu cứu, vừa lúc bên này chúng ta cũng muốn khai phân đà, không bằng khiến cho cái bang đệ tử tới hỗ trợ, như vậy các ngươi mấy cái cũng có thể nhẹ nhàng một ít, trong nhà kia đầu cũng không thể ném xuống, nói nữa, bà ngoại tuổi lớn, Khẳng định Nghị có thể thường thường nhìn thấy các ngươi đâu, làm bà ngoại lại đây không quá khả năng, vẫn là các ngươi thường trở về nhìn xem. Nguyệt Nhi lập tức đánh nhịp định án, chuyện này liền như vậy định rồi, quay đầu lại chúng ta liền chọn phái đi người lại đây. Các ngươi mang theo, nhiều bồi dưỡng một ít, về sau yêu cầu người địa phương nhiều lắm đâu. Lại nói về sau ta cùng bác Nguyên cũng có thể giúp đỡ gánh vác một ít, ai, về sau ai chúng ta hai cái chính là chân chính nhàn tản nhân viên. Cảm khái qua đi. Này mấy cái đương cứu cứu nhất quan tâm này Hai cái hải tử về sau tính toán Đương tử lạc bác huyên trong miệng biết được Xong xôi hôn sự lúc sau liền quy ẩn Bạch ra huynh đệ cao hứng đồng thời Tống ra hai cái huynh đệ lại đầy mặt đều là Tiếp hận biểu tình Ha ha, cứu cứu, đừng thay ta đang tiếc Việc này cũng không có gì hảo đáng tiếc An công lương làm hoàng kém Hoàng thượng một cái không cao hứng Nói không chừng nào một ngày lại đến đầu chuyển nhà Ai, trải qua nhiều như vậy sự tình Ta chỉ là muốn cho ta Phụ thân tâm huyết không phí Bằng không ta không thể mang theo Nguyệt Nhi vào nam ra bắt đánh, này nên làm chúng ta đã làm xong, ta chính là tưởng cùng Nguyệt Nhi về sau an an tĩnh tinh thành thật kiên định quá chính mình nhật tử, không cần mỗi ngày cho ai quỳ tới quỳ đi, hậu cung có thể xuất hiện một cái Mai Phi, chẳng lẽ liền sẽ không xuất hiện Mai Phi đệ nhị sao? Ta đời này tuy rằng tuổi không lớn, chính là trải qua quá nhiều, này tâm A đã chịu không nổi như vậy lan lột, có ta đại ca ở kinh thành liền hảo, một nhà đều vinh quang cũng không phải cái gì chuyện tốt, yên tâm đi. Tống ra bên kia đã không có việc gì, tài vật trả về. Các người bên này đỉnh đầu thượng sự tình giao tiếp một chút, cùng ta ca bọn họ cùng nhau về đi, chờ trong nhà bên kia ràn xếp hảo. Các người tưởng tiếp tục vậy ra tới làm, không muốn làm này một hàng, vẫn là làm nguyên lai nghề cũ cũng đúng. Việc này Tống Thừa văn hai anh em còn không có suy xét nhiều như vậy, hơn nữa mấy ngày này ở bên này đợi giống như học được không ít đồ vật, trước kia bọn họ không tiếp xúc quá này một hàng. Hiện tại mới phát giác kỳ thật làm buồn bán cũng là một kiện rất có ý tứ sự tình, đặc biệt là nói thành một bút đại sinh ý, so với bọn hắn mỗi ngày đọc sách nghiên cứu học vấn nhưng thú vị nhiều. Ha ha, việc này chờ thấy ngươi ông ngoại bọn họ lại nói, ai, nói lời thật lòng, hiện tại lại làm ngươi cứu cứu ta đi nghiên cứu học vấn, ta đều cảm thấy có chút không quá thích ứng. Ngươi cùng Nguyệt Nhi dọc theo đường đi cũng muốn tiểu tâm chút, tào ra bên kia dư nghiệt còn không có tìm được đâu, những người này thời khắc cũng là cái thai hoàng ẩm. Nói lên tào gia sự tình, này làm sao không phải Nguyệt Nhi cùng Lạc Bác Nguyên trong lòng một khối bệnh đâu, cáo giả tuy rằng bắt được, chính là tào gia người khác vẫn luôn không có bóng dáng tìm còn không có địa phương tìm đi. Không có việc gì, có chúng ta hai cái người ở, tào gia liền tính lại đến một lần chúng ta cũng không sợ, cứu cứu, các ngươi bảo trọng, ta cùng Nguyệt Nhi liền đi trước. Hai người bọn họ rời đi lại kéo hai xe ngựa đồ vật, liền Nguyệt Nhi đều liên tục cảm thán may mắn chúng ta có thuyền trở, bằng không liền như vậy lôi kéo trở về kia đến khi nào mới có thể đến A, lần tới chúng ta lại làm tạo mấy con thuyền, khách hóa hôn trang, làm cái gì đều không chậm trễ, ngươi xem thế nào. Lạc bác huyên cười gật đầu ngươi nói có đạo lý, có thuyền, liền tính đến mặt khác đảo quốc đều không phải cái vấn đề, liền càng đừng nói là đến sở quốc, về sau nghĩ cách đem đổ làn cùng dạ bắc bên kia thương lộ cấp mở ra, như vậy chúng ta về sau có thể đại kiếm một bút, nói không chừng còn có thể phú giáp thiên hạ đâu. Nguyệt Nhi cười khổ một tiếng phú giáp thiên hạ ta nhưng không nghĩ tới Lúc trước lựa chọn làm buôn bán kia cũng là vì sinh hoạt, hậu kỳ làm lớn, kia cũng là bị tạo ra cấp bước, về sau ai chúng ta điệu thấp làm người im lặng phát tài, như vậy thần không biết quỷ không hay, cũng không như vậy nhiều chuyện phiền thoái, liền hoàng thượng bên kia cũng không biết chúng ta ở sở quốc làm như vậy đại mua bán đâu, người A quay đầu lại cũng miên bản. Lạc bác huyên Tùng một chút đầu vai chúng ta không nói phỏng trưng bọn họ cũng có thể điều tra, tính, quản bọn họ có biết hay không, dù sao quay đầu lại đến cùng tam hoàng tử tính bắt đi. Lần này chúng ta nhưng không thiếu trả giá, nghe cứu cứu nói, chỉ là đại quân hàng ngày chi tiêu đó chính là một tuyệt bút bạc. Hiện tại sở quốc muốn bồi thường, kia thế nào này bạc nên phản cấp chúng ta, phía dưới còn có thật nhiều người muốn nuôi sống đâu. Việc này Nguyệt Nhi cũng tán đồng, thân huynh đệ minh tinh sổ, huống chi bọn họ là đã ra người lại xuất lực, lại làm cho bọn họ ra bạc kia đã có thể không thể nào nói nổi. Hai cái người mang theo lạc gia quân ngồi trên thuyền trở về địa điểm xuất phát thời điểm. Đại gia vui vẻ rất nhiều đấy lòng không khỏi thế mất đi người tổn thức cảm thán tới thời điểm bọn họ cũng không ít người đâu Tuy rằng Nguyệt Nhi cùng lạc bác Huyên đã ở tất bọn họ sở hữu năng lực giảm bất thương vong chính là này đánh giặc tóm lại là muốn người chết cùng lại đây thời điểm so sánh với rõ ràng là ít người có chút quen thuộc gương mặt đã rốt cuộc nhìn không tới Nguyệt Nhi ở trong khoang thuyền triệu kiến các tiểu đội trưởng cùng đại gia thẩm tra đối chiếu nhân số cùng với từng người địa chỉ cùng trong nhà tình huống lúc trước nàng đã hứa hẹn phải cho tiền ăn ủi Nàng liền không thể nuốt lời, việc này an bài phía dưới tiểu đội trưởng sau khi trở về từng cái chứng thực. Ai, ta thả rằng đem này đó bạc lấy ra tới làm huynh đệ không ăn được mặc tốt cũng không nghĩ đương tiền an ủi phát ra đi, nhìn đến này mặt trên bị hoa rất tên, ta này trong lòng tổng cảm thấy xin lỗi bọn họ người nhà, lúc trước nói rất đúng tốt, chính là, ai. Nguyệt Nhi một tiếng bất đắc dĩ thở dài, làm sao không phải đại gia tiếng lòng đâu, Nguyệt Nhi cô nương, đây cũng là không có biện pháp sự tình, trên chiến trường chính là như vậy tàn khốc. Không phải ngươi chết chính là ta sống, nhưng cái đó huynh đệ cũng là vì chúng ta Kim Long Quốc mà hy sinh, liền tính ra ngựa bọc thây, kia cũng là bọn họ đời này nhất vinh quang sự tình. Ngươi A cũng đừng quá tự trách, chúng ta mọi người đều nguyện ý đi theo ngươi. Chúng ta đều cùng các huynh đệ thương lượng hảo, trở về lúc sau làm đại gia trở về nhìn xem trong nhà người, sau đó lại một lần nữa tụ tập chờ đợi các ngươi phân phó. Nếu làm lạc gia quân, chúng ta đây vinh viễn đều là lạc gia quân sẽ không bởi vì chiến tranh kết thúc liền từ bỏ chúng ta lúc trước lời thề. Lạc Bác Huyên biên vỗ bàn tay biên trầm trồ khen ngợi nói rất đúng. Một ngày là lạc gia quân, kia cả đời đều là lạc gia quân. Tuy rằng ta cùng Nguyệt Nhi cô nương về sau không hề lĩnh quân đánh giặc, chính là ta đại ca còn ở. Các ngươi những người này quay đầu lại ta sẽ mặt khác căn bài, lấy thượng bạc cho đại gia phân một chút. Sau đó ở làng trài bên kia hội hợp. Công đạo hảo đại gia lúc sau, Nguyệt Nhi cùng Lạc Bác Huyên cho mỗi cá nhân đều đã phát bạc. Đã xem như quân lương lại là đối đại gia theo bọn họ nam trinh bắc chiến tưởng thường, những thứ khác nàng có lẽ cấp không được, nhưng là bạc có thể, tránh tới còn không phải là vì hoa sao, vì này đó khả kính đáng yêu thuộc hạ, nàng nguyện ý táng ra bại sản. Mới vừa cho đại gia phát xong rồi bạc, phụ trách cảnh giới người vội vàng chạy tiến vào Nguyệt Nhi cô Nương công tử, phía trước phát hiện một cái khả nghi đảo nhỏ, mặt trên có khói bếp dâng lên, chúng ta hoài nghi nơi đó có người ở. 372 Dư Nhiệt Liên này một câu đem lạc bác huyên cùng Nguyệt Nhi lực chú ý cấp hấp dẫn qua đi, vừa rồi kia nho nhỏ thường cảm tức khắc bị tin tức này sở thay thế được. mau đi xem đi. Nghe Diệp Hiếu Cương giới thiệu, cái này đường hàng không bọn họ là gần nhất mới sáng lập ra tới, phía trước đường hàng không có chút vòng xa, cho nên bọn họ mới nếm thử chính mình đi tân lộ tuyến, phía trước cũng không có phát hiện này đảo tử thượng có người, cho nên cũng không có để ý nhiều. Vấn đề là biển rộng thượng như vậy đảo nhỏ quá nhiều. Bọn họ lại không phải yêu cầu bổ sung cấp dưỡng, cho nên giống nhau đều sẽ không tới gần này đó tiểu đảo. Bất quá cái này đảo ly lục địa không tính quá xa, khá vậy không gần, giống nhau bình thường người cũng rất khó có thể tới đạt nơi này. Cái này làm cho Diệp Hiếu Cương bọn họ trong lòng nổi lên nghi, người nào có thể tại đây trên đảo sinh hoạt đâu. Hơn nữa xem này khói bếp tư thế, giống như còn không phải một cái hai người đơn giản như vậy. Nguyệt Nhi cùng Lạc Bác Huyên nhìn chằm chằm phía trước cái kia đảo nhỏ sắc mặt lại trở nên ngưng trọng lên. Thông chi đại gia chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta trong chốc lát phải tiến hành đổ bộ, đem sở hữu có thể sử dụng vũ khí đều chuẩn bị tốt, trước dùng thuốc nổ hành bọn họ. Nguyệt Nhi ra lệnh một tiếng, làm Diệp Hiếu Cương bọn họ lắp bắp kinh hãi. Không cần đi, chính là phát hiện khả nghi tình huống, cũng không cần động can qua lớn như vậy đi, tốt xấu đây cũng là chúng ta Kim Long Quốc địa bản, liền tính là có hải tặc, chúng ta nhiều người như vậy, nhiều như vậy thuyền đâu, bọn họ cũng không dám thế nào. Diệp Hiếu Cương đối việc này vẫn là rất có tự tin. Bọn họ đi rồi lâu như vậy căn bản là không ai dám động bọn họ, ai hiện tại trường là gan, dám kiếp lạc gia quân, này không phải chán sống rồi. Chẳng qua đối việc này hắn cũng không có nghĩ nhiều, có lẽ là người xa lạ tới rồi nơi này, đỉnh vô dụng đó chính là hải tặc, nhân ra hiện tại cũng không kiếp bọn họ thuyền, lúc này qua đi quản này ký hiệu sự, tổng cảm thấy có chút chuyện bé xé ra to. Nguyệt Nhi cùng lạc bác huyên hiện tại trong lòng cũng không phải là như vậy cho rằng, nếu là hải tặc, vậy tiêu diệt ở này sinh trạng thái. Đương nhiên, có thể thu phục vậy càng tốt, bọn họ còn có thể nhiều chút nhân thủ, không thể, trực tiếp diệt, trải qua quá bao nhiêu lần chiến tranh, đối địch nhân, Nguyệt Nhi luôn luôn không nương tay. Lạc Bác Huyên vẻ mặt nghi hoặc nhìn chằm chằm nơi xa xem, đôi mắt đều không mang theo chấp một chút, theo thuyền càng ngày càng tới gần, hắn này sắc mặt lại càng ngày càng nghiêm túc. Chỉ sợ không chúng ta tưởng đơn giản, ngươi nhìn đến giữa sườn núi thượng phòng thủ không, những người đó rõ ràng liền không phải hải tặc. Tương phản ta cảm thấy bọn họ hẳn là huấn luyện có tố một chi quân đội, hoặc là nói là sát thủ, dù sao khẳng định không phải người thường, ngươi thấy hải tặc ăn mặc còn như vậy thống nhất sao. Lạc bác huyên nhắc nhở làm người chung quanh tràn đầy đồng cảm, phía trước là nghi hoặc, hiện tại cuối cùng là trong lòng nắm chắc. Kia, kia có thể hay không là có người lại muốn tạo phản. Hiện tại đại gia tưởng tượng đến tạo phản việc này, trong lòng đều có chút nghĩ mà sợ, thi thể thành sơn máu chạy thành sông, đời này bọn họ không nghĩ lại nhìn đến cảnh tượng như vậy. Nằm mơ đều có thể mơ thấy, phỏng trừng đời này đều không thể quên được. Nguyệt Nhi híp mắt con mắt nhìn chầm chầm phía trước, trong lòng cũng ở bách chuyển thiên hồi, nàng luôn có một cái không tốt lắm cảm giác, nơi này thời gian này cũng quá trùng hợp. Không được, làm mặt sau thuyền vu hồi qua đi, làm thuyền nhỏ tái người ở thuyền lớn mặt sau, đều mặc vào phòng hộ y y người tới, cho ta chắc hưng gió. Nguyệt Nhi một loạt ra mệnh lệnh đạt đi ra ngoài, lạc bác huyên ở một bên tắc tán đồng gật gật đầu Nguyệt Nhi. Có phải hay không ngươi cũng cảm thấy nơi này có kỳ quạc? Nguyệt Nhi hừ lạnh một tiếng đâu chỉ là kỳ quạc, ta như thế nào cảm giác nơi này miêu nị rất lớn, nói không chừng nơi này còn có chúng ta muốn thấy người đâu. Trên thuyền phòng vệ nhân viên đi làm chuẩn bị, thuốc nổ cùng máy bắn đá đều chạy nhanh chuẩn bị tốt, bác Huyên, ngươi qua đi chỉ huy bọn họ, làm đại gia nhiều chú ý an toàn, đừng lập tức đều về đến nhà lại ra bại lộ. Lạc bác Huyên thận trọng gật gật đầu yên tâm đi, ta hy vọng một bình một tốt đều không có tổn thất. Nguyệt Nhi nhìn lạc bác huyên bọn họ đi ra ngoài, lúc này mới xoay người lại từ một cái khác xuất khẩu tới rồi trong khoang thuyền, tìm được thanh mục, thanh thúc, ta yêu cầu các người hỗ trợ, trên đảo là tình huống như thế nào chúng ta hiện tại còn không rõ ràng lắm, cho nên ta phải dẫn người đi vào trước, cho nên ngươi cùng đầu gỗ thúc theo ta đi, giúp ta hộ pháp, nếu thật sự yêu cầu nói, ta phải ra tay, nói cách khác, chúng ta khó khăn thắng lợi, ta nhưng không hy vọng bỏ mình danh sách. Thượng lại nhiều một ít tên. Một câu đem thanh một cấp nói tâm tình có chút tạm đạm, những cái đó huynh đệ chính là hắn một tay mang ra tới, từ kiến nghiệp huyện đến Bắc Quốc, từ kinh thành lại đến Nam Sở. Mỗi một lần chiến đấu này đó các huynh đệ đều là theo chân bọn họ kề vai chiến đấu, thắng lợi, chính là có chút người lại vĩnh viễn rời đi bọn họ, loại này tâm tình chỉ có trải qua quá nhân tài sẽ có thể hội. Cho nên Nguyệt Nhi đề nghị hắn không chút do dự đáp ứng rồi hành, bất quá liền chúng ta hai cái người thành sao, dùng không cần nhiều mang một ít người. Nguyệt Nhi lắc đầu Không phải nàng không tin tưởng, mà là nhiều mang theo nàng chưa chắc là có thể hộ được. Này hai cái người bản thân công phu liền không yếu, một khi có việc tự bảo vệ mình có thể, cho nàng hộ pháp càng là không thành vấn đề. Đầu gô ở một bên thở dài, Nguyệt Nhi là cái gì tâm tư hắn đương nhiên minh bạch, hắn đều thế đứa nhỏ này đau lòng, luôn là nghĩ đến người bên cạnh, lại rất thiếu sẽ băn khoăn đến chính mình. Ở người khác trong mắt đứa nhỏ này giết người không trước mắt, chính là ở bọn họ trong mắt, nhà bọn họ tiểu thiếu phu nhân nhất thiện tâm bất quá. Hành. Chúng ta đây đi trước chuẩn bị vài thứ, liền sợ trên đường ra điểm dị sự, nhị lao ra làm chúng ta nhưng không thiếu mang đồ vật. lúc này nhưng xem như có tác dụng. Lạc Trấn Xuyên lúc trước cũng là có ban quan, mênh mang biển rộng thượng tình huống như thế nào đều có thể phát sinh, hắn không hy vọng này đó thân nhân cùng lạc gia quân ở sau khi thắng lợi trên đường trở về lại phát sinh ngoài ý muốn, kia sẽ là so chết trận xa trường đều bất hạnh sự tình. Cho nên liên quan thuốc nổ còn có độc dược ám khí gì đó cho bọn hắn chuẩn bị không ít. Đặc biệt là ở sở quốc bên kia thu được còn có cái kia đại phu cấp làm cho Có thể có tác dụng Hắn đều cấp thanh mục bọn họ mang theo một ít lại đây Trước khi đi thời điểm nguyệt nhi dặn dò hai câu tạm thời đừng làm cho lạc bác huyên biết Nàng phỏng chứng nếu là làm người này đã biết Chỉ sợ sẽ không làm nàng tự mình lên mở Vẫn là chờ đi rồi lúc sau lại làm người ta nói đi Thanh mục thở dài Im lặng gật gật đầu Cùng đầu gỗ đi xuống chuẩn bị Lạc bác huyên ở trên thuyền chỉ huy đại gia làm tốt đánh giặc chuẩn bị Cũng liền không như vậy nhiều tinh lực bận tâm Nguyệt Nhi bên này tình huống, hoặc là ở hắn tư duy, ngồi thuyền đâu, Nguyệt Nhi không có khả năng từ bỏ ngồi thuyền đi theo binh lính cùng nhau đi, liền tính cùng nhau đi, hắn ít nhất cũng có thể nhìn đến. Bất quá chính là loại này tự cho là dường như tâm lý, làm hắn xem nhẹ, nếu là Nguyệt Nhi giống cố tình giấu giếm nói, liền tính ngồi trên thuyền nhỏ hắn cũng chưa chắc là có thể nhìn đến, bọn họ ba người thân thủ, hoàn toàn không cần xuất hiện ở lạc bác huyên trong tầm mắt, cũng có thể bình yên ngồi trên thuyền nhỏ. Chờ Nguyệt Nhi bọn họ đã mau đến bờ biển thời điểm, Lạc Bác Huyên mới từ thủ hạ trong miệng nghe nói này ba người đơn độc rời đi tin tức. Ai? Lạc Bác Huyên khí một quyền nện ở trên mép thuyền, hắn không phải khí Nguyệt Nhi bọn họ lặng lẽ rời đi, mà là khí chính mình, nếu hắn lại lợi hại một ít, Nguyệt Nhi liền không cần gánh vác cùng lưng đeo nhiều như vậy. Tự mình đến trên đảo, kia sẽ là tình huống như thế nào hắn không biết, cũng vô pháp tưởng tượng, nơi đó mặt tình huống thực phức tạp, bọn họ phía trước một chút tin tức đều không có. Liền càng thêm không thể nào nói đến hiểu biết, hắn là lo lắng à, này một lòng thiếu chút nữa đều phải bị Nguyệt Nhi bọn họ cấp mang đi. Diệp Hiếu Cương vô vô đầu vai hắn, lời nói thâm thiên nói ngươi phải tin tưởng Nguyệt Nhi, nàng cái này cũng là vì chúng ta vì đại gia hảo, cho nên ngươi muốn đánh lên tinh thần đối phó trên đảo người. Nói cách khác Nguyệt Nhi bên kia tình huống đã có thể không ổn, chạy nhanh, lập tức phải nhờ vào ngạ, làm người đều chuẩn bị sẵn sàng đi. Kỳ thật trên đảo người đã quan sát đã có mấy con thuyền lớn hướng bên này vừa mới bắt đầu bọn họ cũng chỉ là thông chi đảo người cảnh giác một ít, rốt cuộc không hiểu biết này đó con thuyền lai lịch. bất quá chờ nhìn đến trên thuyền cờ xí còn có đã có thuyền nhỏ tới gần thời điểm, trên đảo người đều xuất động, đại gia trong lòng kinh hoàng cùng thấp thỏm cùng tồn tại. vì cái gì tạo ra người lần này binh bại chính yếu nguyên nhân chính là lạc gia người bao gồm cái kia lạc gia chưa quá môn tiểu tức phụ, còn có cái kia nhìn có chút nghèo túng mà là thiếu anh dũng vô cùng lạc gia quân. hiện tại tào thừa tướng còn ở đại lao đóng lại đâu? Tào ra tam lão ra tào Duệ không phải không nghĩ đi cứu chính mình lao cha, mà là bọn họ trước mắt không có năng lực này, trong tay là có một ít người, chính là lúc trước như vậy nhiều người cũng chưa ném đi Âu Dương ra thiên hạ, trong tay hắn trước mắt này kẻ hèn vài người, căn bản là không thể thành sự tình gì. Hơn nữa ở trên đảo trốn tránh ít nhất an toàn không có vấn đề, ăn uống không lo, có cả đời cũng xài không hết bạc, hắn còn cân nhắc chờ nổi bật qua lúc sau, mang theo một nhà già trẻ đến mặt khác quốc gia đi. Ít nhất nơi đó không có người nhận thức bọn họ. Chính là hắn trăm triệu không nghĩ tới, đều trốn đến này nơi hoang vắng thế nhưng còn có thể làm lạc ra cái kia tiểu tử thúi cấp tìm được. Mau đi thông chi tứ lao ra ngũ lao ra bọn họ, làm cho bọn họ mang ra quyến chạy nhanh làm thuyền rời đi cái này đảo, phái người đến bờ biển cho ta thủ, kiên quyết không thể làm cho bọn họ tới gần. Vừa dứt lời, thủ hạ người nghiêng ngả lào đảo chạy tiến vào báo, mặt bên cùng mặt sau đều phát hiện lạc ra con thuyền, tam lão ra, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? một câu hoàn toàn làm tào duệ tâm lệnh, một ngông lại ngã ngồi trở về ghế trên, có chút thất thần tự mình lẩm bẩm chẳng lẽ liền tránh không khỏi đi? Không được, liền tính bọn họ tới, cũng không thể làm cho bọn họ thực hiện được, bọn họ mới bao nhiêu người à? Một cái thuyền căn bản là trang không bao nhiêu người, các ngươi chạy nhanh đi chuẩn bị, tới một cái cho ta sát một cái, tới hai cái cho ta sát một đôi. Tam ca ca, lạc gia quân đánh lên đây. Tào gia tứ lão ra đầy đầu là hãng chạy tiến vào, chủ yếu là sợ hắn thật sự lo lắng cho mình hôm nay có thể hay không tránh thoát này một kiếp, tàu gia đã suy tàn khó khăn tránh thoát hoàng thượng điều tra, trốn đến trên đảo, hắn còn tưởng rằng vạn sự đại cắt đầu, như thế nào cũng chưa nghĩ đến, tới rồi nơi này chỉ là kiếp nạn bắt đầu, nhìn xem nhân ra rốt cuộc đi tìm tới đi. Nhìn đến đệ đệ kêu hoảng loạn bộ dáng tào duệ sắc mặt trầm xuống, ngự khí bất mãn quát lớn nói hoảng gì, còn chưa thế nào ngươi liền bắt đầu hoảng loạn, chạy nhanh làm nương bọn họ đều trốn đi. Muốn nói lên, Tào gia tam lão gia cùng nhị lão gia so sánh với nhưng kém không ít. Trong nhà có lão đại cùng lão nhị đỉnh, còn có như vậy một cái có khả năng phụ thân. Bọn họ chỉ phụ trách hảo hảo hưởng thụ sinh hoạt liền hảo. Cho nên đương Tào gia xảy ra chuyện lúc sau, Tào Duệ là không thể không khiêng lên chống đỡ Tào gia gánh nặng, chính là hắn rõ ràng hắn mấy ngày này đều là như thế nào lại đây, trong lòng run sợ a. Tứ lão gia bị hắn cấp đuổi đi, Tào Duệ chính mình cũng ngồi không yên, trên đảo giúp đỡ không ít, chính là hắn không yên tâm. Hắn muốn đích thân nhìn địch nhân bị đánh đuổi. Chính là mới ra môn, liền nghe được rầm rập giống như tiếng sấm giống nhau thanh âm, vừa nghe đến thanh âm này dọa tào duệ ôm chặt đầu trốn đến thị vệ phía sau. Liền nói chuyện thanh âm đều run lên này, đây là cái kia lợi hại vũ khí. Là, tam láo ra, ngươi vẫn là lưu tại trong phòng đi, phía dưới sự tình có chúng ta đâu. Vốn đang nghĩ ra đi quan địch trận tào duệ lần này cũng không ở kiên trì, liền như vậy cái tặc pháp, qua đi, kia không thể nghi ngờ là đi chịu chết ta. Hành hành hành, các người mau qua đi, chờ đánh lùi địch nhân, đại đại có thưởng, lưu lại một ít bảo hộ hắn an toàn thị vệ lúc sau, hắn mang theo người tới một chỗ bí ẩn địa phương, nơi này là hắn vì đảo tẩu chuẩn bị, hiện tại lạc gia quân đã công đảo, hắn cảm thấy không có khả năng sở hữu địa phương đều làm đối phương cấp vây quanh, luôn có một chỗ sẽ có một cái lỗ hổng, hắn tưởng thừa dịp cái lỗ hổng chạy nhanh đi ra ngoài, lưu tại cái này trên đảo sớm hay muộn đều là cái vấn đề. Vốn dĩ tạo ra lão ngũ hai ngày này sinh bệnh lưu tại trong phòng nghỉ ngơi đâu, nghe nói lạc ra quân công lại đây, hắn chạy nhanh lại đây tìm hắn Tam Ca thương lượng vấn đề. Tuy rằng không phải một cái nương sinh, chính là nói như thế nào bọn họ cũng là cùng huyết mạch huynh đệ, đặc biệt là ở ngay lúc này, càng hẳn là huynh đệ đồng lòng. Ngày thường cái này Tam Ca liền đè nặng bọn họ này đó di nương sinh một đầu, chính là đối đầu kẻ địch mạnh, hắn không nghĩ cùng đối phương so đo này đó, bọn họ đều là cột vào người cùng thuyền, nếu là địch nhân chiếm lĩnh cái này đảo tạo ra người mặc kệ là con vợ cả vẫn là con vợ lẽ cái nào đều trốn không thoát a Tam lão ra không thấy sao lại thế này ngũ lão ra vừa nghe lời này trong lòng liền số ruột hắn cái này tam ca ai nhất thích kỷ như vậy một người lúc này không thấy bóng người chỉ sợ là trốn đi đừng tìm mang ta qua đi đi hắn tổng không thể trước mặt ngoại nhân nói hắn ca dọa chạy dẫn đầu chủ tử đều chạy hắn là lo lắng phía dưới nhân tâm không xong chỉ là hắn mới vừa đi đến nửa đường thượng liền gặp sờ lên đảo Nguyệt Nhi bọn họ lần này kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt Tào gia lão ngũ có biết Nguyệt Nhi như vậy nhất hào người lúc trước Đại Ca làm Hoàng thượng trách cứ nhưng còn không phải là bởi vì người này đặc biệt là phụ thân cùng Đại Ca nhị ca bọn họ xảy ra chuyện cũng là vì cái này tiêu trần Nguyệt người liền tính nàng hóa thành hôi hắn đều nhận được yêu nữ trốn chỗ nào Nguyệt Nhi hừ lạnh một tiếng hẳn là Tào gia phản tắc trốn chỗ nào mới là Tào gia lão ngũ ha ha Không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay, có ta ở đây, các ngươi cũng đừng muốn chạy trốn. Ai trốn ai trong lòng rõ ràng, tào ra lão ngũ chỉ huy thủ hạ người đi lên vây công Nguyệt Nhi bọn họ ba cái, ở hắn trong lòng, trong tầm tay những người này thế nào cũng có thể đánh xem qua trước này ba người đi, kia dã nha đầu lại lợi hại còn có thể mọc ra ba đầu sáu tay không thành. Đáng tiếc, Nguyệt Nhi tuy rằng không có ba đầu sáu tay, nhưng là đối phó những người này cũng không phải như vậy khó khăn, đặc biệt là trong tay ám khí tề phát thời điểm. Đối phương tuy rằng cũng tung ra ám khí, nhưng là đều bị nàng ám khí cấp đánh rớt, những cái đó tập kích bọn họ người ở tạo Gia Lão ngũ trận mắt há hốc mồm chung một đám ngã xuống. Hiện tại hắn rốt cuộc tin, trước mắt cái này Trần Nguyệt Bằng không chỉ là kia một thân ngự thú yêu thuật, kỳ thật người này bản thân chính là cái cao thủ, đặc biệt là ám khí, hắn liền chưa thấy qua so này nhà đầu chết thiệt kia còn lợi hại người. 373 ngoài ý muốn. 373. Dựng thẳng trong tay kiếm liền đâm tới, đáng tiếc. Thanh Mục cùng đầu gỗ sớm liền chú ý hắn bên này, tay đấm đều đã chết, cái này chủ tử bọn họ còn có thể buông tha. Mấy cái hiệp xuống dưới, Tào gia lão ngũ không thể không thúc thủ chịu chói, nhìn bờ biển đã đứng đầy lạc gia quân, hắn cũng chỉ có thể bất đắc di thở dài một tiếng sinh không gặp thời. Đầu gỗ thúc ngươi dẫn hắn đến phía trước, làm những người đó đầu hàng, ta cùng thanh thúc cùng đi tìm xem nhìn xem, Tào gia người hẳn là đều ở chỗ này, chỉ thấy hắn một người, người khác hẳn là trốn đi. Nhìn theo đầu gỗ mang theo tảo gia lão ngũ rời đi, thanh mục liệp ưng dường như đôi mắt ở bốn phía ban quan, mặt biển thượng đã phong tỏa, cho dù có người muốn chạy trốn cũng chạy không thoát, ta phỏng chừng mười có là tránh ở địa phương nào, dù sao đảo tử không lớn, chúng ta qua đi chậm rãi tìm xem nhìn xem. Trong nhà bên ngoài, Nguyệt Nhi cùng thanh mục tìm cá nhân biến cũng chưa phát hiện một bóng người, Nguyệt Nhi cô nương. Phu cận truyền đến thủ hạ người thanh âm, Nguyệt Nhi cùng thanh mục dương mắt hướng phía dưới nhìn. Những cái đó lặn xuống nước đi lên người không biết là từ đâu đem tạo ra Tam Gia cấp bắt được, Nguyệt Nhi cùng thành một hưng phân hướng bọn họ vây tay, sau đó cùng nhau qua đi tìm bọn họ. Tào Duệ hiện tại liền cùng cái cho rơi xuống nước dường như, cả người bị bọn họ người cấp áp giải, thấy thế nào đều nhìn không ra người này chính là Tào Gia Tam Lao Gia, nơi nào còn có năm đó phong cảnh bộ dáng. Nguyệt Nhi cô nương, hắn là chúng ta ở bờ biển trên thuyền phát hiện, hắn còn muốn chạy đâu, bị chúng ta cấp ấn xuống, hỏi hắn là ai hắn cũng không nói chúng ta chỉ có thể tìm ngươi. Con cá hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt chế nhạo biểu tình tào Duệ, ngươi liền tính không nói ta cũng biết ngươi là ai, Tàu ra láo tam, ha ha, không nghĩ tới các ngươi cũng co hôm nay, nói, người khác đều đi đâu vậy. Tàu Duệ đối chính mình thân phận bị nhận ra tới một chút cũng chưa cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn, này đó chân đất có lẽ không quen biết hắn, chính là cái này yêu nữ nhưng lợi hại đâu, đều có thể tìm tới nơi này tới, còn có chuyện gì nàng không biết đâu. Tuy rằng sợ chết, chính là đều đến lúc này hắn ngược lại kiên cường lên đầu đốn éo dứt khoát không để ý tới Nguyệt Nhi bất luận cái gì hỏi chuyện đối người như vậy Nguyệt Nhi cũng lười đến cùng hắn vô nghĩa áp đi xuống người khác toàn diện tìm tòi phía dưới chiến đấu bởi vì có đặc thù vũ khí duyên cớ kết thúc thực mau ít nhất đã vượt qua mọi người đoán trước bao gồm trên đảo những cái đó hộ vệ bọn họ tự cho là bản lĩnh rất cao cường đối phó này đó đám ố hợp ít nhất phần thắng vẫn là có một ít ai biết kết quả chính là như vậy và mặt Bọn họ cũng chưa như thế nào phản kháng đâu, liền kia độc dược cùng thuốc nổ giống như không cần tiền dường như hướng về phía bọn họ liền tới rồi, cho dù có người tránh thoát đi, chính là không chạy rất xa đã bị nhất bang người cấp vây quanh. Hơn nữa nhân ra căn bản là không theo chân bọn họ động thủ, trong tay gì tiện tay liền hướng bọn họ trên người tiếp đón, thế nhưng lấy cái phá lưới cá đều có thể trở thành vũ khí, ở này đó hộ vệ trong mắt, này căn bản là không phải gì đồ vật a, đáng tiếc. Liền cố tình cái này bọn họ không thấy thượng mắt lưới đánh cá cố tình liền đem bọn họ cấp bắt được. Nguyệt Nhi bọn họ siêu tầm không có kết quả lúc sau, chỉ có thể cùng thanh Mục trước đi xuống cùng đại bộ đội hội hợp, nàng nghĩ có thể từ những cái đó hộ vệ trong miệng biết được tạo ra những người khác rơi xuống. Nguyệt Nhi, Lạc Bác Huyên mới vừa hô lên đệ nhất thành, đột nhiên liền cảm thấy dưới lòng bản chân có loại kỳ quái thanh âm, ngay sau đó mọi người đều cảm giác được trời đất quay cuồng thậm chí ngay cả đều đứng không yên Lạc Bác Huyên trong đầu căn bản cái gì cũng chưa tưởng, tiến lên liền ôm lấy Nguyệt Nhi, liền tính là thật sự trời sập đất lún, kia hắn chết cũng muốn cùng Nguyệt Nhi chết cùng một chỗ, tồn tại không thể làm vợ chồng, kia bọn họ chết cũng muốn cùng huyệt. Nguyệt Nhi vừa mới bắt đầu cũng là bị này đột phát trạng vùng cấp lộng ngây người, cái này đảo làm sao vậy? Bất quá theo trên núi phòng ốc sập còn có phi lăn mà xuống cục đá, nàng trong đầu đột nhiên liền nhớ tới đây là có chuyện gì? Mau tránh ra, động đất tới con sợ đại gia nghe không rõ nàng nói chính là cái gì thổ địa ra xoay người vừa rồi còn ngây người động đất khi cái quỷ gì đồ vật mọi người lúc này mới cuốn quýt hướng bờ cắt bên kia chạy tuy rằng lãng rất lớn ít nhất bọn họ thuyền ở nơi nào tổng so với bị trên núi lăn xuống cục đá tạm đến muốn hảo tào gia lão tam lúc này đột nhiên mở miệng ta nương bọn họ nói xong nổi điên dường như muốn tránh thoát chói buộc đầu gỗ một phen liền túm chặt hắn giận dữ hét không muốn chết liền theo chúng ta đi ngươi qua đi cũng giải quyết không được vấn đề Chờ hết thể đều bình tĩnh trở lại thời điểm, tào ra lão ngũ cùng lao tam nhìn Nguyệt Nhi bọn họ bùm một tiếng quỳ xuống. Nguyệt Nhi cô nương, ta cầu xin ngươi mau đi cứu người nhà của ta, bọn họ liền tránh ở trên núi địa đạo. Thổ địa ra xoay người bọn họ đều minh bạch là chuyện như thế nào, thiên tuy rằng sụt không xuống dưới, chính là mà lại có thể rơi vào đi, đặc biệt là bọn họ lao bà cùng hài tử còn đều tránh ở địa đạo, bọn họ cũng vô pháp tưởng tượng trải qua vừa rồi như vậy một chút lúc sau. Những người này hay không có thể tránh được này một kiếp. Nguyệt Nhi chừng mắt nhìn hai người bọn họ người liếc mắt một cái trước kia các ngươi đều làm gì? Muốn các ngươi nói các ngươi càng không nói. Tuy rằng khẩu khí không tốt, nhưng là vẫn là dẫn người đi xuống tìm người đi. Trên núi hiện tại đã không còn nữa phía trước cái loại này phong cảnh tiểu diễm tình huống, nơi nơi đều là loạn thạch còn có đảo lạc cây cối. ở Tào gia huynh đệ dẫn dắt hạng, Nguyệt Nhi bọn họ tới rồi trên đảo một chỗ rừng rậm, chính là trước mắt tình cảnh làm ở đây người đều nhịn không được rời đi ánh mắt. Một cái thon dài sụp đổ mang thực rõ ràng liền xuất hiện ở mọi người minh tiền. Tào ra hai anh em càng là điên rồi giống nhau nhào tới. Một đám kêu nương kêu hài tử, đáng tiếc một cái trả lời thành âm đều không có. Nguyệt Nhi thở dài tìm công cụ, đào khai địa đạo, nói không chừng còn có người tồn tại. Ở trong lòng nàng, nơi này còn có tiểu hài tử đâu, tào ra là tạo phản không giả. Chính là cùng những cái đó còn ngây thơ vô chi hài tử không có bao lớn quan hệ. Tuy rằng bọn họ trên người chạy tào ra huyết mạch nhưng làm nàng liền như vậy trơ mắt nhìn bọn họ chết nàng cũng không đành lòng. Bất quá đương đại gia hỏa đem sụp đổ địa đạo một chút rửa sạch ra tới thời điểm, trước mắt thảm trạng vẫn là làm ở đây người đi theo thổn thức cảm thán một phen. Ngay cả sợ chết tào duệ cũng khóc rơi lệ lời mặt, trong miệng lẩm bẩm tự nói vì cái gì như vậy đối đại với chúng ta, bọn họ còn đều là hải tử. Hắn là muốn sống, cũng lâm trận bỏ chạy, chính là không đại biểu hắn nguyện ý nhìn đến chính mình tức phụ cùng hải tử đều chết ở hắn trước mặt. Được rồi. Đem người đều mang đi, một cái thuyền chuyên môn đưa bọn họ đến Kinh Thành, làm tam hoàng tử bên kia nghiệm qua lại nói, đều xuống núi đi. Nguyệt Nhi không nghĩ lại tiếp tục xem đi xuống, Lạc Bác Nguyên cũng không nghĩ nhìn đến, bởi vì một màn này cảnh tượng cùng lúc trước Lạc ra tuy rằng không quá tương đồng, chính là kết quả lại một trời một vực, cái loại này thân nhân ở chính mình trước mặt rời đi cảm giác hắn trong lòng minh bạch, cho nên đối tào ra này cả hai tâm tình hắn nhiều ít có thể thể hội một ít, nhưng là chuyện như vậy hắn cũng thực bất đắc dĩ. Ông Nguyệt Nhi bả vai trước đi xuống, hai cái người vừa rồi trải qua này hết thảy, đối đã thói quen sinh tử hai người bọn họ người tới nói, vẫn là tương đối có lực đánh vào, là, bọn họ là giết người vô số, chính là bọn họ sẽ không giết vô tội người, càng sẽ không giết những cái đó thiên chân hải tử. Nguyệt Nhi vừa đi vừa thở dài tạo thừa tướng nếu là biết trong nhà cuối cùng sẽ là kết quả này, không biết hắn có thể hay không hối hận tạo phản, nếu hắn thành thành thật thật đương hắn thừa tướng, có lẽ tạo ra còn có thể phong cảnh vài thập niên. Đáng tiếc ca. Lạc bác huyên cười khổ một tiếng bởi vì hắn không có tiên tri năng lực, phỏng chừng chính là có, chỉ sợ y đi theo hắn kia tham lam chi tâm, cũng sẽ không từ bỏ ngồi trên cái kia vị trí ý niệm. Đừng nghĩ, đây là nhân quả, chúng ta thay đổi không được tạo ra vận mệnh, chính là chúng ta có thể nắm chắc chính chúng ta vận mệnh. Vận mệnh thứ này nguyệt nhi chính mình đều nói không tốt, nàng cũng không biết chính mình này xem như may mắn cũng còn bất hạnh vận, đau khổ thơ hấu qua đi, lại là nhìn quen sinh tử, tuy rằng mới thành niên. Nàng cảm thấy chính mình này trái tim đã trở nên thê lương vô cùng, lại làm nàng cùng cùng tuổi người cùng nhau chơi đùa, chỉ sợ nàng thật đúng là liền làm không được điểm này. Ai, tính, mọi người có mọi người mệnh, ta liền chính mình đều không giúp được chính mình, quản người khác, có kia tâm cũng không, cái kia sức lực, trở về ta nhưng đến hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi, bằng không ta không đợi ra rồi, này tâm đã giàn ua. Lúc này đây liền tính nguyệt nhi bọn họ lại tính toán tỉ mỉ, chính là vẫn là có chút người bị thương. Nhưng là cũng may không ai ở cái này trên đảo mất đi tính mạng, đây cũng là trong bất hạnh vận hạnh. Trên đường trở về, không có tạo ra kia hai cái người trướng mắt, tạo ra sự tình đã chấm dứt, Nguyệt Nhi này tâm tình cũng dần dần thả lỏng không ít, ở trên thuyền không có việc gì, nàng liền dẫn người đi đánh cá, một phương diện cho đại gia tìm điểm sự làm, mặt khác cũng có thể nhiều tránh chút bạc, dù sao một công đôi việc, bạc nhiều, còn có thể cho đại gia cải thiện một chút. Hơn nữa lạc gia quân những người này đã thói quen như vậy, đều là sinh hoạt hảo thủ. Tính toán tỉ mỉ năng lực đều không giới Nguyệt Nhi, cho nên bọn họ nguyện ý làm như vậy. Không trưởng đánh tuy rằng là bọn họ trong lòng suy nghĩ, chính là không có việc gì làm cũng cả người ngứa. Xuất lực ra quán, bọn họ thật đúng là không thói quen mỗi ngày ngồi ăn không ngồi rồi, cho nên làm khởi sự tỉnh tới đặc biệt ra sức. Nguyệt Nhi cũng không lô đãi này đó binh lính, chỉ cần đánh tốt nhất ăn, kia tuyệt đối trước tăng cường đại ra tới. Liên như vậy một đường đánh cá một đường bán, trong túi bạc cũng càng ngày càng phông lên, đương nhiên này đó thủ hạ cũng đi theo được lợi Ít nhất đại gia về nhà cấp lao bà hài tử mua lễ vật bạc cũng có, lại còn có có thể nộp lên một bút xa xỉ hướng bạc. Càng la tới gần quê quán, đại gia tâm tình liền càng thêm kích động cùng hưng phấn, đại các nam nhân đàm luận đề tài càng nhiều đều là trong nhà lao bà hài tử. Nguyệt Nhi cùng đại gia tâm tình là tương đồng, nàng nhớ nhà, sớm liền suy nghĩ, cũng không biết bảo Nhi cùng phán Nhi thế nào, cha cùng nương bọn họ thân thể có phải hay không vẫn như cũ còn như vậy khỏe mạnh xem Nguyệt Nhi có chút sao động bất an ở trong khoang thuyền qua lại chuyển, Lạc Bác Huyên đều thế nàng mệt. Nguyệt Nhi, nghỉ ngơi một chút đi, đồ vật đều chuẩn bị đầy đủ hết, ai cũng không thiếu, ngươi lại như vậy chuyển đi xuống, phòng trừng còn chưa tới ra, mấy thứ này đều làm ngươi cấp chuyển lạ. Nguyệt Nhi thở dài một hơi, ta chính là có chút gần hương tình càng khiếp, nay trong lòng tổng cảm thấy không tìm xun dốc, cũng không biết sao lại thế này, trước kia không như vậy à? Lạc Bác Huyên ôn nhu ôm thượng nàng bả vai người chừng nào thì rời đi ra thời gian dài như vậy. Đừng nói là ngươi, ta cũng là như vậy, chỉ là ta không biểu hiện ra ngoài thôi, chúng ta chính là lần đầu ở bên ngoài đãi lâu như vậy, liền ăn kết cũng chưa trở về đâu, muốn nói lên ta cũng tưởng bảo nhi bọn họ, tiểu gia hỏa này có phải hay không trường cao. Hai cái người cùng nhau biên nói đến trong nhà người cùng sự một bên ở trong lòng nôn nóng chờ đợi cập bờ thời khắc. Rốt cuộc ở hai người bọn họ người chờ đợi trong ánh mắt, tiểu đảo cách bọn họ càng ngày càng gần, Nguyệt Nhi thậm chí đều có thể nhìn đến trên đảo người ở bận rộn thân ảnh. Người xem. Ngươi xem, cái kia là cha ta, cái kia là ta đệ đệ. Nhìn đến Nguyệt Nhi khó được lộ ra cái kia bé gái nên có hương phấn cùng biểu tình, lạc bác huyên buồn cười bắt được nàng cánh tay kia còn chờ cái gì, chạy nhanh trở về dọn đồ vật ra tới a. Nguyệt Nhi lâm tiến khoang thuyền thời điểm, còn không cam lòng hướng trên đảo người hô to một tiếng, có lẽ là thân nhân chi gian tâm tính tự cảm ứng, dù sao ở trên đảo bận rộn Trần Đại Hồ cùng Bảo Nhi giống như đồng thời đều nghe được nàng tiếng la. Di, cha, có thuyền tới. Cái kia là nhà chúng ta thuyền không. Bảo Nhi biên hỏi biên híp mắt con mắt nhìn trên thuyền treo tiêu chí, kia phiêu ở trong gió cờ xí là Bảo Nhi sở quen thuộc. Bất quá từ khi trên đảo trải qua quá cái kia sự tình lúc sau, hiện tại liền tính là bay như vậy cờ xí hắn vẫn là không quá khẳng định. Bất quá nhìn đến trên thuyền đánh ra tới tín hiệu cờ, tiểu gia hỏa vui vẻ nhảy dựng lên. Cha, cha, là nhà chúng ta thuyền, tỷ tỷ bọn họ đã trở lại, ta muốn nói cho nương bọn họ đi. Chân Đại hồ thẳng khởi eo, vỗ vỗ trên người bùi đất. Nhìn chằm chằm nơi xa càng ngày càng gần thuyền Đôi mắt không khỏi có chút hơi ẩm Hắn khuê nữ đã trở lại Hài tử ăn tết cũng chưa trở về Bọn họ hai vợ chồng cái có bao nhiêu lo lắng Chỉ có chính bọn họ trong lòng rõ ràng Nguyệt nhi đứa nhỏ này là có điểm bản lĩnh Chính là rốt cuộc là một cái tiểu cô nương ra Lại không cùng cái gì sư phó học quá Chỉ bằng hài tử chính mình cân nhắc Có thể đi đến hôm nay hắn đã thực thỏa mãn Hắn không hy vọng chính mình hài tử đến trên chiến trường đi kia địa phương ý nghĩa cái gì hắn minh bạch. Đao kiếm không có mắt, vạn nhất hài tử có bất chấp gì, hắn không biết chính mình sẽ thế nào, chính là chính mình tức phụ hắn biết sẽ thành bộ dáng gì, cho nên mấy ngày nay hắn này tâm vẫn luôn liền không buông xuống quá. Cha, cha, chúng ta đã trở lại. Nhìn đến khuê nữ cái thứ nhất từ trên thuyền nhảy xuống, vừa chạy vừa kêu, Trần Đại Hồ đôi mắt này nháy mắt liền đỏ, mở ra hai tay, ôm chạy tới khôi nữ, tự mình lẩm bẩm trở về hảo a, trở về liền hảo. Nói đến mặt sau, thanh âm đều mang theo nghẹn nào. Nguyệt Nhi giờ phút này đã rơi lệ đầy mặt, ở Trần Đại Hồ trong lòng ngực cọ cọ nước mắt, nâng lên miệng cười. Cha, chúng ta không phải hảo hảo sao, làm ngươi cùng nương lo lắng, bất quá chúng ta hết thảy đều rất thuận lợi, về sau ta không bao giờ đi trên chiến trường, liền ở nhà bồi ngươi cùng nương bọn họ. Trần Đại Hồ vỗ vỗ khuê nữ có chút gầy yếu bả vai, như vậy điểm nhỏ hài tử đã khiêng lên một cái ra thậm chí là một quốc gia, làm hắn cái này đường cha cũng không biết là nên khen ngợi hài tử hay là nên trách cứ hài tử. Ai? Về nhà đi, ngươi nương nhớ ngươi cũng không biết khóc nhiều ít chàng. Nhắc tới Bạch Tú Mai Nguyệt Nhi lại nhịn không được rơi lệ, nàng có thể đi đến hôm nay này nồng nỗi, cùng chính mình mẫu thân duy trì tuyệt đối phân không khai, nhà người khác nương quản đông quản tây, chính là Bạch Tú Mai tuyệt đối chính là một cái dị loại, khi còn nhỏ không chịu từ bỏ nàng, đến lớn, càng là vô điều kiện phóng nàng đi ra ngoài lang bạn, nàng cả đời này có thể gặp phải như vậy một cái mẫu thân, kia cũng là nàng tam sinh hữu hạnh. Cha, ta cũng tưởng các ngươi, nằm mơ đều tưởng Tỷ, tỷ. Từ trên sườn núi nhanh chóng chạy xuống tới hai cái người bất chính là phán nhi cùng bảo nhi sao, nguyệt nhi gì đều không rảnh lo, giải khai chân liền sông ra ngoài, Trần Đại Hồ mạt mạt đôi mắt, buồn cười nhìn ôm làm một đoàn ba cái hài tử. Nhìn đến lạc bác huyên bọn họ nâng đồ vật xuống dưới, Trần Đại Hồ chạy nhanh đi lên hỗ trợ. Thúc, không có việc gì, chúng ta người nhiều, không cần ngươi, ngươi giúp đỡ dẫn đường liền hảo. 374 thân nhân gặp nhau. 374. Trần Đại Hồ không phải không thấy được như vậy nhiều người xuống dưới nâng nâng kiêng khiê kiêng, hắn là không làm rõ ràng, này chuẩn cô ra là đánh cướp vẫn là thế nào, như thế nào lộng như vậy nhiều đồ vật trở về. Người đứa nhỏ này, hoa kia tiền tiêu bổng phí làm gì, trong nhà lại không phải không có, về sau nhưng đừng như vậy, tình điểm bạc, các ngươi ở bên ngoài cũng đều không dễ dàng. Trước kia không cảm thấy Trần Đại Hồ lời nói nhiều như vậy, lúc này đây cha vợ giống như có nói không xong nói dường như, dọc theo đường đi lại nhải. Nguyệt Nhi hiện tại đã cùng Bạch Tú Mai bọn họ ở bờ biển thân mật đã nửa ngày. Nhìn đến con rể tới, Bạch Tú Mai chạy nhanh tiếp đón hai cái hải tử về nhà đi. Nhìn đến này một đôi tiểu người yêu, liền nàng cái này làm nương đều không thể không cảm thán bọn nhỏ không dễ, lúc này mới bao lớn điểm hải tử A, liền như vậy đông tây nam bắc lang bản, tuy rằng nàng không ở hải tử bên người, chính là không ngại ngại nàng thu được tin tức A. Vừa mới bắt đầu biết được hải tử thân thể xảy ra vấn đề thời điểm, nàng dọa vài thiên cũng chưa ngủ ngon rác liền sợ hài tử có bất chắc gì. Nha đầu có bản lĩnh kia về có bản lĩnh, chính là bọn họ làm phụ mẫu lại cái gì đều không giúp được, liền chiếu cố cái hài tử bọn họ đều làm không được. Lúc ấy nàng thật sự có chút hối hận, nàng không nên làm hài tử đi ra ngoài, chỉ cần tồn tại không cần gì đều cường a, những cái đó phú quý gì đều là mây khói thoảng qua, không bạc bọn họ có thể dựa vào chính mình đôi tay tới tránh, hài tử không đại thời điểm bọn họ không cũng như vậy lại đây sao. Lạc Bác Huyên nhìn đến Bạch Tú Mai ánh mắt đầu tiên liền cảm thấy cái này chuẩn nhạc mẫu tiểu tụy rất nhiều, vẻ mặt xin lỗi nói thím, làm ngươi cùng thúc lo lắng, đều do ta, nếu là không nhà của chúng ta về điểm này sự, Nguyệt Nhi cũng không đến mức rời đi ra lâu như vậy, còn cùng ta dãi nắng dầm mưa mạo nguy hiểm. Câu này nói chính là phát ra từ nội tâm, Bạch Tú Mai toán trách nhìn hắn một cái, vỗ vô, vô hắn cánh tay, ngươi đứa nhỏ này nói chính là nói cái gì, chúng ta đều là người một nhà, nhà các ngươi sự chính là nhà của chúng ta sự. Ngươi nói Nguyệt Nhi là lạc gia tức phụ, nàng không tham dự còn có thể trông cậy vào ai. Chỉ cần các ngươi đều hảo hảo, so gì đều cường, ngươi nói các ngươi, mang nhiều như vậy đồ vật làm gì, này lại là đánh giặc lại là lên đường, nào có cái kia nhàn rỗi đi mua mấy thứ này, các ngươi chính là không tay tới, thím cùng ngươi thúc cũng làm theo vui mừng. Lạc bác huyên thẹn thùng cười cười thím, kỳ thật lần này trở về chúng ta là tính toán mang chúng ta người một nhà đến kinh thành, ngươi xem ta ông ngoại gia bên kia đã không có việc gì. Bọn họ thân phận cũng đều khôi phục, nhà của chúng ta cũng là, này thiên hạ đều đại định rồi, ta muốn cho các ngươi cùng chúng ta qua đi một chút, vừa lúc có thể thay ta cùng Nguyệt Nhi thu xếp một chút hôn lễ sự. Chờ chúng ta thành thần, chúng ta lại cùng nhau trở về. Lạc bác huyên lời nói làm bạch tú mai bọn họ lắp bắp kinh hãi, nàng biết khuê nữ lớn, cũng đính hôn, gả chồng đó là sớm muộn gì sự tình, chỉ là nàng không nghĩ tới này vợ chồng son sẽ là như vậy một cái lựa chọn. Quan tâm truy vấn một câu bác huyên nột, Ngươi xem thím tuy rằng không hiểu lắm này bên ngoài sự tình, nhưng ta cảm thấy nhà các ngươi liền các ngươi ca hai cái, ngươi đến nơi đây thích hợp không? Đừng làm cho trong nhà trưởng bối trong lòng không quá thoải mái. Ngươi cũng đừng quá tự nguyệt nhi đứa nhỏ này tâm tư, nha đầu này nghĩ cái gì thì muốn cái đó, này nam nhân đều là ở bên ngoài làm đại sự người, ngươi nói đem ngươi mang về tới, thím này đầu đương nhiên là cao hứng, chính là ta chính là sợ ngươi kia khó lúc đầu làm. Lạc Bác Huyên kỳ thật rất bội phục cái này mẹ vợ, đừng nhìn là cái ở nông thôn nữ nhân. Chính là này phân trí tuệ cùng tầm mắt kia cũng không phải là người bình thường có thể có, có bao nhiêu đương nương hận không thể nhà mình khuê nữ liền canh dự ở chính mình mí mắt phía dưới sinh hoạt, như vậy có thể mỗi ngày nhìn đến, không cho nữ nhi chịu bị khuất. Hắn cái này mẹ vợ A có thể bồi dưỡng sang tháng nhi như vậy khuê nữ tới, sao có thể đơn giản, người đều là suy bụng ta ra bụng người, đối bạch tú mai bọn họ hai vợ chồng cái, lạc bác huyên là đánh tâm nhãn thích, liền cảm thấy chính mình là trong nhà này một phân tử, một chút xa lạ cảm đều không có. Thím, đừng lo lắng, này không chỉ có là Nguyệt Nhi ý tưởng, cũng là nhà của chúng ta người ý tưởng, lạc ra ra như vậy nhiều sự tình, chúng ta cũng không thể không nghĩ nhiều, ta ca lưu tại kinh thành, ta đâu liền ở chỗ này, chúng ta ca hai cái giao tương hô ứng, ta có thể giúp đỡ hắn, hắn cũng có thể nâng ta một chút, như vậy Hoàng thượng cũng có thể yên tâm. Tuy rằng đối con rể nói những cái đó có chút không hiểu lắm, chính là không ngại ngại bạch tú mai đối này hai cái hài tử hiểu biết, chính mình khuê nữ kia từ trước đến nay là có đại chủ ý người mà bác viên đứa nhỏ này hiểu được tiến thối cùng ẩn nhẫn nếu hai cái hải tử đều nghĩ kỹ rồi nàng cái này đương nương liền không nói nhiều hành trở về cũng hảo thủ gia đãi mà cũng không cần nhọc lòng chuyện khác chính là không nghĩ làm việc đều thành dù sao các ngươi cửa hàng cũng không ít tránh bạc cũng đủ các ngươi hai đời tiêu dùng tổng chí thanh lão gia tử mang theo trong nhà người vội vã từ trên núi đi xuống tới nhìn đến chính mình tiểu cháu ngoại lao gia tử lão lệ tung hành từ khi hải tử nghĩ cách đem bọn họ cấp cứu ra lúc sau, bác huyên đứa nhỏ này liền vẫn luôn không gặp bóng dáng. nghe nói liền cái này đảo tử cũng chưa đã tới, vẫn luôn liền ở bên ngoài không biết sinh tử. sau lại biết được hải tử tới rồi ra bắc, hắn lúc ấy so với ai khác đều lo lắng. khuê nữ con rể đã có thể thừa này một cây độc đinh, cũng không thể làm hải tử ra gì sự a. chờ lạc bắc thần cùng miêu nhi bọn họ tới lúc sau, lão gia tử này tưởng niệm tâm tình nhiều ít giảm bớt một ít, chính là hắn vẫn là lo lắng. Đánh tiểu hài tử thân thể liền không tốt, khó khăn cấp trị hết, ngươi nói chạy dạ bắc kia địa phương, kia không phải đưa tới cửa đi thượng nhân ra thể sao. Cho nên này lao ra tử lo lắng lại đây lo lắng qua đi, từ dạ bắc đến Kinh Thành, từ Kinh Thành đến Nam Quốc, dù sao không thấy được hai cái cháu ngoại, hắn là một chút đều không yên tâm. Lạc bác huyên bổ nhào vào lão nhân trong lòng ngực, ôm lão nhân, gắt gao không nghĩ buông ra cánh tay. Ông ngoại, ta tưởng ngươi, một câu nói ra trong lòng nhiều ít ủy khuất cùng chua sót, Tống lao ra tử vui mừng vỗ vô cháu ngoại kia không tính rộng lớn phía sau lưng ai, có thể trở về liền hảo, ngươi ca bên kia không có việc gì đi. Cùng ngươi tiểu thúc bọn họ cùng nhau. ân ta tiểu thúc làm ta ca cùng hắn cùng nhau, như vậy đại gia có thể cùng nhau trở lại kinh thành, ta bên này đi trước, chính là tiếp các ngươi trở lại kinh thành đi. Ông ngoại, phía bác sự tình sư phụ ta bọn họ đang ở giải quyết, nói vậy hai ngày này liền hảo nên có kết quả, hiện tại thiên hạ xem như thái bình, hoàng thượng kia đầu khẳng định muốn phong thưởng. Cho nên chúng ta đến trở về. Lao ra tử thở dài, dựa theo hắn tâm ý, hắn không quá nguyện ý tới gần nơi đó. Kinh thành là hảo A, chính là muốn mệnh thời điểm so dân chúng đều không bằng. Khuê nữ cùng con rể nhưng còn không phải là ở kinh thành mất đi tính mạng. Bất quá vì con cháu, hắn không thể quá ích kỷ, hài tử vẫn là trở về hảo. Đến nỗi nơi này, chờ kinh thành bên kia yên ổn, hắn lại qua đây cũng không muộn, dù sao nơi này hắn đợi thoải mái. Hành, chúng ta cùng nhau đi, mau về phòng đi nghỉ đi đi. Người khác làm ngươi diệp bá bá giúp đỡ tiếp đón là được. Nguyệt Nhi bọn họ trở về làm trên đảo Tiểu Hải Tử hưng phấn dị thường, đặc biệt là Miêu Nhi, nghe nói chính mình thân thúc thúc tới, lôi kéo mâu thân tay nhỏ sợ hai đứng ở Lạc Bắc huyên trước mặt, vẻ mặt khát vọng cùng mộ nho. "Tẩu tử, Miêu Nhi." Mới vừa lau khô nước mắt, giờ phút này lại có chút nhịn không được, Đồng Hiểu Uyển Biên rơi lệ biên gật đầu, lôi kéo Nhi Tử làm hắn kêu thúc thúc. "Người một nhà có thể đoàn tụ quá không dễ dàng, nàng đều là từ người chết đôi bỏ ra tới." nếu không phải cái này không quá môn đệ muội chỉ sợ bọn họ hai mẹ con cái còn sẽ trở lại người chết đôi đi thúc thúc miêu nhi sợ hãi hô người ánh mắt rất là nóng bỏng nhìn trầm trầm lạc bắc huyền ai hảo miêu nhi làm thúc thúc ôm một cái thúc thúc sớm liền biết trên đời này còn có miêu nhi chính là thúc thúc cùng cha ngươi đều đội cho nên vẫn luôn liền không công phu lại đây xem miêu nhi bất quá cha ngươi cùng thúc thúc cấp miêu nhi mua thật nhiều ăn cùng chơi trong chốc lát thúc thúc mang ngươi qua đi lấy hà Bị lạc bác huyên ôm vào trong ngực tiểu miêu nhi, có lẽ là bởi vì cốt nhục duyên cớ, nộn nộn khuôn mặt nhỏ gắt gao dán ở lạc bác huyên gương mặt. Thúc thúc không khóc, nương nói chúng ta hẳn là vui vẻ, nói cha đánh thắng trận, về sau chúng ta liền có thể hồi chính mình ra, thúc thúc, nhà chúng ta ở nơi nào à, bộ răng, gì? Hai tử đồng ngôn trị ngữ là nguyệt nhi bọn họ nghe xong đều đi theo chua sót, tiểu miêu nhi kia chính là tướng quân phủ tôn thiếu gia, muốn thật luận lên, kia chính là ngầm ở trong miệng sợ tan. Phùng ở lòng bàn tay sợ thế ngã bảo bối của cưng. Chính là cố tình chính là như vậy xuất thân tiểu hài tử lại trải qua khúc chết cùng cơ khổ, đặc biệt là đồng hiểu huyền cái này tướng quân phủ đại thiếu nãi nãi, đó là kiểu gì tôn quý thân phận A, lại từ người chết đôi bỏ ra tới, vì lạc ra lưu một cái huyết mạch, chính mình ngậm đắng nuốt cay sinh hạ cũng nuôi lớn hài tử. Nguyệt Nhi kéo đồng hiểu huyền cánh tay, vẻ mặt cảm khái tổ tử, khổ ngươi, lần này chúng ta trở về chính là tiếp các ngươi đến kinh thành Đại ca bên kia cùng tiểu thúc còn phải chờ một đoạn nhận tử. Hoàng thượng bên kia còn không có phái người tới tiếp nhận đâu. Cho nên làm chúng ta trước đưa các ngươi trở về. Yên tâm, trong nhà bên kia chúng ta đều an bài hảo. Trở về lúc sau lạc phủ đã có thể dựa ngươi tới xử lý. Cùng cái này tương lai đại tẩu Nguyệt Nhi cũng không cất giấu. Trực tiếp liền đem hai cái người tính toán nói ra. Vốn dĩ nàng liền không đồ lạc ra điểm gì. Cùng lạc bác huyên có thể đi đến cùng nhau. Kia cũng là vận mệnh an bài. A. Các ngươi không tính toán lưu tại kinh thành. Nguyệt Nhi gật đầu việc này đã cùng tiểu thúc cùng đại ca thương lượng qua, bọn họ cũng chưa ý kiến, như vậy đối chúng ta lạc ra hảo. Không cần Nguyệt Nhi nhiều lời, đồng hiệu huyển đương nhiên minh bạch này trung gian con con vòng, thở dài chính là đáng tiếp các ngươi hai cái, đều có một thân người có bản lĩnh, nếu có thể lưu lại, phỏng chừng 10 có đến quan to lộc hậu. Nguyệt Nhi hử lệnh một tiếng ta mới không hiếm lạ gì quá lớn, hậu lộc ta liền càng không thiếu, hoàng gia bát cơm nhưng không hào đoan Liền lúc này đây chúng ta đã là cửu tử nhất sinh, như vậy trải qua ta nhưng không nghĩ thử lại một lần, quả thực chính là ác mộng. Hai cái người vừa đi vừa liêu, thuận tiện tiếp đón bên người tiểu hài tử, Lạc Bác Huyên tắc ôm miêu nhi cấp hai cái mợ cùng biểu ca biểu tỷ chào hỏi đi. Nguyệt Nhi liền nhìn thấy tống ra hai cái tức phụ khóc đều không thể tự mình, ngắm lại cũng là, Lạc Bác Huyên từ khi cứu người ra tới, nơi này còn không có đã tới, này mợ cùng ông ngoại liền càng chưa thấy qua, tưởng khẳng định là tưởng. Không, có lạc bác huyên lúc trước ra tay, chỉ sợ này người một nhà cũng chưa chừng không có. Lão ra tử xem hai cái tức phụ khóc thành như vậy, thở dài đều đừng khóc, hai tử khó khăn an toàn đã trở lại, chúng ta nên cao hứng, các ngươi chạy nhanh quá khứ giúp một chút, cấp bọn nhỏ lộng cơm đi, này đó tham gia quần ngũ liền không cần các ngươi nhọc lòng, chính bọn họ mang theo đầu biết đâu. Về đến nhà cấp mọi người phân phát xong rồi lễ vật, nói trong chốc lát lời nói. Lão ra tử cùng Trần Đại Hồ hai người bọn họ người hưng thú vội vàng mang theo lạc bác huyên bọn họ phao suối nước nóng tắm đi, Nguyệt Nhi lên tiếng, làm lạc ra quân chạy nhanh ăn cơm, trong chốc lát làm mọi người đều đi theo phao một chút, mệt mỏi một đường, khó khăn đã trở lại, thế nào cũng làm huynh đệ không đều đếm thử này ngâm nước nóng là gì tư vị. À, thật sự à, ha ha, ta đây liền làm đại gia hỏa chạy nhanh ăn cơm, các huynh đệ, Nguyệt Nhi cô nương lên tiếng, trong chốc lát chúng ta đều đi ngâm nước nóng đi. Mọi người nhạt thiếu chút nữa đều không muốn ăn cơm. Này dọc theo đường đi ăn uống bọn họ nhưng không mệt đến. Bất quá là Nguyệt Nhi cấp ngăn cản. Không được, ngâm nước nóng không ăn no không thể lực. đều hảo hảo cho ta ăn cơm. Lúc sau các ngươi tưởng như thế nào phào ta nhưng quản không được. Có quần áo chạy nhanh tắm rửa, không mang. Đến ta muội muội bên kia đi lánh, Được, rồi, ta cũng không dài dòng. Ta bụng nhưng nói bụng, ta phải trở về ăn cơm đi. Phán Nhi ăn mặc Nguyệt Nhi cho nàng mang về tới quần áo mới vui dạo dược hướng nàng triển lãm thì. Ngươi xem ta xuyên đẹp không? Nguyệt Nhi buồn cười xoa xoa muội muội đầu đẹp, ta muội muội xuyên gì đều đẹp. Vừa quay đầu lại xem Tiêu Thiết kia có chút xem ngây người ánh mắt, Nguyệt Nhi buồn cười vô vô muội muội đầu vai đi theo Tiêu Thiết hảo hảo tâm sự, lần này cũng ít nhiều hắn. Nguyệt Nhi đều mở miệng, Tiêu Thiết ước gì đâu, mục đích bản thân tương lai tiểu tức phụ đâu, đều thật dài thời gian không gặp, hắn trong lòng cũng nghĩ đến hoảng. Đặc biệt là Phán Nhi hiện tại là càng ngày càng đẹp, hắn đều có chút lo lắng này tiểu nha đầu coi thường chính mình. Nhân gia muốn bạc có bạc muốn bộ dáng có bộ dáng, người còn đặc biệt có khả năng, vấn đề là còn có một cái có thiên đại bản lĩnh tỷ tỷ cùng tỷ phu, hắn này kiện cùng nhân gia này một so thật có chút coi thường mắt. Phán nhi không phải không nhìn thấy hắn kia đôi mắt nhỏ, hướng Nguyệt Nhi nghịch ngậm cười, chạy tới lôi kéo tiêu thiết rời đi nói nhỏ đi. Bạch Tú Mai từ trong phòng bếp đi ra, nhìn Nguyệt Nhi buồn cười lắc đầu ngươi nha đầu này, liền ngươi tú nàng, như vậy nhiều người ở đâu, ngươi sẽ không sợ nhân gia nói xấu. Nguyệt Nhi tiểu cổ Dương lên sợ gì? Hai người bọn họ vốn dĩ liền đính hôn, còn không cho nhân gia hảo hảo tâm sự, cho nhau hiểu biết một chút ta. nương, ngươi yên tâm đi. Phán Nhi tuy rằng tính cách cùng ta không quá giống nhau, bất quá nàng người này trong lòng đều hiểu rõ đâu, lại nói tiêu thiết người này cũng ôn trọng, rốt cuộc so với chúng ta đại, hắn nếu là không tốt, Phán Nhi khẳng định cũng sẽ không đồng ý việc hôn nhân này. Nói lên việc hôn nhân, Bạch Tú Mai hỏi khuê nữ của hồi môn vấn đề, nhân gia Bác Huyên đều cùng nàng nói việc này. Lại nói hai cái hài tử tình đầu ý hợp, tuổi cũng tới rồi, nên gã đi ra ngoài liền gã đi ra ngoài, đừng lưu tới lưu đi thành thủ án. Nguyệt Nhi thở dài của hồi môn gì đó không cần cố ý chuẩn bị, quần áo gì ta đều có, chính là không lấy ra tới, chăn nhiều làm một ít là được, mặt khác lung tung rối loạn liền không cần, khi nào dùng khi nào mua, lại nói chúng ta trong tay cũng không phải kém kêu bạc. Phòng bếp bên này đồ ăn đã làm tốt, Nguyệt Nhi chạy nhanh đi kêu người lại đây ăn cơm, trong bữa tiệc. Tống Lão Gia cùng Trần Đại Hồ chính thức nói lên hai cái hải tử hôn sự. 375 coi trọng cùng tôn trọng. 375. Người xem chúng ta lập tức liền phải trở lại Kinh Thành. Này hai đứa nhỏ hôn sự chúng ta liền ở Kinh Thành làm đi. Các người bên này cũng không cần cố ý chuẩn bị gì. Bên kia cái gì đều có. Dù sao về sau hai cái hải tử còn trở về sinh hoạt. Tống Lão Gia tử là hai cái hải tử trường bối. Hơn nữa Lạc Trấn Xuyên cũng không có thời gian lại đây. Tiêu chỉ có thể từ hắn cái này, đương ông ngoại tới cùng Trần gia nói chuyện này, cháu ngoại chính mình nói là hắn nói, hắn làm trưởng bối đến cho phép cũng đủ coi trọng, bằng không hắn đều cảm thấy thực xin lỗi nhân gia Nguyệt Nhi cùng Trần gia sở hữu trả giá. Trần Đại Hồ cùng Lão gia tử thương lượng hôn sự, tống gia này hai cái mợ liền ở một bên cùng Bạch tú mai vừa ăn vừa nói chuyện. Hiện tại bọn họ cũng không lúc ăn và ngủ không nói chuyện quy củ, tới rồi nơi này bọn họ cũng bung ra, nhập ra tùy tục sao? Hơn nữa ở chỗ này cũng tự do. Không như vậy nhiều quy củ, cũng không cần bãi cái cái giá cho ai xem, cũng không cần tính cái gì. Ở chỗ này nhật tử kỳ thật so ở nhà muốn thư thái nhiều, rốt cuộc ở kinh thành còn phải bận tâm đến chung quanh cái kia phụ nhân vòng. Nữ nhân tri gian cho nhau đua đòi cùng các loại ích lợi liên lụy, liền sợ đi sai bước nhầm, đắc tội tiểu nhân. Kỳ thật cùng bạch tú mai bọn họ so sánh với, nơi này người tồn tại càng kiên định cũng càng chân thật. Nữ nhân tri gian đàm luận đơn giản chính là kết hôn yêu cầu đồ vật cùng với kinh thành bên kia phong tục tập quán. Các nàng coi như là trước tiên cấp Bạch Tú Mai phổ cập một chút, đặc biệt là Nguyệt Nhi cùng Lạc Bác Huyên hiện tại thân phận cùng địa vị, tuy rằng còn không có phong thưởng, chính là liền Nguyệt Nhi bọn họ công tích mà nói, mặc dù là không phong thưởng, kia cũng là Mỹ danh truyền xa. Bạch Tú Mai yêu cầu không cao, chỉ cầu vợ chồng son hai cái về sau có thể hảo hảo tương đỡ đến lao là được, nhà mình khuê nữ là gì người nàng trong lòng minh bạch, Bác Huyên về sau không chịu khi dễ nàng liền A-di đạp phật. Phán Nhi, Diệp Thành ca bọn họ đâu? Phán Nhi biên giúp đỡ Nguyệt Nhi lột con cua biến giải thích nói cùng Hải Lan tỉ hồi nàng nhà mẹ đẻ đi, nếu là biết các ngươi trở về, phòng chừng đánh chết hắn đều không mang theo đi, còn có tỷ phu hắn biểu tỷ cũng gả cho chi phủ ra, ta nương cùng mợ bọn họ làm cho rất phong cảnh. Còn có bà ngoại làm kiến nghiệp cứu cứu tiếp đi rồi, nói là mang nàng đến Kinh Thành đi xem, vốn đang muốn mang các ngươi quá khứ, dù sao đều biết ngươi phải về tới, chúng ta không bằng chờ ngươi đã trở lại cùng nhau đi đâu. Nguyệt Nhi hiểu rõ gật gật đầu. Chỉ sợ lưu kiến nghiệp là biết bọn họ sớm muộn gì muốn qua đi, cũng là tưởng ở lão nhân trước mặt nhiều tấn một phần hiếu tâm đi. Hành, chờ bên này an bài thỏa, chúng ta liền xuất phát. Bất quá chờ buổi tối thời điểm, trần Đại Hồ hai vợ chồng cái đơn độc ở chung thời điểm, hắn vấn đề tới ngươi nói nếu không làm ta nương cũng đi theo đi thôi. Kinh thành như vậy đại, ta nương đời này còn chưa có đi qua đâu, tổng không thể chúng ta đều đi, làm nàng lao nhân ra một người canh giữ ở trong nhà, làm nhân ra nhìn chê cười. Bạch Tú mai hử lệnh một tiếng chế cười. Ngươi cũng không nghĩ, ngươi nương có thể đi nơi đó sao? Huyện thành cửa còn gián đại ca ngươi bọn họ lệnh truy nã đâu. Lẽ ra chúng ta những người này đều sẽ bị đại ca ngươi liên lụy. Tuy rằng không đến mức ngồi tù, nhưng quang đại gia hỏa này giọt nước miếng đều có thể chết đuối chúng ta nột. Nếu không có Nguyệt Nhi cùng Bác Huyên hai người bọn họ, ngươi đương lúc này chúng ta còn có thể hào hảo ở chỗ này sống được như vậy dễ chịu. Nói trắng ra là, không tội liên đối đã là triều đình cấp Nguyệt Nhi mặt mũi. Ngươi làm ngươi nương đi. Ngươi cho rằng ngươi nương nàng có cái kia mà đi? Trân Đại Hồ bị tức phụ như vậy một sặc không lên tiếng. Bạch Tú Mai nói đều đối, chính là hắn chính là muốn cho lão nương đi theo cháu gái phong cảnh phong cảnh. Bạch Tú Mai tiếp tục thở dài. Ngươi cho rằng hai cái hài tử có thể đi đến hôm nay dễ dàng à? Lúc trước bác Huyên kia hài tử tới nhà chúng ta, lão thái thái vì việc này không thiếu cùng ngươi làm ở mì à? Còn có chúng ta Nguyệt Nhi, khi còn nhỏ đã bị nàng lại tra tấn. Ngươi nói hài tử ngày đại hỉ. Ngươi là thành tâm tưởng cấp hài tử ngột ngạt có phải hay không? Đừng nhìn chúng ta khuê nữ ngoài miệng chưa nói gì, đối nàng lại kỳ thật đã đủ nhân nghĩa, này nếu là đổi làm người khác, ai có thể làm được điểm này? Đồng dạng vấn đề, Phán Nhi cũng ở ngay lúc này hỏi Nguyễn Nhi. Ha ha, cái này còn dùng hỏi A, nàng đi làm gì? Chúng ta cùng nàng cảm tình còn không có hảo đến này trình độ đi, nói nữa, ngày đó nàng nếu là làm chuyện khác người, chúng ta cho dù có mấy cái đầu cũng không đủ xem, đừng quên. Ta mãi liền tính tới rồi hiện tại, nàng vẫn như cũ còn nhớ thương chúng ta đại bá bọn họ một nhà, nói không chừng ngày đó Hoàng thượng có thể trình diện. Phía dưới nói không cần Nguyệt Nhi nói, Phán Nhi trong lòng cũng minh bạch, tuy rằng mãi mãi mấy ngày này thành thật rất nhiều, chính là trước kêu bóng ma ở bọn họ trong lòng ngăn sầu bé lên dễ, ai cũng không nghĩ lại lúc này cho chính mình tìm phiền thoái. Được rồi, quản như vậy nhiều làm gì, có ta nương đâu. Nguyệt Nhi trong lòng cũng rõ ràng, Bạch Tú Mai khẳng định là cái thứ nhất phản đối cái này ra trần phương thị ở bọn họ trong lòng là nhất không địa vị cái kia mãi mãi căn bản là không có mãi mãi bộ dáng muốn bọn họ quên mất trước kia sao có thể thơ hấu liền một lần lúc này đây như vậy đủ rồi nàng nhưng không nghĩ lại trải qua một lần này trung gian đủ loại lan lụt bạch tú mai nhìn thoáng qua buồn ngồi ở một bên hút thuốc nam nhân được rồi ngươi cũng đừng nghĩ nhiều như vậy liền tính ngươi đi thỉnh ngươi nương phỏng trưng nàng cũng không tất dám đi ngày mai làm người qua đi thông chi trong nhà kia đầu thuận tiện cũng cùng lao thái thái nói nói Có đi hay không ở nàng, dù sao chúng ta tâm ý tới rồi là được. Trần Đại Hồ vừa nghe Tức Phụ nói ra, nhạc không điên đứng ai, ngày mai ta khiến cho người mang tin trở về, làm thôn trưởng bọn họ đều đi, lộ phí chúng ta ra. Bạch Tú Mai gật gật đầu, đem gối đầu ném cho hắn chạy nhanh, đều mệt mỏi một ngày, ngủ đi. Nguyệt Nhi lần này qua đi cũng mang theo lỗ biển rộng bọn họ, mặc kệ nói như thế nào, này bờ biển chống lại này mấy cái làng trại nhưng nổi lên đại tác dụng, chứ không nói phong thưởng sự tình. Liền nói này đảo Kinh Thành tham gia hôn lễ, nàng cũng đến mời đại gia cùng đi, bất quá cuối cùng đại gia hỏa để cử lỗ biển rộng mang theo nhi tử đi trước. Tới Kinh Thành, đại gia mới lạ tâm tình tự nhiên liền không cần phải nói, Nguyệt Nhi chuyên môn lộng vài người bồi bọn họ nơi nơi đi đi dạo đi một chút, nàng cùng lạc bác huyên tắc đi tìm tam hoàng tử. Sự tình đã kết thúc, bọn họ đến qua đi lên tiếng kêu gọi. Ha ha, cuối cùng là đem các ngươi cấp mong tới, nói cho các ngươi một cái tin tức tốt, Âu Dương nghĩ người này quả nhiên không làm ta thất vọng Bước bách dạ bắt bác người cùng chúng ta hòa đàm. Âu Dương một nặc thật dài thở dài nhẹ nhõn một hơi về sau thiên hạ liền Thái Bình. Ngay sau đó chuyện vừa chuyển các ngươi hai cái về sau phòng trừng cũng không thể nhàn rỗi. Đừng nhìn các ngươi không ở trên triều đình làm quan. Bất quá này tai quản sự tình các ngươi cũng không thể buông tay. Chúng ta có thể tín nhiệm người không nhiều lắm. Cho nên, có một số việc các ngươi nhiều đảm đương một ít. Đến nỗi làm cái gì, Hoàng thượng đến lúc đó sẽ cùng các ngươi nói. Ha ha, Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi đừng nhớ mày à Ta bảo đảm là chuyện tốt, làm ngươi có quyền lợi đi, còn sẽ không làm ngươi quá nhọc lòng, chính là ở dưới thay chúng ta dài hơn ánh mắt, nho nhỏ giúp điểm vội gì, ta khẳng định sẽ không làm hại các ngươi sự à. Nguyệt Nhi tức giận trừng hắn một cái khó mà nói, tìm tới chúng ta nơi nào sẽ có cái gì chuyện tốt, trước tiên để lộ một chút bái, chúng ta tốt xấu cũng có một cái chuẩn bị tâm lý không phải. Làm ta đoan xem, các ngươi không phải là đánh chúng ta hai cái chủ ý ngầm giúp đỡ các ngươi làm bên ngoài thượng không thể làm sự tình đi. Ta cùng ngươi nói, giết người phóng hỏa sự tình ta nhưng không làm, cùng ta không thù hán ta cũng không làm, trừ phi người này đại gian đại ác, không thể không chết. Bằng không việc này các ngươi hãy tìm ai tìm ai, dù sao ta bên này khẳng định là không được, vốn dĩ người tồn tại liền đủ gian nan, về sau ta còn muốn cho chúng ta lạc ra con cháu tích đức đâu, việc này ta làm không được, bác Huyên cũng làm không được. Nguyệt Nhi một ngụm từ chối nói, Âu Dương một nặc cũng gần là mỉm cười ứng đối tiểu Nguyệt Nhi, ngươi cũng quá coi thường chúng ta. Ta là làm như vậy sự người sao? Như vậy sự tự nhiên có người làm. Kỳ thật hoàng thượng kia đầu chính là hy vọng các ngươi có thể nhiều duy trì chúng ta kim long quốc thương nghiệp, thương nhân này một hàng chúng ta trước nay liền không coi khinh bọn họ. Chúng ta ý tứ chính là cho các ngươi âm thầm chủ đạo giả một hàng nghiệp, tốt nhất có thể dựa theo chúng ta ý tứ tới. đương nhiên chúng ta chỉ biết hy vọng chúng ta kim long quốc phát triển càng tốt, như vậy cũng có thể khống chế một ít không hợp pháp thương nhân, tạo ra lúc này đây liền đủ chúng ta chịu được. Mặt khác chính là nghĩ các ngươi giúp chúng ta dưỡng một chi bộ đội, ngày thường cho là các ngươi giữ nhà hộ viện cũng hảo, hoặc là phụ trách các ngươi an toàn cũng thế. Nhưng là những người này, một khi tới rồi chúng ta yêu cầu dùng thời điểm, cần thiết toàn lực vô điều kiện nghe theo chúng ta chỉ huy, bởi vì chúng ta trước mắt có thể tin tưởng cũng liền các ngươi, nhân thủ phương diện đừng lo lắng, chúng ta sẽ tặng người qua đi, các ngươi phụ trách huấn luyện là được. Đến nỗi mặt khác phương diện, đến lúc đó hoàng thượng sẽ cho các ngươi một ít đặc biệt đặc quyền, cái này vừa lòng đi. Lạc bác huyên rũ mi suy nghĩ trong chốc lát việc này cũng không phải làm không được, nhưng là chúng ta không địa phương, nếu muốn người không biết, kia cũng chỉ có thể học tạo ra cái kia biện pháp, các người đến lúc đó cho chúng ta hoa mấy cái đảo, trước mắt ta nhạc phụ bọn họ trụ đảo tử ngươi đến hoa cho chúng ta, mặt khác ở phụ cận lộng mấy cái hảo nuôi sống người. Nguyệt Nhi đuổi theo hỏi một câu chúng ta đây đầu nhập bạc, sở quốc cùng dạ bắc đều đáp ứng bồi thường, có phải hay không cũng nên cho chúng ta nuôi sống người yêu cầu bạc, nói nữa. Tổng không thể vẫn luôn làm chúng ta suất lực gì hảo đều là không đến đi, bằng không thời gian dài, ta này tâm sẽ lạnh. Âu Dương một nạc hắc hắc cười tiểu nguyệt nhi, ta liền biết ngươi sẽ nói cái này, yên tâm, thiếu các ngươi bạc khẳng định sẽ không bạc đái các ngươi, hiện tại quốc khố có chút hư không, có lẽ không thể toàn cấp, về sau từ từ tới, có chúng ta duy trì, ngươi này sinh ý tưởng không làm phần lớn không thành, bạc quá nhiều cũng không tốt, Ân, thích hợp cho chúng ta quên điểm quân bị cũng khá tốt, ngươi nói có phải hay không. Nguyệt Nhi chừng hắn một cái ngươi đều mau đuổi kịp bọn cướp, mình đánh cướp, chúng ta còn không thể phản kháng. Hành, việc này lúc trước ta cùng Hoàng thượng có ước định, giúp khẳng định sẽ rút, đến lúc đó ta lại cùng hắn nói đi. Trong khoảng thời gian này chúng ta khả năng không có thời gian lại đây xem ngươi, hay chúng ta đến vội vàng lạc phủ còn có chúng ta thành thân sự, quay đầu lại có gì sự, ngươi làm người lại đây tìm chúng ta đi. Đừng nha, ta cũng đến qua đi nhìn xem nột, người nhà của ngươi đều tới, ta thế nào cũng đến qua đi bái phỏng một chút. Ngươi nói đi, bằng chúng ta quan hệ, ta đi bái phỏng một chút nhà các ngươi trưởng bối cũng là hẳn là. Âu Dương một nặc cợt nhà bộ dáng là Nguyệt Nhi trong khoảng thời gian ngắn cũng nói không nên lời cự tuyệt nói, chỉ có thể trừng mắt xem hắn. Đi ta nhưng thật ra hoan nghênh, đồng tất sinh huy à, bất quá ta cha mẹ bọn họ đều là người nhà quê, cũng chưa thấy qua người lớn như vậy quan a, đến lúc đó ngươi nhưng đừng dọa đến bọn họ, ân, có thất lễ địa phương còn thỉnh ngươi nhiều đảm đường, mà khác, ngươi nếu đi làm khách kia này quỷ có phải hay không nên miễn không chỉ có là Âu Dương một nặc liền lạc Bác Huyên đều muốn cười hắn cái này tiểu tức phụ a là một chút mệnh đều không muốn ăn a Âu Dương một nặc hắc hắc cười yên tâm ta đi không nói ta thân phận bọn họ không phải không sợ hãi Bác Huyên nhiệm vụ này ta giao cho ngươi làm trong nhà người đều phóng nhẹ nhàng một ít đừng tạo khẩn trương không khí là được đều là bằng hữu nào có làm nhân gia chủ nhân quỷ đạo lý ta còn chưa tới bất thông tình lý nông nỗi, chính là qua đi thấy cái mặt ăn cái chuyện thường ngày Tiểu Nguyệt Nhi, làm ngươi kia thuyền nhiều chuẩn bị điểm hải sản, ta thật có chút thèm thủ nghệ của ngươi ha. Ba người khai nho nhỏ vui đùa lúc sau, trở lại chuyện chính tiếp tục nói chuyện chính sự, nguyên bản tính toán trực tiếp trở về, ai có thể nghĩ đến, vừa muốn đi, hoàng thượng lại tới nữa, lần này nên đối mặt cũng đến trực tiếp đối mặt. Lạc bác huyên cùng Nguyệt Nhi cùng Âu Dương dịch minh ước chừng đái mau một canh giờ, không ai biết bọn họ chi gian đến tột cùng nói chút cái gì, Âu Dương một nặc liền canh giữ ở cửa. Liên bương trà đổ nước sống đều là chính hắn tự mình động thủ, căn bản không giả cho người khác tay. Đừng nhìn hiện tại những người này đều là chính bọn họ làm ra, chính là thời gian dài. Ai biết bọn họ có thể hay không có thay lòng đổi dạng, cho nên có thể bảo đảm chuyện này không lậu đi ra ngoài vẫn là nhiều bí ẩn một chút. Hai người bọn họ có thể dựa vào không nhiều lắm, mấy cái hoàng thúc còn có hoàng bá tuy rằng duy trì bọn họ. Nhưng là nhiều năm như vậy ở bọn họ phụ hoàng chen ép hạ, kia mấy cái vương gia lực lượng cũng là hữu hạn trước mắt có thể dựa vào chính là nguyệt nhi bọn họ hai vợ chồng son cái bởi vì này hai cái người thanh danh lan xa hiện tại nhắc tới trần nguyệt tiên này phỏng trừng trong lòng có quỷ người đều sợ hãi bọn họ muốn chính là điều này sợ hảo a có như vậy một cái sắt thần tre ở bọn họ trước mặt về sau làm việc liền phương tiện nhiều từ hoàng cung ra tới nguyệt nhi hai người bọn họ trên mặt nhưng thật ra không có như vậy nhiều ngưng trọng ngược lại là một bộ tương đối thả lỏng thần sắc được rồi về sau sự tình có hoàng thượng cùng tam hoàng tử đâu chúng ta hiện tại liền nhọc lòng chúng ta chính mình sự tỉnh thành thân sự có cha mẹ còn có đại tẩu bọn họ bật việc hai ta cái cường điệu quản lý một chút cái bang này thối người kia sinh ý cũng chạy nhanh chuẩn bị cho tốt đừng đến lúc đó chúng ta rời đi còn phải trở về dù sao trong khoảng thời gian ngắn chúng ta vẫn là đường trở lại tỉnh làm người nhớ thương nguyệt nhi thở dài lắc đầu không có biện pháp ai làm nhân ra là đầu to đâu không nghe có thể chính là muốn đề phòng về sau bị làm khó dễ tử ai có giá trị lợi dụng cũng không phải cái chuyện xấu Liền sợ không giá trị lợi dụng, chúng ta đây liền hảo nên xong đời, trở về chúng ta đến hảo hảo cân nhắc cân nhắc, có chút đồ vật chúng ta đến có chính mình bí ẩn, không nên làm người biết đến, một chút đều không thể để lộ. Ở lạc bác huyên trong lòng, nếu hoàng thượng đã biết cái bang sự tình, kia không ngại liền làm to làm lớn, có một cái cường hữu lực chống đỡ, mặc dù là hoàng thất kia cũng đến kiêng kỵ bọn họ ba phần. Chỉ là làm nguyệt nhi bọn họ không nghĩ tới chính là, Âu Dương một nặc tới cửa thực mau đồ vật chuẩn bị toàn. Người này liền mang theo mấy cái hộ vệ kéo một xe lễ vật liền tới cửa, một chút trận trượng đều không có, thật giống như là người thường ra thăm người thân dường như. Đồng hiệu huyền bọn họ biết tình huống, rốt cuộc Âu Dương một nặc nàng nhận thức, tống ra người cũng không ngoại lệ, bất quá bởi vì trước tiên được thông chi, cho nên đương Âu Dương một nặc thật sự đi vào tới thời điểm, tưởng quỳ những người này lăng là chịu đựng, bởi vì bạch tú mai bọn họ những người này căn bản là không biết Âu Dương một nặc thân phận, vì làm đại gia hỏa đều nhẹ nhàng một ít. Bọn họ cũng coi như là bình thường thế gia đệ tử lại đây bái phỏng giống nhau đối đãi. Mặc dù là như vậy, bạch tú mai bọn họ những người này vẫn là khẩn trương, thậm chí có thể nói nơm nớp lo sợ, bọn họ gặp qua lớn nhất quan chính là thôn trưởng, có tiền nhân ra bọn họ cũng liền biết đối hoài nhân, hơn nữa là rất xa thấy, nhân ra huyện thành đệ nhất công tử, sao có thể sẽ phản ứng bọn họ người như vậy đâu. Mặc dù là nhà mình khuê nữ sinh ý làm rất lớn, chính là ở bọn họ trong lòng, tổng cảm thấy chính mình vẫn là người nghèo tuy rằng không lo ăn uống, chính là hết thể còn phải dựa vào chính mình đôi tay cùng lao động tới thu hoạch. Nguyệt Nhi phỏng trừng đời này hắn cha mẹ ý tưởng này đều sẽ không thay đổi, nghèo khổ hơn phân nửa đời, hơn nữa nhà bọn họ căn bản là không mua gì hạ nhân, hết thể đều vẫn là cùng trước kia giống nhau, cho nên căn bản là không dưỡng thành ra người cái loại này ta là người giàu có hơn nữa là quý nhân trong lòng. Bất quá ở nàng Nhật chi, như vậy sinh hoạt cũng khá tốt, tuy rằng nhiều hạ nhân có thể giảm bớt một ít lao động cùng gánh nặng, nhưng là nói như vậy sẽ làm cha mẹ không biết theo ai, người thích hợp làm một ít việc cũng không phải một kiện chuyện xấu, nàng sợ nhất chính là đem đệ đệ muội muội cấp dưỡng thành ăn không ngồi rồi người, kia mới là nàng bi ai đâu. Tam công tử, người đã đến rồi, mau trong phòng thỉnh. Lạc bác huyên như vậy nhất chiêu hô, biết chi tiết người tự nhiên biết nên sao xưng hô không lộ nhân. Âu Dương một nặc cũng rất hiền hòa, cũng không hợp cái giá, lôi kéo lạc bác huyên liền bắt đầu dò hỏi nguyệt nhi bên này thân nhân cùng bằng hữu, Gia hỏa này giống như giờ phút này đều vứt bỏ chính mình thân phận dường như, ai một cái cấp trưởng bối chào hỏi, giống như hắn thật sự chính là một cái bình thường gia đình lớn lên hải tử dường như. Ngay cả canh giữ ở một bên Nguyệt Nhi đều không thể không bội phục người này, có thể nhận thưởng nhân không thể nhẫn, có thể làm người khác không thể làm sự. Âu Dương dịch mình có như vậy cái đệ đệ nâng đỡ, về sau Kim Long Quốc không cường đại mới là lạ đâu. Thấy Âu Dương một nặc cho bọn hắn chào hỏi. Bạch Tú Mai cùng với lỗ biển rộng bọn họ một đám đều cảm thấy có quắc bất an, tuy rằng người thanh niên này nói là lạc ra bằng hữu, chính là xem nhân ra này mặc cùng diễn xuất, kia căn bản là không giống như là người thường ra có thể có. Đặc biệt là lỗ biển rộng, rốt cuộc kiến thức rộng rãi, tuy rằng đoán không ra tới Âu Dương một nặc là ai, nhưng là hắn dám khẳng định trước mắt người này chính là nhân trung Long phượng, thế ra con cháu hắn không phải chưa thấy qua, trên đường đi hắn cũng nhìn đến quá, chính là không cái này có khí phái. Đặc biệt là này cả người phát ra huy áp cũng không phải là bình thường gia đình có thể làm được. Kia chỉ có thể là đại phú đại quý nhà lớn lên nhân tài có thể có, thứ này không phải ai ngờ học là có thể học được. Kia đến từ nhỏ liền hôn đúc cùng tầm dâm, đã thẩm thấu đến sợi đồ vật, cũng không phải là gia đình bình dân có thể học được tới. Công tử, người qua khách khí, tới cửa đều là khách, mau trong phòng thỉnh. Âu Dương một nặc biết cái này lỗ biển rộng chính là Nguyệt Nhi thành tựu hải chiến mẫu chốt nhân vật. Cho nên mặc dù là cùng Nguyệt Nhi không nhiều lắm quan hệ, chính là đối lao nhân này ra hắn cung cấp cho cũng đủ tôn trọng. Ở như vậy dưới tình huống, chính mình đều mau giữ không nổi, chính là liền có như vậy một ít nhân vi quốc gia vì bọn họ gia viên phân khởi phản kháng, người như vậy như vậy hành vi đáng giá hắn tôn trọng cùng coi trọng. Bất quá hắn cũng có thể lý giải đại gia này có quắc bất an biểu hiện, ha ha, thôn trường thúc, người lao trước hết mời, Thiểm, ta nhưng nghe nói ngươi này tay nghề không tồi. Hôm nay lại đây chính là muốn nhấm nháp thủ nghệ của ngươi, ngươi nhưng đừng chê ta phiên ha. 376 Phật Khiêu tưởng 376 Bạch Tú Mai đối cái này biết ăn nói hơn nữa lớn lên anh khí bức người tam công tử phá lệ có hào cảm, tuy rằng nhìn nhân ra như là đại phú đại quý người, chính là người này nói chuyện ngữ khí cùng thái độ làm người cảm thấy thoải mái, không câu nói đều nói đến bọn họ tâm khẳng đi. Ở trên đảo nàng còn không có cảm thấy có cái gì, chính là tới rồi kinh thành, đi ở trên đường cái, Nhìn đến nghe được uống gặp được, đã là bọn họ đời này cũng chưa dám tưởng, có chút kẻ có tiền diễn xuất kỳ thật liền bọn họ này đó thăng đấu tiểu dân đều có chút trứng mắt, bất qua trước mắt vị này làm nhân tâm thoải mái, vô luận là nói chuyện vẫn là tiếp người đãi vợ, thân thiết loại lộ ra một cổ tử bình thẳng, một chút cái giá đều không có. Trần Đại Hồ có chút có quắc bất an nhéo một góc công tử, khách khí, mau trong phòng thỉnh, trong chốc lát ta khiến cho hải tử nàng nương cùng nha đầu đi nấu cơm đi, cũng không biết ngươi thích ăn chút gì. Có gì thích ngươi cứ việc nói, đến ta nơi này liền đem nơi này trở thành chính mình ra. Nguyệt Nhi xem nhà mình thân cha này biểu tình, có chút không vui tráng âu dương một nặc liếc mắt một cái tam công tử, bên trong thỉnh đi. Lại như vậy đi xuống, nàng là lo lắng hắn cha chân mềm à, cùng nhà mình mẹ ruột so sánh với, Trần Đại Hồ vẫn là kém một thành, ở Nguyệt Nhi trong lòng, nàng nương vậy không phải giống nhau nữ nhân. Có thể giúp đỡ quả phụ lo liệu toàn bộ ra, nay tố chất tâm lý khẳng định quá quan, nhà mình thân cha vốn dĩ liền chất ph Trông cậy vào hắn trong khoảng thời gian ngắn thay đổi hắn tính cách vẫn là có chút khó khăn Bất quá nàng cũng không nghĩ thay đổi, về sau rời xa nơi thị phi này Làm cha mẹ tự tại thoải mái sinh hoạt không thể so gì đều cường a. Đại phú đại quý nàng có thể cấp, nhưng là làm cha mẹ sinh hoạt ở như vậy hoàn cảnh kia chính là trăm triệu không được Nguyệt Nhi biểu tình Âu Dương một nặc đương nhiên xem minh bạch, đều là nhân tình. Hắn cũng biết hắn đã đến làm này đó ở nông thôn lớn lên người có chút không biết theo ai Càng minh bạch Nguyệt Nhi đối chính mình người nhà hòa thân người cái loại này phát ra từ nội tâm giữ gìn uống con ái. Ha ha, hảo hảo hảo, chúng ta trong phòng ngồi, tiểu Nguyệt Nhi, này cơm chưa ta nhưng giao cho ngươi, hảo hảo là một đốn hải sản bữa tiệc lớn, ta thật có chút nhật tử không ăn qua. Âu Dương một nặc cũng không xem như nói dối, tuy rằng hắn là hoàng tử, lẽ ra ăn uống không lỗ, chính là đến phía dưới đi rồi này một chuyến, nhìn đến sự lê dân bá tánh khó khăn, hắn liền tính là muốn ăn, chính là cũng trung quy là ăn không vô. Đặc biệt là nhìn đến có chút tham quan ác quan hạ các bá cánh sinh hoạt, hắn liền cao hơn hỏa ăn không vô, này vẫn là quanh mình, chỗ xa hơn những cái đó xa xôi khu vực đâu, hắn cũng vô pháp tưởng tượng. Khó khăn đã trở lại một chuyến, chờ phong thưởng đại điển, hắn liền càng bận việc, cũng không có thời gian đi ăn này đó, hơn nữa có chút đồ vật bọn họ liền tính tưởng mua cũng mua không được, này thâm đông mùa, chỉ sợ cũng liền Nguyệt Nhi có bổn sự này lộng tới. Nguyệt Nhi một nhún vai, chờ, đồ ăn một lát liền đến. Lôi kéo Bạch Tú Mai hắn sao rời đi? Nam nhân nói chuyện, rốt cuộc nữ quyến ở một bên cũng không quá phương tiện, hơn nữa cũng không nghĩ làm mẫu thân chịu như vậy uy áp, thời gian giải, nàng sợ sẽ có tâm lý gánh nặng. Nha đầu, cái này công tử là nào một nhà, cùng Lạc gia quan hệ khá tốt. Về sau nhưng đừng như vậy đối nhân ra, ngươi này thái độ nhưng không đúng, tới cửa đều là khách, tốt xấu cũng cho nhân gia điểm mặt mũi, đặc biệt là này kinh thành người, Diêm Vương hảo thấy tiểu quỷ khó chơi, có thể không đắc tội người nhớ rõ đừng đắc tội. Đồng hiểu huyền ở một bên xem minh bạch, Nguyệt Nhi mặc dù là như vậy thái độ, Tam Hoàng tử cũng chưa cảm thấy có cái gì để ý biểu hiện, muốn nói lên này đệ muội cũng thật là có bản lĩnh, liền Hoàng tử đều đến chiếu cố tâm tình của nàng cùng mắt mũi. Thím, đừng lo lắng, cái này là miêu Nhi hắn cha bằng hữu, đều là người một nhà, nói chuyện khách khách khí khí ngược lại làm hắn không thoải mái, chúng ta càng là như vậy nói với hắn lời nói, hắn liền càng cho rằng chúng ta đem hắn trở thành người một nhà. Chỉ cần hắn chưa nói gì, Ngươi A liền gì cũng không cần lo lắng, thời gian dài, người liền biết là chuyện như thế nào. Nguyệt Nhi cùng cái này tam công tử cũng là nhận thức thời gian dài, mọi người đều là bằng hữu, bằng hữu chi Gian nói chuyện phiếm không như vậy nhiều cố kỵ. Nguyệt Nhi ở một bên đều có chút bội phục nhà mình cái này đại tẩu, này nói lên dối tới đều không chuẩn bị bản thảo, đặc biệt là nói tam hoàng tử, giống như người này nàng căn bản là không biết đối phương là cái gì địa vị dường như, muốn thật lại nói tiếp, cái này đại tẩu cũng là một nhân vật. Người như vậy thích hợp ở kinh thành ngợi. Bạch Tú Mai nửa tin nửa ngờ, chủ yếu là nhà mình khuê nữ tuy rằng tính tình có chút ninh, chính là kia cũng là phân người, giống nhau đứa nhỏ này đối người ngoài thật đúng là không như vậy, chỉ sợ thật đúng là giống miêu nhi hắn nương nói như vậy, nhà mình khuê nữ cùng cái này công tử quan hệ chính là tốt duyên cớ. Cho nên tạm thời Bạch Tú Mai thật đúng là liền không nghĩ nhiều, kinh thành nơi này đều là kẻ có tiền, quý nhân cũng nhiều, chưa chừng này người trẻ tuổi chính là cái nào làm quang ra. Nếu khuê nữ cùng đối phương không lớn không nhỏ, khẳng định là quan hệ phi thường tốt duyên cớ, nói vậy cũng không có gì hảo khẩn trương. Hảo, nương, tưởng như vậy nhiều làm gì, chạy nhanh nấu cơm đi, ra hỏa này nhưng kén ăn đâu. Nguyệt nhi như vậy một thuốc dục hoàn toàn làm bạch tú mai đem việc này cấp quên đến chán sau, nấu cơm, nấu cơm, khách nhân tới cửa, sao cũng đến chỉnh bàn ăn ngon, bằng không nhân ra cho rằng chúng ta keo kiệt đâu. Bạch tú mai vẫn là lúc ban đầu ý tưởng, tới khách nhân. Liền phải đem trong nhà ăn ngon đều lấy ra tới Nguyệt nhi mày một trọn không cần như vậy phiền thoái Người A lộng điểm bánh bột ngô hầm cá bảo đảm hắn ăn thơm nước Bạch Tú mai chụp nhà mình khuê nữ một phen ngươi nha đầu này Nhân ra là khách quý Thứ này chúng ta chính mình ăn cảm thấy là thứ tốt Nhưng người ta chưa chắc có thể ăn này đó lương thực phụ Đồng hiệu huyền biên nhìn bên cạnh đầu bếp nấu cơm biên trả lời thím Nói không chừng cái này Tam công tử thật đúng là liền thích ngươi hầm cá bánh nướng từ đâu Người A trước lộng cái này mặt khác mới có chúng ta đâu. Lần này Nguyệt Nhi cũng được với tay, Âu Dương một nặc là ai à, đường đường hoàng tử, lại không được cứa thích, kia cũng là cẩm y à ngọc thực, có thứ gì nhân ra không ăn qua. Phòng trưng cũng liền biển sâu vài thứ kia, ân, cộng thêm thượng nông ra đồ ăn, muốn nói hắn không ăn qua đồ ăn, chỉ sợ cũng là nàng trong đầu nhiều ra tới những cái đó không thuộc về trên thế giới này đồ vật. Âu Dương một nặc có thể tự mình lại đây bái phỏng, tư tình cảm đi lên nói đã là cho bọn họ thiên đại mặt mũi. Tuy rằng nàng không sao đã thấy, cũng không sao hiếm lạ như vậy mặt mũi. bất quá nhân ra này phân tâm ý nàng lãnh, cho nên mặc dù cùng tam hoàng tử đấu võ mồm, chính là làm đồ vật thời điểm nàng còn tận tâm tận lực lo lắng nhiều đến đâu dương một nặc bên này tình huống. Đồng hiệu huyền ở một bên nhìn Nguyệt Nhi bận việc nấu cơm, liền nàng đều có chút hâm mộ, cái này đệ muội a, đã có thể thượng chiến trường lại có thể xuống bếp, có thể kiếm tiền, có thể giao người, như vậy có bản lĩnh nữ nhân, liền nàng đều bội phục sắt đất. Nương, nương Miêu Nhi nắm bảo Nhi tay một đường kêu nương đi đến, Nguyệt Nhi nhìn đến một thân gấm vóc tiểu Miêu Nhi, thích đi lên liền hôn một cái. Cùng lúc ban đầu mới vừa gặp mặt thời điểm so sánh với, tiểu Miêu Nhi càng đổi càng đẹp, tổng hợp đồng hiểu huyền hai vợ chồng cái sở hữu ưu điểm, này ra mặt cũng cực kỳ giống lạc bác huyên cái này tiểu thúc thúc, môi hồng răng trắng, nhìn liền muốn cho người ôm vào trong ngực hào hảo yêu thương một phen, liền chưa thấy qua như vậy đẹp tiểu gia hỏa. Tiểu Miêu Nhi cười hì hì chui vào Nguyệt Nhi trong lòng ngực tiểu thẩm thẩm Giữa trưa ngươi làm gì ăn ngon, ta cùng tiểu cứu cứu đều đói bụng. Này hai cái người sáng sớm tinh mơ liền ở trong sân chơi, bởi vì tòa nhà khá lớn, hai cái người chỉ là chạy hai cái qua lại, này trong bụng đồ vật cũng tiêu hao không sai biệt lắm. May mắn trong nhà điểm tâm đồ ăn vật không ngừng, bất quá này hai cái hải tử giống như có cái tương đối tốt thói quen, liền thích ăn bữa ăn chính, tuy rằng đồ ăn vật ăn ngon, chính là hai cái người đều rất có tiết chế, phòng chừng là cùng quá quán khổ nhận tử có quan hệ. Nguyệt Nhi sờ sờ Miêu Nhi dưỡng đến trắng non khuôn mặt nhỏ, mặt trên thịt cảm căn bản là nhìn không ra đứa nhỏ này lúc trước đã ở vào sinh tử bên cạnh. Miêu Nhi, chờ một chút ta, ngươi cùng tiểu cứu cứu ở chỗ này ngồi, thầm thầm cho các ngươi lên mặt tôm ăn ha. Đại Tôn Nguyệt Nhi lộng ngọt toan khẩu vị, mà không phải giống ngày thường Đại gia ăn cái loại này trực tiếp nấu, dinh dưỡng tuy rằng giữ lại ở, chính là vị cùng cái này vẫn là kém thật nhiều. Miêu Nhi cùng Bảo Nhi đều thích ăn cái này, bởi vì bạch tú mai các nàng tuy rằng sẽ làm chính là làm trình độ vẫn là so ra kém Nguyệt Nhi hôm nay khó được ăn đến cái này miên bản có bao nhiêu vui vẻ hai cái người thành thành thật thật ngồi ở trên ghế Bảo Nhi là cứu cứu đối cái này tiểu cháu ngoại trai vẫn là rất chiếu cố Tia Tôm đều là làm Miêu Nhi trước liếm lúc sau hắn mới giúp đỡ luật ăn Đồng Hiểu Huyền nhìn đến hai cái tiểu nhân lẫn nhau thân lẫn nhau hái bộ dáng Buồn cười nhìn Nguyệt Nhi nếu không chờ sự tình đều xong xuôi đem Bảo Nhi lưu lại nơi này đi cùng Miêu Nhi cùng nhau làm bạn ông ngoại đã trở lại trên đảo liền không tiên sinh, ta là lo lắng sẽ chậm trễ Bảo Nhi bọn họ việc học. Nói lên việc này, Nguyệt Nhi cũng không suy xét hảo, làm Bảo Nhi sớm như vậy rời đi cha mẹ, nàng không đành lòng, hơn nữa kinh thành này địa giới, tuy rằng phồn hoa có thể chống trải tầm mắt, nhưng là nơi này dụ hoặc quá nhiều, như vậy tiểu khiến cho Bảo Nhi chính mình lưu tại bên này, nghĩ như thế nào nàng đều cảm thấy không quá thỏa đáng. Việc này quay đầu lại chúng ta lại nói, chúng ta về sau cũng muốn trở về, ông ngoại không lo tiên sinh. Chúng ta khẳng định lại tìm người qua đi, chỉ cần điều kiện hảo, nói vậy hẳn là có không ít người nguyện ý qua đi, phía trước chính là sợ để lộ tiếng gió, làm ông ngoại bọn họ an toàn đã chịu uy hiếp, chúng ta mới không dám dòng trống khua chiềng trêu người qua đi, về sau liền sẽ không. Chị em dâu hai cái trò chuyện thiên, Nguyệt Nhi trong tay việc cũng không chậm trễ. Bạch Tú Mai ở một bên nhìn, trong lòng đều thế khuê nữ cao hứng, có thể có như vậy một cái minh lý lẽ đại tổ ở, ít nhất này một nhà về sau sẽ rất hòa thuận. Hơn nữa bác huyên bọn họ cũng không ở nơi này cùng nhau trụ, liền càng thêm không có gì mâu thuẫn, nàng hy vọng chính mình khuê nữ về sau sở trường sự đều có thể hài lòng, nhưng đừng giống nàng như vậy, khổ nửa đời người, kết quả là vẫn là dựa vào khuê nữ quá thượng hảo nhận tử. Nguyệt Nhi cũng không biết một bên nhà mình lao nương sẽ tưởng nhiều như vậy, biên đi theo đồng hiểu khéo léo bàn bạc lượng thái sắc, bên này còn không quên đùa với miêu nhi hai người bọn họ. Phán Nhi vội vã từ bên ngoài đi đến tỉ, chuẩn bị tốt sao, canh giờ này nên thượng đồ ăn. Nguyệt Nhi chỉ chỉ một bên đã chuẩn bị tốt món ăn ngội ngươi làm người trước thượng này đó, mặt khác lập tức liền hảo. Phán Nhi hướng trong viện tiểu nha đầu vẫy vây tay, nàng không có việc gì người dường như tới gần bệ bếp tỉ, như vậy hương, làm cái gì? Loại này mùi hương là phán Nhi trước nay liền không ngửi được quá, nhà mình tỉ tỉ ở nhà cũng thường xuyên nấu cơm, chính là lúc này đây tuyệt đối cùng trước kia bất đồng. Nguyệt Nhi chỉ chỉ một bên buồn vại Phật khiêu tưởng, phòng trừng tam công tử khẳng định là không ăn qua, trong chốc lát tỉ cho các ngươi ở lâu một ít. Làm hắn nếm thử là được, về sau muốn ăn, còn phải cầu chúng ta đâu, quay đầu lại tỉ dạy cho ngươi, tiệm cơm về sau cũng thêm món này, không phải đại phú người giống nhau thật đúng là ăn không nổi. Phán Nhi nghe xong những lời này không khỏi tắp lưới, có thể làm nhà mình tỉ tỉ nói ra nói như vậy, kia nơi này đồ vật nhưng không đơn giản, bởi vì Nguyệt Nhi chưa bao giờ nói dối, hơn nữa có thể làm tỉ tỉ nói quý, thứ này khẳng định không đơn giản. Phán Nhi gấp không chờ nổi lôi kéo Nguyệt Nhi muốn tham thảo cái này Phật khiêu tưởng là ý gì. Nguyệt Nhi nén cười kiên nhẫn giải thích chính là liền hòa thượng đều thèm nhịn không được, lướt qua nhân ra đầu tường ăn vụng, thế cho nên phạm vào giới, ngươi nói thứ này ăn ngon không? Vừa dứt lời, hòa thượng không biết là từ đâu toát ra tới, phải nói là từ trên trời giáng xuống mới đúng, bởi vì này phòng bếp cũng chỉ có một cái cửa sổ, ra hỏa này thế nhưng cửa chính không đi từ cửa sổ bên này trực tiếp nhảy tiến vào. chư bỏ Nguyệt Nhi, ở đây người giật nảy mình, bảo Nhi thậm chí đem Miêu Nhi đều ôm tới rồi hắn phía sau. Đầu bếp nhóm cầm đại muông tính toán cùng đối phương liều mạng tư thế, bạch tú mai vớt lên thất thượng giao phay liền phải buồn chứ ngộ mà đi, bất quá là Nguyệt Nhi cấp ôm lấy. Đồng hiệu uyển càng là kinh ngạc hô ra tới lĩnh ngộ đại sư, ngươi đây là sao hồi sự A, như thế nào từ cái này địa phương tiến vào, nhà chúng ta có đại môn A, ngươi sao không đi cửa chính A. Lĩnh ngộ cười hì hì thấu lại đây tan này không phải người được mùi hương liền cùng lại đây, đại môn gì liền không cần, nơi này cửa sổ cũng dùng tốt tiểu Nguyệt nhi Cái này đồ ăn có thể có thể hay không trước làm ta nếm nếm a Nguyệt Nhi nén cười chỉ chỉ lĩnh ngộ đối phán Nhi nói lúc này ngươi nên hiểu biết tên này ngọn nguồn đi. Ha ha, lĩnh ngộ sư phó, muốn ăn sớm một chút nói à, nơi nào dùng ngươi như vậy cái gặp mặt phương thức. Dọa chết người, ta không sợ hãi, nơi này già già trẻ trẻ, cũng đừng làm cho ngươi cấp dọa ra cái tốt xấu tới. Ta nương thân thể nhưng không tốt, quay đầu lại ngươi giúp đỡ nhìn một cái. Ta đại tẩu cũng yêu cầu hảo hảo điều trị điều trị, cái này ta nhưng giao cho người ha Lĩnh ngộ là vì ăn đến thứ tốt, gì điều kiện đều đáp ứng, lại nói những người này đều là hắn nên ra tay giúp đỡ, chút lòng thành mà thôi. Nguyệt Nhi cũng không cùng hắn vô nghĩa, lấy ra một cái chén đơn độc cho hắn thành một bát hôm nay ăn ít điểm, còn phải thỉnh tên kia ăn đâu, thế nào cũng phải nhường nhà của chúng ta người đều nếm một ngụm đi, quay đầu lại ta lại làm cho ngươi ăn, được không? Lĩnh ngộ nơi nào còn có thể quản ngày đó, một ngụm canh uống xong đi, mị đến đôi mắt đều nhắm lại, kia tiểu biểu tình liền Phán Nhi đều có chút xem ngây người. Này canh đến mỹ vị tới trình độ nào a làm cái này đại hòa thượng biến thành này phó biểu tình. Hạ uống. Lĩnh ngộ đột nhiên tới như vậy một câu, làm tránh ở bảo nhi phía sau miêu nhi dọa một run run. Nguyệt nhi chừng mắt nhìn lĩnh ngộ liếc mắt một cái ta nói đại sư, người lão nhân ra có thể hay không nói nhỏ chút, tiểu miêu nhi dọa tới rồi. Lĩnh ngộ giống cái hài đồng khi phun ra một chút đầu lưỡi tiểu nguyệt nhi, ta không phải cố ý, miêu nhi, miêu nhi, tới, lại đây, đến ra ra bên này. Linh ngộ giống như dụ dỗ hải tử sói sám, lộ ra vẻ mặt vẻ mặt đang yêu Miêu Nhi nhưng không mắc lửa, bắt lấy Bảo Nhi cánh tay liền không buông tay, nhìn Nguyệt Nhi đôi mắt nhỏ hào đáng thương thầm thầm. Nguyệt Nhi chụp hiểu rõ ngộ một chút chạy nhanh ăn ngươi đồ vật, đừng dọa đến Miêu Nhi, nói nữa, ngươi cái này đương ra ra bối, sao cũng đến cấp cái lễ gặp mặt không phải, lần đầu gặp mặt, ngươi không biết xấu hổ làm hải tử bạch giáo ngươi ra ra à. Miêu Nhi, tới, cái này là ngươi hòa thượng ra ra, nói cho ngươi à. Cái này ra ra nhưng có bản lĩnh, về sau miêu Nhi muốn học đồ vật có thể tìm cái này ra ra giáo ngươi. Tiểu miêu Nhi vừa nghe nói lĩnh ngộ có bản lĩnh, mắt nhỏ nhất thời liền sáng hòa thượng ra ra, ta muốn học công phu, ta muốn đánh người xấu. Nguyệt Nhi muốn đỡ ngạch, bọn họ lạc ra sự làm sao vậy, đều có một viên trừ bạo giúp kẻ yếu thiệt tâm, thở dài, sờ sờ miêu Nhi đầu. Việc này trở về sau lại nói, liền tính là học công phu, kia cũng là vì tự bảo vệ mình, chúng ta không khi dễ người khác. Người khác cũng đừng nghĩ động chúng ta, một khi động chúng ta, việc này liền tính là không chết không ngừng, đánh không chết hắn liền không dừng tay 377 cho cốt 377 Lĩnh ngộ rất là vừa lòng nguyệt nhi fan nói chuyện này, hắn người này tương đối tùy tính, không như vậy nhiều khôn sáo Muốn nói lên nha đầu này nhất đối hắn tính tình, đáng tiếc đứa nhỏ này đều có nàng một fan tạo hóa Liền tính tưởng giao chính là hắn sẽ nhân ra chưa chắc là có thể coi trọng Đối thượng trước mắt này song thiên chân vô tà đối mắt Lĩnh ngộ không khỏi vươn tay ai chỗ sờ sờ, biên sờ biên gật đầu là cái luyện võ hảo nguyên liệu, bác thần tức phụ, quay đầu lại nhà ngươi đứa nhỏ này ta thu, mặc kệ các ngươi đáp ứng không đáp ứng, dù sao việc này không thương lượng. Đồng hiệu huyền nước gì đâu, lĩnh ngộ là ai à, thiên kim cũng không nhất định có thể thỉnh đến người, có hắn ở, nhi tử liền không lo không thành tài, nàng cũng là lo lắng như thế như vậy dưỡng đi xuống, sẽ đem hải tử cấp chậm trễ. Đại sư, ngươi nói chính là gì lời nói a? chúng ta cao hứng còn không kịp đâu. Lĩnh Ngộ Từ trong lòng ngực móc ra một cái hộp, bên trong thả một viên thuốc viên, "Miêu Nhi, tới, đem cái này ăn, về sau Miêu Nhi liền sẽ không sinh bệnh." Hắn đã đã nhìn ra, đứa nhỏ này bẩm sinh có chút không đủ, hẳn là ở từ trong bụng mẹ liền khuyết thiếu dinh dưỡng hậu thiên cũng không dưỡng hảo, bất quá không ảnh hưởng đứa nhỏ này là cái luyện võ hảo tài liệu. Bảo Nhi ở một bên nghe xong thật có chút hâm mộ, hắn cũng học công phu, tỉ tỉ cái kia hắn luyện không được, nhiều lắm chính là học bắn ám khí. Nhưng là cùng tỷ tỷ so sánh với kia cũng khác nhau như trời với đất Tuy rằng ngày thường trên đảo người cũng có dạy bọn họ quyền cước Nhưng là ở bảo nhi trong lòng kiếp Nhưng cùng trước mắt cái này đại hòa thượng kém xa Nhân ra đều có thể từ nóc nhà xuống dưới Chẳng phải là cùng hắn tỷ phu giống nhau lợi hại Nguyệt nhi đương nhiên nhìn tới rồi đệ đệ trong ánh mắt cái loại này tiểu khát vọng Sờ sờ bảo nhi đầu Đệ đệ tâm tư nàng có thể lý giải Bất quá nàng kỳ thật trong lòng rất kháng cự làm đệ đệ theo ngộ học tập Liền tính bảo Nhi không phải luyện võ kỳ tài, có lĩnh ngộ ở, thế nào cũng so với bọn hắn những người này cường. Vấn đề là, công phu càng cao người lá gan lại càng lớn, lão nhân thường nói rót chết biết bơi đánh chết ra mồm, ở nàng trước mắt chết đi đại đa số đều là tự cao võ công cao cường người, Nguyệt Nhi là lo lắng a. Vừa định mở miệng, miêu Nhi tiểu ra hỏa này trừng mắt thủy quên gâu gâu đôi mắt nhìn lĩnh ngộ hòa thượng ra ra, làm bảo Nhi cứu cứu cùng nhau đi. Nói xong nhấp nhấp môi nhỏ vẻ mặt chờ mong ánh mắt lại có chút tiểu nhút nhát, lĩnh ngộ nhìn thoáng qua nguyệt nhi, nguyệt nhi bất đắc dĩ hướng hắn nhún nhuyễn vai, vốn dĩ nàng không nghĩ, chính là nếu miêu nhi nói ra, kia không ngại làm bảo nhi cùng hắn luyện luyện, hơn nữa nàng không tính toán làm đệ đệ trở thành cái gì tuyệt thế cao thủ, có thể phòng thân là được, lại nói là bác huyên cùng nàng bản thân công phu cũng không yếu, lao hòa thượng không giáo, không còn có hai người bọn họ người sao? xem đệ đệ kia kích động tiểu biểu tình, nguyệt nhi trong lòng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài xem ra tiểu gia hỏa này vẫn là thích cái này lao hòa thượng a lĩnh nộ cười tủm tỉm sờ sờ bảo nhi đầu tiểu gia hỏa cùng ta học công phu có thể bất quá hai ta cái không thể cho duyên phận ngươi nhưng rõ ràng bảo nhi không quá minh bạch lời này là có ý tứ gì nguyệt nhi ở một bên đẩy đẩy đệ đệ bảo nhi còn không mau kêu đại sư về sau ngươi cùng đại sư học công phu bất quá đối ngoại cũng không thể nói mặt khác bảo nhi không người chào miệng lăn ngọn lĩnh ngộ buồn cười nhìn nguyệt nhi ta nói đại sư ngươi đừng như vậy xem ta a Nhà của chúng ta bảo Nhi không bạch làm ngươi dạy, về sau ngươi lão ăn mặc ngủ nghỉ ta quảng, có gì yêu cầu ngươi cứ việc nói ha. Lĩnh ngộ cười hì hì thấu lại đây tiểu Nguyệt Nhi, tiểu Nguyệt Nhi, ta còn muốn ăn cái này, ngươi nói ngươi nhiều keo kiệt, liền cho ta như vậy một chút, đều không đủ tắc cái răng. Nguyệt Nhi làm bộ muốn cướp trở về ngươi ra hỏa này, ta còn không có ăn đâu, ngươi còn chê ít, trả ta. Lĩnh ngộ một chút liền ngại khai, nơi nào còn có một cái lao nhân bộ dáng, liền cùng tiểu hài tử dường như, không cho không phải nói về sau còn phải cho cho ta làm sao, ta từ từ nhấm nháp đi, bảo Nhi, cho ta lấy cái màn thầu tới. Lĩnh ngộ cũng là thật đói bụng, nay một đường gấp trở về, bận việc chuyện khác, chính là tưởng cấp lạc ra người một cái ngoại ý muốn kinh hỉ Bạch Tú Mai nơi nào dùng Nhi tử đi lấy, chạy nhanh đem trứng tốt màn thầu cùng bánh nhân đậu tặng qua đi đại sư, ngươi đừng cùng Nguyệt Nhi đứa nhỏ này chấp nhận, nha đầu này chính là chúng ta sùng lớn, không lớn không nhỏ. Lĩnh ngộ cười xua xua tay không có việc gì không có việc gì Chúng ta hai cái ai với ai à, chỉ cần các ngươi về sau đừng ghét bỏ ta phiền là được. Lĩnh Ngộ An qua đồ vật bị Đồng Hiểu huyện an bài đi rửa mặt sau đó nghỉ ngơi, gia hỏa này cơm trưa cũng chưa lên ăn, tam hoàng tử, nhưng thật ra ăn bụng no lưu viên, thậm chí lâm đứng dậy thời điểm đều lưu luyến nhìn thoáng qua còn thừa một chút Phật khiêu tường canh đế, nếu không phải cố kỵ vấn đề mặt mũi, hắn đều hận không thể đem đáy chén đều liếm một lần. Lạc Bác huyên nhưng đã nhìn ra, đẩy đẩy Âu Dương một nặc cánh tay cái này về sau có thể có Không có việc gì nhiều tới ngồi ngồi là có thể ăn tới rồi, chúng ta cũng là lần đầu tiên ăn Nguyệt Nhi làm, bất quá là thật sự ăn rất ngon, Ân, ta tính toán ở chỗ này khai cái tiệm lẩu, thứ này chúng ta cửa hàng chuyên muốn làm, muốn ăn, ngươi tùy thời qua đi ăn là được. Tuy rằng có chút bụng no mắt không no, bất quá âu dương một nặc nhưng thật ra không lo lắng, mặc dù lạc bác huyên này tiệm lẩu không khai trường, hắn cũng có thể tùy thời lại đây ăn. Được rồi, đều quấy giày một ngày, ta cũng nên đi, các ngươi nắm chặt thời gian chuẩn bị. Ngươi ca còn có sư phó của ngươi bọn họ thực mau liền tới đây, hiện tại đều ở trên đường, thành thân yêu cầu hỗ trợ trì một tiếng. Sáng sớm hôm sau, Lạc Bác Huyên đã bị lĩnh ngộ cấp gõ tỉnh, tiểu tử thối, chạy nhanh lên, cùng ta ra cửa làm việc. Lạc Bác Huyên mắt buồn ngủ ngông lung mở mắt, nhìn xem bên ngoài sắc trời vẫn là tối om một mảnh, căn bản là không hừng đông a. ta nói đại sư, ngươi đây là muốn nháo nào vừa ra à, nhân ra còn chưa ngủ hào đâu. Lạc Bác Huyên tuy rằng ngộng đẹp bị quấy rời còn la lẩm bẩm lẩm bẩm mặc quần áo lên người ra hỏa này nhanh lên ta muốn mang ngươi đi xem cha mẹ ngươi bọn họ cho có đi lại ma kỷ ta còn không mang theo ngươi lĩnh ngộ một bộ thần thanh khí sản biểu tình nhìn đã mông vòng lạc bác huyên cái gì ta cha mẹ bọn họ lĩnh ngộ hai tay ôm ngực dựa nghiêng ở khung cửa thượng nhìn đã ngốc rất lạc bác huyên vừa lòng gật gật đầu đừng nhiều lời chính là cha mẹ ngươi bọn họ đại sư lòng ta hoài thương xuất chi tâm có đức hiếu sinh các ngươi đều không ở Cũng theo ta có thể nghĩ cách hỗ trợ, nhanh lên, nóc đứng làm gì à? Vô không nghĩ tới lạc bác huyên kế tiếp động tác sẽ như vậy tấn mãnh, Bùm một tiếng, lạc bác huyên liền quỷ trên mặt đất, lĩnh ngộ thân thủ cũng lợi hại, một phen liền đem hắn cấp vớt lên. Làm gì đâu, đến mức này sao, không vì các người liền hướng ta và người cha mẹ còn có người ông ngoại giao tình thượng, ta cũng đến giúp các người đem thân nhân thi cốt cấp thu thập, hảo hai tử, đứng như vậy, nếu không phải ta về trễ. Sự tình cũng không đến mức tới rồi như thế tình trạng không thể vãn hồi. Ngắm lại lúc trước hắn khi trở về chờ nhìn đến cảnh tượng, liền lĩnh ngộ giờ phút này đều có chút động dung, hắn là người xuất gia không giả, chính là hắn cũng có một viên thương sốc tâm. Lạc chấn hoa trung thành và tận tâm, người một nhà lại rơi vào như vậy kết cục, mặc dù hắn là cái người xuất ra, lúc trước cũng không khỏi cúc một phen đồng tình nước mắt. Đời này hắn rớt nước mắt thời điểm thật sự không nhiều lắm, cô đơn vì lạc ra rớt không ít, thực thảm. Cũng may mắn hắn đã trở lại, phòng trường chậm liền thi cốt đều không thấy được. Thở dài một hơi, vỗ vỗ nằm ở trong lòng ngực hắn khóc giống lạc bác huyên phía sau lưng hảo hải tử, hết thể đều đi qua, lần này mang cha mẹ ngươi bọn họ thi cốt trở về chính là không nghĩ các ngươi về sau lưu có tiết nối, ít nhất bái tế cũng có thể tìm được người, có cái địa phương. Ai, lại nói tiếp, lúc trước không thiếu được đến cao láo tướng quân cùng nhị hoàng tử bọn họ tương trợ, lúc trước chúng ta ước hảo, việc này ai cũng không thể nói. Chỉ có lạc ra không có việc gì, ta mới có thể nói cho các ngươi thế sự vô thường, hết thể đều là mệnh. Lạc chấn hoa mệnh trung liền có này một kiếp, đáng tiếc tới rồi cũng không tránh thoát, liên quan trong nhà người cũng tạo đường chính là này kiếp cũng là vì bảo vệ quốc gia, cái này toàn đến nơi nào kể ra đi, tiên hoàng đã đi, muốn em này bút trướng tính minh bạch chỉ sợ diêm vương ra kia đầu còn có đến nội. Lạc bác huyên khóc ngã xuống nộ trong lòng ngực. Không nghĩ tới cái này mặt ngoài thoạt nhìn vô tâm không phổi hòa thượng thế nhưng là giúp bọn hắn thu thập hài cốt ân nhân, lần này bọn họ ân tình nhưng thiếu quá độ, nhân ra là giúp một lần lại một lần. Hảo, hảo, đừng khóc, chúng ta chạy nhanh đi bái tế cha mẹ ngươi bọn họ đi, ta đã nhìn một cái ngày lành, đuổi minh cái khiến cho bọn họ xuống mồ vì ăn. Lần này lĩnh ngộ không kinh động người khác, liền mang theo lạc bác huyên còn có tống gia lão gia tử bọn họ quá khứ, lạc gia bên này trừ bỏ nữ nhân chính là hài tử. Tạm thời vẫn là đừng làm cho bọn họ qua đi, chờ hạ táng thời điểm lại nói. Tống lão gia tử nhìn đến con rể cùng khuê nữ cho cốt thời điểm, khóc thiếu chút nữa đều phải ngất xỉu, may mắn có lĩnh ngộ ở một bên thi cứu, người này mới không có việc gì. "Bác Huên, quỳ xuống, cảm ơn lĩnh ngộ sư phó giúp đỡ, không hắn lần này mạo hiểm, về sau các ngươi khóc đều tìm không thấy mộ phần, bọn họ là chúng ta Tống gia cùng Lạc gia ân nhân, thế thế đại đại đều hẳn là hưởng thụ chúng ta con cháu hương khói." lính ngộ muốn đỡ lên, bất quá làm lão gia tử cấp ngăn cản này đầu ngươi nhận được lĩnh ngộ sinh sôi bị lạc bác huyên ba cái văng đầu thật sự thực vang thế cho nên người lên này cái chán đều phá lĩnh ngộ thở dài vú vô, vô lạc bác huyên bả vai về sau đều hảo hảo lạc gia còn muốn rửa các ngươi phát dương quang đại đâu bất quá có nguyệt nhi cái này nha đầu ở nhà các ngươi là vận đen diệt hết chuyện tốt liên tục có như vậy sát thần chống đỡ đầu châu mặt ngựa gì cũng vào không được các ngươi bên người một câu làm tống lão gia tử yên tâm không ít trải qua quá lúc này đây Hắn cũng là lo lắng à, quân tâm khó dò, gần vua như gần gọ đại cháu ngoại còn muốn thủ tại chỗ này, nhưng đừng lại xảy ra chuyện. Có lĩnh nộ như vậy một câu, hắn tâm thỏa thỏa phóng tới trong bụng đi, bất quá nghị đến Nguyệt Nhi kia tiểu bộ dáng ở liên tưởng lĩnh nộ nói, như thế nào đều cùng hung thần ác sát sát thần liên hệ không đến cùng nhau, bất quá đứa nhỏ này đến là thật sự cho bọn hắn ra mang đến vận khí tốt. Được rồi, này bái tế cũng bái tế, quay đầu lại đều đi chuẩn bị đi. Lạc bác huyên quỷ gối cha mẹ cùng thím bọn họ cho cốt trước lại thật mạnh khái một cái vang đầu cha, nương, ta đây liền trở về chuẩn bị, mấy năm nay cho các ngươi chịu bị khuất, ta nhất định cho các ngươi sớm một chút xuống mồ vì ăn. Lĩnh ngộ phía trước đã cho bọn hắn xem qua phong thủy, lạc ra phần mộ tổ tiên cũng không ở chỗ này, hơn nữa bên kia chi nhánh đã điều tản, cùng với táng ở như vậy địa phương còn không bằng liền lưu tại bên này, hai anh em người về sau còn có thể phương tiện tế bái.